từ bước vào đến tử vong chiến trường liền gặp phải hắc vân báo sau khi ngay sau đó cái này thời gian ba ngày bọn họ tổng cộng đánh chết chín con ma thú hầu như bình quân hạ xuống một ngày ba con hơn nữa thực lực đều không kém kém cỏi nhất cũng nằm ở chuẩn thần cấp sau dai thực lực trong đó ba con thần cấp sơ dai cùng ba con thần cấp trung dai còn có hai con thần cấp sau dai như vậy đội hình có thể nói cường đại lúc này hai người đều lộ ra vẻ vẻ phải cùng chật vật răng dấp lực lượng tinh thần thời gian giải độ cao tập trung để bọn hắn có một ít không thể tả gánh nặng cho dù gặp phải những ma thú này đối với với bọn hắn bây giờ mà nói cũng không tính là gì nhưng là bọn hắn như trước muốn cẩn thận từng ly từng tí một một khi không cẩn thận sẽ chỉ làm chính mình rước lấy một tiếng phiên phước lucy cũng là biểu hiện ra thực lực c ư ờ n g đại mạnh mẽ ma pháp công kích cùng pháp thuật phòng ngự xác thực ở một mức độ rất lớn cho j o d e s giúp đỡ rất lớn có thể yên tâm đem chính mình phần lương giao cho nàng làm cho nàng trợ giúp chính mình phòng ngự ngần đầu nhìn xem thời gian đã không còn sớm dỗ đẹp trào đầu nhìn vẻ mặt huệ vải l u c y tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi buổi tối không thích hợp bọn họ đi tới đối với dỗ đẹp yêu cầu l u c y đương nhiên không có từ chối sớm liền muốn nghỉ ngơi nhưng là nhìn thấy dỗ đẹp cái kêu bức thiết thần thái cùng nghiêm túc thần tình nàng nhưng không dám nói ra chỉ có thể cắn răng đi tới giờ k h ắ c này rốt cục mạnh mẽ tùng thở một hơi tại phụ cận tìm một vòng sau khi tìm được một cái tiểu gó đất tại trên cùng g o d e s n tiến hành một phen đơn giản bố trí xem như là an định lại bên này là bọn họ đêm nay tổ đồng thời lucy ở phía sau trong tay không ngừng kết ra từng cái từng cái kết ấn trong miệng lầm bầm khó đ ọ c thần chú cũng là đang tiến hành pháp thuật kết giới bố trí như vậy địa phương nguy hiểm không làm một điểm chuẩn bị liền ở chỗ này nghỉ ngơi thực sự không phải một cái sáng suốt sự tình màn đêm từ từ bao phủ toàn bộ tử vong chiến trường nguyên bản liền nồng nặc â m k h í tại dưới màn đêm tựa hồ buộc phát ra ấm phong t ư n g trận thê lương cực kỳ như vô số oan hồn đang khóc giống như vậy khiến người ta sợn cả tóc gáy đồng thời màn đêm buông xuống trong nháy mắt này cũng là mang ý nghĩa tử vong chiến trường chủ nhân ở đây thay đổi ban ngày hoạt động ma thú đến ban đêm hầu như đều biến mất không còn t ă m hơi cướp lấy là một ít ban đêm hoạt động ma thú ban đêm tử vong chiến trường mới là chỗ nguy hiểm nhất kết bệ kết lũ ma thú thực lực căn bản là không thua kém gì ban ngày ma thú đồng thời số lượng gia tăng thật lớn như vậy kiểu quần cư ma thú là bất luận người nào đều không muốn trêu chọc cho dù là hiện tại r o d e p cùng l u c y hai người thực lực cố nhiên không tồi thế nhưng vào lúc này đi t r e o chọc những ma t h ú kia cũng chỉ có một con đường chết con kiến có thêm còn có thể cắn chết voi lớn huống hồ là x à i lang hồ báo ngao nô một tiếng tiếng sói chu từ đàng xa truyền đến tại đêm trăng tròn lang tộc trở thành một mảnh này địa bàn vừng giả đông đảo số lượng không kém thực lực đoàn kết phối hợp cái kia cái loại này ý chí kiên cường thêm vào h u n g mạnh dã tâm tất cả đồ vật cộng đồng tồn tại thời điểm nhất định lang tộc muốn trở thành một mảnh này chiến trường v ư ơ n g giả không khí ở giữa tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi hôi thối viễn thời kỳ cổ chết rồi nhiều như vậy tính mạng ăn mòn thời điểm tản mát ra mùi vị trở thành vĩnh c ử u tồn tại điểm lên một đống l ử a trại tại gò núi trên đ ả o ra một cái nho nhỏ huyệt động vừa vặn đủ một người dung thân để lù xỉ đến bên trong đi nghỉ ngơi dù sao lù xỉ là hát hoàng bộ tộc tiểu thư từ nhỏ luông chiều từ bé bị người phụng ở trong tay ngậm trong miệng khi nào ăn qua như vậy khổ nhìn nàng hai ngày này tiểu tụy dáng dấp rô đ ẹ p có một ít không đành lòng có đôi khi thậm chí đang suy nghĩ lúc trước nếu như mình một người đến hay là một cái lựa chọn tốt hơn đi bất quá nếu mang nàng đến vậy thì muốn phụ trách chiếu cố hảo nàng sắc mặt hồng hồng cảm kích nhìn một chút rô đ ẹ p lù xì cũng không có từ chối đi vào đến sơn động ở giữa rô đ ẹ p ý tốt nàng sẽ không từ chối liền tính từ chối rô đ ẹ p cũng sẽ không đáp ứng cho nên không có cần thiết nói câu nói kia nhìn ngoài động thân ảnh lucy thậm chí có một ít n gây dại dưới màn đêm khói xanh l ự lờ âm u đầy tử khí tử vong c h i ế n trường tại từng đợt gào thét âm phong ở giữa một kẻ thân thể kiên cường đứng ở chính mình trước người vì mình ngăn t r ở tất cả nguy hiểm một người phụ nữ có thể gặp phải như thế một nam nhân cả đời này hay là cũng là không sống n g ồ n phí thời gian từng giây từng phút v ư ợ t qua l ử a chạy tại một mảnh này âm trầm màn đêm ở giữa đặc biệt trói mắt trong một nguy cơ trùng trùng địa phương khắp nơi đều là ma thú l ử a chạy có thể đưa đến nhất định phòng ngự kẻ địch hiệu quả xa xa r o d e s nhìn thấy mấy bóng người chính hướng về cạnh mình tới gần lại đây ánh mắt sắc bén hắn đệ trong lúc nhất thời phát hiện điểm này thình lình tập trung tinh thần nắm thật chặt trong tay n h ê n viên làm xong chiến đấu chuẩn bị dần dần càng ngày càng nhiều thân hình xuất hiện một đội kia đội màu bích lục con mắt như từng chiếc từng chiếc đèn lồng giống như vậy chiếu sáng màn đêm đến gần sau khi r o d e s nhìn rõ ràng c h i ế c tây ra hỏa bầy sói đáng chết nhìn rõ ràng đến ma thú dồ đẹp trong lòng giật mình một tiếng thét kinh hãi sau khi chửi tới ở hoang dã sợ nhất không phải gặp phải con cọp không phải gặp phải manh thú mà là bầy sói chúng nó so với bất cứ sinh vật nào đều muốn nguy hiểm độ cao đoàn kết t i n h có thể làm cho bọn họ đối phó tất cả sinh vật đ ạ t đến nhất định số lượng bầy sói thậm chí có thể săn bắt siêu cường ma thú coi như là âm hoàng cảnh giới ma thú hay là cũng sẽ ở chúng nó vây công dưới chết đi nghĩ tới đây biên rỗ đẹp trở nên đau đầu không thấp hơn một trăm con thanh c h ó sói chuyện gì xảy ra tại sao đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy một cái bầy sói bình thường không có to lớn như vậy đi đến cùng là chuyện gì xảy ra ý thức được không ổn j o d e p quay đầu nhìn về bên trong nhìn lại lucy chuẩn bị một chút lucy tựa hồ cũng là phát hiện bên ngoài tình hình không biết lúc nào chạy tới j o d e p phía sau nhìn phía xa tình huống sắc mặt có một ít trắng xám bầy sói che miệng lại không nhịn được kinh hô lên ân phiền phức tới chuẩn bị một chút nhìn có thể hay không lao ra tử thủ nhất định là vô dụng những g i a hỏa này cứng cỏi một chỉ có thể thấy bọn hắn thủ chết tại đ â y biên thêm vào nhiều như vậy số lượng nếu như phát động công kích hai người bọn họ cũng là thủ không được kế trước mắt chỉ có thể tìm cơ hội phá vòng cây tận lực né tránh những này khó chơi g i a hỏa đem hỏa thả lớn một chút quay đầu chầm giọng hướng về lù xì nói rằng những này bầy sói đi tới rỗ đ ẹ p đám người không tới một trăm mét thời điểm tốc độ thả chậm lại phía trước thanh chó sói bắt đầu do dự lên nhìn thấy điểm này j o d e s ý thức được l ử a chạy hiệu quả vội vàng hướng về phía l u c y nói rằng hỏa hệ ma pháp sư vào lúc này không phát huy tác dụng còn chờ tới khi nào trở lại biểu hiện nghe được j o d e s lucy vội vàng thả ra một cái tiểu quả cầu lửa dung nhập đến l ử a chạy ở giữa j o d e s nhân cơ hội ném vào lượng lớn thiêu đốt tài liệu hỏa diễm nhất thời trợ t dâng lên ngao nô xa xa bầy sói vào lúc này phát sinh từng đợt bất an gào thét âm thanh tại như vậy âm u địa phương sinh hoạt bầy sói so với ở bên ngoài sinh tồn lãng đi sợ hơn hòa diễm điểm này tại đi vào trước đó đã có người đã nói với rô đẹt nhìn còn lại không có mấy tài liệu rô đẹt chỉ hy vọng có thể kiên trì một quãng thời gian kiên trì đến cho bọn hắn tìm kiếm phá vòng vây cơ hội thời gian bầy sói dần dần thu nhỏ lại vòng cây d ừ n g lưu lại rô đẹt cùng lũ x ỉ cách xa ba mươi mét địa phương hầu như đ ê m này cả ngọn núi nhỏ khâu đều bao vây lại đâu chỉ một trăm con da làng tối thiểu có hai trăm bà trăm làm sao sẽ lập tức b ư ớ c lên nhiều như vậy đến tột cùng chuyện gì xảy ra điểm này càng làm cho rổ đẹp cảm giác nghi hoặc nhiều như vậy lù xỉ cũng là sững sờ lầm b ầ m bất quá sau một khắc nàng tựa hầu nghĩ đến cái gì giống như vậy cả người nhảy lên khó mà tin nổi nhìn rô đẹp lớn tiếng nói không tốt là lang vương giáng sinh mấy trăm năm mới có thể sinh ra một con lang vương chỉ có hắn xuất hiện mới có thể có nhiều như vậy lang tộc xuất hiện thanh chó sói hồng chó sói cùng hôi lang ba loại lang tộc đều xuất hiện nhất định là lang vương xuất thế lang vương lần này dỗ đẹp sắc mặt cũng là đại biến dĩ nhiên đúng là lang vương xuất hiện liên quan với chuyện này dỗ đẹp ít nhiều gì cũng là biết một ít lang vương trăm năm xuất hiện một đầu một khi lang vương xuất hiện lang tộc đều sẽ nên đón bọn họ tối huy hoàng thời khác tại lang vương dẫn dắt đi mỗi cái lang tộc quần thể đều sẽ đem bị bắt biên đến lang vương giới trướng tại lang vương giới sự hướng dẫn t r i n h chiến tứ phương mọi việc đều thuận lợi hơn nữa lang vương thực lực có người nói cũng là đạt đến âm hoàng cảnh giới cấp độ hôm nay là lang vương sinh ra tháng ngày nó là có hay không ở chỗ này lẽ nào vừa xuất hiện liền muốn nắm mình và l u c y mở ra này tựa hồ tựa hồ chính mình có một chút xui xẻo nghĩ tới đây biên rồ đẹp cười khổ đại ca phải nhanh điểm rời khỏi bên này bằng không bầy sói chỉ có thể càng ngày càng nhiều nhìn thấy rồ đẹp đờ ra lucy nhỏ giọng nhắc nhở ân chờ ngươi một chút càng chặt ta nhớ kỹ tuyệt đối không nên làm mất đi k hít sâu một hơi, j o d e p h trầm giọng nói rằng phóng tầm mắt nhìn tới. quả nhiên ở phía xa không ngừng có bảy sói hướng về bên này đánh tới chấp đoáng qua trong giây lát lại là gia nhập mà trên mười con thanh cho sói là một cái quần thể. trong nháy mắt mấy trăm con chó sói bao vây j o d e s cùng l u c y phát sinh từng đợt g i í t gào chầm chầm âm thanh trong mắt lập lọe khát máu hào quang tản mát ra một cỗ giày đặc mùi túi. h nắm thật chặt trong tay nhân viên, j o d e s h hướng về bốn phía quan sát mà đi tìm kiếm chỗ yếu nhất đầu tiên liền đem lực chú ý đặt ở hôi lang trên người ba cái lang tộc ở giữa hôi lang bộ tộc lực chiến đấu nhất là d ư ớ i đáy điểm này không thể nghi ngờ còn hồng chó sói đây là đang tử vong chiến trường độc nhất lang tộc là biến dị sau khi lang tộc lực chiến đấu mạnh nhất điểm này cũng biết chắc chắn sẽ không lựa chọn bọn họ những này có thể đều là thành chó sói cùng hôi lang ở giữa ưu tú nhất thành viên biến dị sau khi ra hoàn n trêu chọc bọn hắn không chiếm được chỗ tốt gì bên kia một phen quan sát rồi đ è tùng ra một hơi tìm được tìm được một chỗ nơi kia chỉ có ít ỏi mấy con bạch lang đứng thẳng không hề giống chỗ khác cái kia một nửa bên trong ba tầng ba tầng ngoài vây quanh nếu như muốn phá vòng cây bên này tuyệt đối là một cái chỗ tốt nhất chương ba trăm linh chín phá vòng cây thượng đã chuẩn bị tốt hay chưa nhìn rõ ràng tất cả sau khi rổ đẹp nghiêng đầu hơi hướng về lù xì hỏi ân gật đầu một cái lù xì kiên định nói rằng không có trong tưởng tượng hoang mang tựa hồ như vậy tình cảnh không phải đệ một lần nhìn thấy này dáng một bộ dáng dấp để Dô để không k không hít ô n sâu một hơi điên cuồng thôi thúc đấu khí trong cơ thể dô đès hướng về lũ xì nói rằng lúc này liền muốn n h ấ t cổ tác khí hướng phía trước phóng đi một khi trên đường xuất hiện cái gì bất ngờ tình huống liền đem sẽ thất bại trong găng tớp cho nên ra không được nửa điểm sai lầm nhìn bầy sói càng ngày càng nhiều dô đès biết không có thể tiếp tục trở xuống hít sâu một hơi đi một tiếng quát tầm sau khi như một trận gió bình thường hướng về bên ngoài phong đi hỏa long hàng thế phía sau sớm liền chuẩn bị xong lũ s ỉ cũng là một tiếng khét đ ê ơ không gian ma pháp nguyên tố một trận ba động kịch liệt sau khi đột nhiên xuất hiện nhảy một cái dài đến mấy chục trượng hỏa long hỏa long trợt vừa xuất hiện nhất thời liền chiếu sáng toàn bộ bầu trời không khí chung quanh nhiệt độ tựa hồ lập tức liền tăng lên thật nhiều hét dài một tiếng tại rô đê trước đó cái kia một cái hỏa long liền hướng về hắn sao chuẩn bị phá vòng vây phương hướng lao xuống hỏa là g i ã thú có thể được là bọn hắn sợ nhất đồ vật điểm này là hàng cổ bất biến đạo lý hỏa long xuất hiện trong nháy mắt đó chu vi mấy trăm con chó sói cũng bắt đầu hoảng rối loạn lên ngao ngao k ê u từng bước hướng về mặt sau thối lui trong mắt mang theo một k i a kinh hoàng nhìn thấy những tình huống này d o d e p trong lòng vui vẻ ám đạo lần này mang theo lũ xì đến tựa hồ là đối phó tại nguy hiểm như vậy g i ã ngoại một ma pháp sư có thể đưa đến rất lớn tác dụng đặc biệt là một cái hỏa hệ ma pháp sư nói thí dụ như hiện tại gặp phải bầy sói lũ s ị quyền lợi r ế t mang đến lực sát thương tuyệt đối so với chính mình cường hãn không ngừng một cấp bậc do thu trong nháy mắt rộ đèn đã trước tiên đi tới bầy sói trước mặt quắt to một tiếng gió thu kiếm ra cồn phong gào thét cắt bay đá chạy thiên địa ảm đạm phai mở một đạo bạch quang tranh qua kèm theo mấy tiếng kêu thảm thiết âm thanh truyền đến mấy con nhào lên thanh chó sói trong nháy mắt tại rộ đèn trong tay hóa thành mưa máu theo sắt ta nhìn phía sau tùy tùng tới lù xi Dô trầm quát rộng lên. vô à này nàng vào nàng là o theo xong cho lúc Lucy liền chính chỉ có muốn chết mình tiến muốn phân, cho dù nàng bây giờ là đứng đầu pháp thần cũng như bấy một mất Một ma thế. khi pháp pháp rồi đợi. sói, giờ đầu sư v bây dù ảnh không thừa bao nhiêu công phu dô đẹp bọn họ trùng kích vòng vây trong nháy mắt đó chu vi hết thể bầy sói đều là hướng về bên này cấp tốc gáp s á t tới tựa hồ muốn đem hai người này dám can đảm bạo phạm bọn họ nhân loại xé nát về phần cái kia mấy con bạch lang nghe răng trận mắt nhìn rỗ đẹp cùng lũ xì nhưng là từ đầu đến cuối không có đi tới tham dự đến công kích ở giữa ngược lại ngược lại là lùi lại mấy bước cho bọn hắn nhường ra chiến đấu không gian quan sát đến điểm này rỗ đẹp tuy rằng trong lòng nghĩ hoặc thế nhưng không có thời gian để ý tới nhiều như vậy chu vi ma thú giống như bị điên nhào lên thanh chó sói cùng hôi lang thực lực không ra sao hầu như đều tại thánh cấp sơ giai thậm chí là hoàng cấp sau giai cấp độ tình cơ một hai con đạt đến chuẩn thần cấp hàng ngũ Chỉ có thủ l ĩ n h cấp bậc mới có mới i thể t ế n vào à đến thần n h cấp g n giá ũ như vậy thực lực mặc dù là không ra sao, thế nhưng không n thực thế chịu vậy lực mặc là dù ra sao, ổ bọn họ số lượng,、một、làn sóng. Tiếp một làn sóng xuống lên, không trong số l một một Tiếp dứt, qua trong dây t tại t rổ đẹp hỏa ủ hạ cho hơn hồng cho sói là khó khăn nhất h đạt ngã xuống đến con, trong giải quyết gia đã quyết sói sói đó là này h hỏa ữ n n g gia thực lực đều tại chuẩn thần cấp cấp độ đang biến dị sau khi bọn họ thực lực chiếm được mức độ lớn tăng lên càng chủ yếu chính là những g i a hỏa này thân thể cường hãn trình độ vượt ra khỏi rô đèn tưởng tượng lù xì bình thường pháp thuật căn bản đối với bọn hắn không tạo được thương tổn thêm vào những gia hỏa này thật dài răng nanh cùng móng ướt mang đến cường lực lực sát thương thêm vào phải bảo vệ lù xì cho nên rỗ đ ẹ p lực chiến đấu cũng là trước sau không cách nào toàn lực thi triển ra ngược lại là lù xì một cái pháp thuật mượn một cái pháp thuật phong thích trong n g á y mắt toàn bộ bầu trời tràn đầy cực nóng không khí hỏa nguyên tố điên cuồng phun trào mang đến một trận rất nóng lãng từng cái từng cái xinh đẹp quả cầu lửa hoặc là hỏa hệ ma pháp bột phát ra rọi sáng cũng trong đêm đen bầy sói dung manh khiến người ta tán thưởng tuy rằng qua trong giây lát tại rỗ đẹp thủ hạ đã nằm xuống không ít thêm vào lũ xì pháp thuật g i ế t tới thủ thương bầy sói cũng đạt tới không ít nhưng đáng tiếc chúng nó như chức không muốn sống bình thường nào lên một đường hướng phía trước g i ế t đi trong nháy mắt rỗ đẹp đã g i ế t ra một cái lối thoát đi tới bạch lang trước mặt ngao nô lúc này từng tiếng tiếng giống giận dữ chuyển đến đối với rỗ đẹp bọn họ g i ế t tới bạch lang trước mặt còn lại bầy sói tựa hồ cũng đặc biệt phẫn nộ tựa hồ xúc phạm bọn họ đồ vật gì trong n g á y mắt hết thể bầy sói đều bắt đầu gây dối không muốn sống bình thường hướng về rổ đẹp cùng lũ xì đã tới lại là một cỗ đả kích c ư ờ n g liệt lũ xì đã không biết thả ra bao nhiêu cái pháp thuật rổ đẹp cũng không biết chính mình huy vũ bao lâu trường kiếm h i ê n viên thân kiếm nhuộm đầy máu tươi chu vi mùi máu tươi một mảnh khắp nơi đều có thể nhìn thấy nằm nổn ngang ma thú thi thể đoạn chi hải cốt dễ thấy cực kỳ máu chạy thành sông tử vong chiến trường tại như vậy chiến đấu kịch liệt dưới sự che giấu càng thêm tăng thêm một tia mù mịt hay là có lượng lớn bầy sói ở chỗ này cho nên chu vi chưa từng xuất hiện còn lại ma thú đối mặt nhiều như vậy bầy sói không có ma thú nguyện ý tham dự đến trong đó đến cho dù là âm hoàng cảnh giới ma thú tham dự vào cũng bất quá là tìm đường chết tôi h con kiến có thêm c ă n chết voi lớn lần này vây công rộ đẹp cùng lũ xì bầy sói chủ lực đã biến thành hồng chó sói tựa h ồ cũng là cảm nhận được con người trước mắt cường đại cho nên bầy sói hồng chó sói trở thành quân chủ lực đội những n à y hồng chó sói hung tàn cực kỳ lực lớn vô cùng mỗi một lần công kích đều chấn động đến mức rô đèn cánh tay từng trận tê dại dẫn đầu mấy con hồng chó sói thực lực càng là đạt đến thần cấp sau giai cấp độ tiếp cận thần cấp đại viên mãn thêm vào chu vi còn lại đồng loại hiểm hộ bắt đầu đánh tới du kích chiến căn bản không cùng rô đèn dây dưa điều này sẽ đưa đến rô đèn có khổ nói không ra lucy pháp thuật quả nhiên không ngoài dự liệu biểu hiện ra khủng bố lực sát thương tại có chiến sĩ hiểm hộ dưới tình huống một ma pháp sư tại chiến đấu ở giữa phát huy ra công hiệu không cần nói cũng biết đặc biệt là tại quần chiến ở giữa ma pháp sư tuyệt đối là đứng đầu sát thủ chớ nói chi là lực sát thương mạnh nhất hỏa hệ ma pháp sư từng cái từng cái pháp thuật dưới truyền đến tiếng kêu rên khiến người ta nghe nhìn thấy mà giật mình bất quá tiệc vui trong tàn tựa hồ cảm giác được nhân loại trước mắt cường đại mấy con bạch lang giờ khắp này cũng là gia nhập vào chiến đấu ở giữa trong nháy mắt dô đ è s x l i ề n biết mình sai rồi tại sao trước đó bên này chỉ có này mấy chục con bạch lang nguyên lai bọn họ thực lực đã cường đại đến mức khiến người ta hung hãn mức độ tuy tiện một con đều là thần cấp sau giai thực lực càng nhiều đều đã đạt đến thần cấp đại viên mãn thậm chí là một cái chân bước vào đến âm hoàng cảnh giới h u n g manh cực kỳ liền t i n h tại như vậy hung hiểm tử vong chiến trường ở giữa như vậy một cái đội hình phòng trừng cũng có thể có thể xương tụng là một cái vương giả đội hình đi ngẫm lại mấy chục con thần cấp sau giai đại viên mãn ma thu tạo thành một đội ngũ phối hợp với nhau trợ giúp lẫn nhau anh dũng cực kỳ còn có sinh vật gì dám cùng chúng nó chống lại a một tiếng rít đào lucy pháp thuật bị cắt đứt một con ma thú nhào tới nàng trước người ngoác to miệng thật dài răng nanh mặt trên mang theo một tia nước bọt trong mắt lập lòe hùng mạnh ánh mắt mắt thấy liền muốn đem l u c y gục tại này nghìn cân treo sợi tóc thời cơ nghe được tiếng kêu gào rô đèn vội vã xoay người một chiêu kiếm bổ tới sẽ t r ợ i một chiêu kiếm mãnh liệt cực kỳ đinh từng tiếng sở tiếng vang sau khi một đoạn thật dài răng nanh bị trực tiếp chặt đứt chuyền đến đầu kia hồng chó sói tiếng kêu rên rô đại ca chúng ta tiếp tục như vậy chúng ta không xông ra được nếu không ngươi đi trước đi mang theo ta ngươi đi không được chiến đấu kéo dài không có bao nhiêu thời gian thế nhưng liên tiếp phóng thích đại lực sát thương pháp thuật lù xì cảm giác được một ít vẻ vải thêm vào thân là ma pháp sư thân thể vốn là không phải rất tốt như vậy chiến đấu kịch liệt làm cho nàng đầu váng mắt hoa có một ít vô lực ít nói nhảm theo ta nghe được lù xì dồ đ ẹ sắc mặt chìm xuống không cao hứng nói phải đi cùng đi co quắp một cái tay lôi kéo lù xì kế tục hướng phía trước d t đi một đường d t đi d t ra nhảy một cái đường máu nơi đi qua thơi ngã khắp nơi máu chạy thành sông tiếng kêu rên liền thành một vùng bầy sói môn tựa hồ phát hiện lũ s ỉ cái nhược điểm này bắt đầu đem chủ yếu lực chiến đấu chuyển rời đến lũ s ỉ trên người như tình huống như vậy hạ rô d e s cùng lũ s ỉ tình huống càng là tràn ngập nguy cơ nguy hiểm không ngừng xuất hiện nếu như không phải rô d e s đầy đủ hung mánh lúc này lũ s ỉ còn không biết đã biến thành hình dáng ra sao lũ xỉ phong thích pháp thuật tốc độ càng ngày càng chậm nàng huệ phải h i ệ n lộ hoàn toàn d ô đẹp thở hồng hộc nhưng là từ đầu đến cuối không có nghĩ tới muốn từ bỏ đêm không trăng cao tại tử vong chiến giữa trường đang tiến hành một hồi sinh tử đại chiến kinh thiên đại chiến bầu trời treo xa xa càng sáng từ từ lên cao mắt thấy liền muốn sinh cao đến cao nhất trình độ đ ạ t đến bầu trời trung tâm chịu đến nguyệt quang hiệu triệu bầy sói m ô n lực chiến đấu lại một lần nữa đạt được tăng lên bất quá cũng là rõ ràng có thể cảm giác được bọn họ càng ngày càng phẫn nộ cùng lo lắng đại ca không được rồi n g ư ơ i đi trước không đi nữa liền không còn kịp rồi đêm trăng tròn khi càng sáng lên tới điểm cao nhất thời điểm lang vương đ ê m sẽ xuất hiện khi đó chúng ta ai cũng đi không được lucy đã mang theo tiếng khóc n ư ớ c nở nhìn trên trời mặt trăng hướng về rồ đẹp thúc r i ụ c ít nói nhảm cùng đi đến trên lưng ta đến xem xem thời gian đúng là còn lại không nhiều nếu như lang vương xuất hiện bọn họ thật sự liền đi không được không dám có cái gì làm lỡ rồ đẹp một chiêu kiếm quét ngang bước lui quanh thân mọi người một tay lấy lũ xì trên lưng sau lưng của chính mình lao ra một sợi thường tử chăm chú đem hai người khổn quấn lấy nhau để tránh khỏi tách ra sau khi ánh mắt lạnh lẽo một tiếng báo hỏa lại một lần nữa gia nhập vào chiến đấu ở giữa tại không gian hư vô sinh hoạt quá tiếp thu quá mai long biến thái thử thách lũ xì như vậy trọng lượng đối với rô đès mà nói không tạo được bất luận ảnh hưởng gì chỉ bất quá cần nhiều chú ý một điểm sau lưng của chính mình một mặt lũ xì thụ thương thôi lúc này rô đès rốt cục có thể thoải mái tay chân ra sức giết địch rời đi phương hướng biết rồi bạch lang cường đại sau khi chuyển rời đến một mặt khác hôi lang trên người bằng vào tốc độ kinh người cùng lực lượng mạnh mẽ r o d e s mạnh mẽ cứng rắn mở một đường máu thấy được một đường sinh cơ tại hắn trên lưng lucy cúi đầu nằm nhoài r o d e s t r ê n bả vai nhìn nam nhân ở trước mắt không ngừng giết chóc khỏe miệng mang theo nhàn nhạt mỉm cười hạnh phúc mỉm cười chương ba trăm m ư ơ i phá vòng dây hạ nhân cảm giác liền như vậy có đôi khi mặc kệ thân ở cái dạng gì hiểm cảnh chỉ cần có một đồ vật xúc động nội tâm ngươi cái kia một cái tình dây cung như vậy giờ khác này chính là một người hạnh phúc nhất thời khác tỉ như hiện tại bốn phía một mặt sát phạt mùi máu tươi phóng lên trời tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên còn có tiếng hét phẫn nộ liền thành một vùng chính mình thân ở thời khắc nguy hiểm lù xị nhưng cảm giác hạnh phúc hà tất khuôn mặt nhỏ đỏ bừng như chín quả táo đỏ giống như vậy khoe miệng mang theo nhàn nhạt cười yếu ớt mặc cho trước người người đàn ông cong lấy chính mình chinh chiến tư phương vì mình mở một đường máu nàng có đôi khi sẽ ở nghĩ nếu như cả đời như vậy thật là tốt biết bao à, cái kia chính mình là có thể vẫn cùng rộ đẹp đại ca ở cùng một chỗ không phải sao nàng thật sự liền hy vọng vẫn như thế tiếp tục đi tối thiểu như vậy có thể cùng chính mình đại ca một mực đồng thời cùng mình người yêu một mực đồng thời nghe hắn chửi mình âm thanh nghe hắn làm cho mình kiên trì lời nói thế nhưng ngược lại vừa nghĩ lại hy vọng có thể mau chóng giết ra cái này trùng vây rời khỏi nguy hiểm nhân có đôi khi chính là phức tạp như vậy sinh vật đáng chết bên hai truyền đến rộ đẹp thấp giọng tức giận mắng trước mắt liền muốn mở một đường máu bầy sói nhưng là lần thứ hai vây quanh lại đây vô hưu vô chỉ ngần đầu nhìn xem trăng tròn lập tức liền muốn thật c a o treo ở phía chân trời trung tâm bầy sói truyền đến từng tiếng tiếng gầm gừ lang vương lập tức liền muốn xuất hiện vào lúc này nếu như lang vương đến bọn họ hy vọng thì càng thêm xa vời không lo nổi rất nhiều lucy vội vã từ chính mình ảo tưởng ở giữa trở về đến hiện thực vội vàng thi triển ra một cái pháp thuật hướng về phía trước ném đi s u a tan vi lại đây bầy sói cho rô d e c h giúp đỡ một điểm đội đồng thời khôi phục một điểm sau khi tại rô d e c h trên lưng nàng lại một lần nữa gia nhập vào chiến đấu ở giữa theo lù xì gia nhập rô d e c h trong nháy mắt cũng cảm giác được gáp lực đại đại giảm bớt không ngừng hướng phía trước c h é m g i ế t không lo nổi rất nhiều chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là mau chóng rời khỏi đáng chết này địa phương cũng coi như là rõ ràng tử vong chiến trường ma thú nhiều như vậy tại sao không có người nào nguyện ý đi tới nơi này biên săn bắt phải biết bên này ma thú nhưng là không có bất luận là gia tộc gì thuộc về nếu như có thể tổ chức đội ngũ đến giết tuyệt đối là một bút không nhỏ của cải thế nhưng là như trước không người nào nguyện ý đến có thể thấy được trước đây không ít người ở chỗ này an vị đắng bao quát tứ đại gia tộc cho dù là bọn họ cũng không muốn thâm nhập vào chỉ là tại hàng năm một lần săn bắt hành động ở giữa phía bên ngoài hoạt động buổi tối nhất định phải trở lại p h ò n g chừng chính là sợ sệt gặp phải những này x ú t sinh đi không thể không nói rất khó triển rất nguy hiểm ngao nô hét dài một tiếng âm thanh truyền đến bầy sói bắt đầu gây dối giờ k h ắ c này một cỗ bàng bạc khí tức bao phủ mà đến vô cùng cường đại so với mình khí tức cường đại không biết bao nhiêu âm hoàng cảnh giới lang vương xuất hiện đệ trong lúc nhất thời r ỗ đẹp cùng lũ xì trong đầu đồng thời nghĩ tới này một cái đáng sợ hiện thực đúng như dự đoán trong nháy mắt bầy sói an t ĩ n h một thoáng không lo nổi rất nhiều thừa cơ hội này r ỗ đẹp đ ỗ n g nhiên phát lực mang theo lũ xì như như chấp g i ậ t hướng về bên ngoài p h ó n g đi lang vương xuất hiện nếu như bị nó đuổi theo chính mình chắc chắn phải chết đáng chết mạnh mẽ đem trước mắt ngăn chở đường đi một con hồng chó sói chém thành hai đoạn dồ đè ra sức hướng phía trước phóng đi rết xuất ra một con đường máu đi tới phía ngoài cùng trước mắt chỉ còn lại có mấy con ngăn chở đường đi hồng chó sói hơi tùng ra một hơi cuối cùng là thoát khỏi thời khắc nguy hiểm nhất phía sau lù xì không ngừng thả ra một cái lại một cái pháp thuật trợ giúp chính mình ngăn chở bầy sói truy kích phía trước mấy con hồng chó sói dễ cái vốn không phải đối thủ dồ đẹp khoe miệng nở một nụ cười yên tĩnh chu vi trong nháy mắt trở nên vô cùng an tĩnh hết t h ả tiếng hô đều lắng xuống ngao ngâu ngay sau đó một tiếng to rõ tiếng hô chuyển đến mang theo một cỗ uy nghiêm khí thế khiến người ta có một ít thở không nổi chặt ở phía trước chính mình hồng chó sói trong chớp mắt hướng về hai bên tán đi nằm sấp trên mặt đất run lầy bầy phía sau một cỗ mạnh mẽ khí thế theo dõi chính mình trong lòng một đột dồ đẹp hô to không ổn ngay sau đó một cỗ tre ngập bầu trời khí tức đem chính mình cùng lù xì đều bao vây lại ở giữa không nghĩ nhất chuyện đã xảy ra vào đúng lúc này vẫn là xảy ra lang vương xuất hiện lang vương nhìn chăm chú đẻ lên bọn hắn không dám nghĩ quá nhiều chuyện hít sâu một hơi nắm chặt h i ê n viên dồ đèn một cái phát lực liền hướng về xa xa chạy trốn không dám kế tục dừng lưu lại nơi này biên âm hoàng cảnh giới cường giả hay là mình có thể miễn cương ương đối thế nhưng thêm vào những n à y bẩy sói đây hơn nữa phía sau lù xì đây dầu dầu không dám suy nghĩ nhiều chu vi bầy sói đã đạt đến mấy ngàn c h i chúng một mảnh đen kịt phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là bầy sói không đi nữa liền thật sự không có cơ hội ngao ngô lại là một tiếng tiếng gầm gư chuyển đến chỉ thấy một vệ bóng người màu trắng chợt lóe lên chăn chính mình đường đi trước mặt sau một khắc rổ dệt mới nhìn rõ ràng dĩ nhiên là một thất đầy đủ có một người bình thường cao màu trắng cự lang một đôi màu đỏ như máu con mắt một tiếng trắng l o á n sắc bộ lông Tại nguyệt quang c h i ế u u x ố n g quang tản mát ra một màu ra cỗ hào biết ạ c Thật d à răng ra ra trước Tránh ra. nanh cùng ra sức móng tản ra lạnh leo khí thức, như một ngọn núi nhỏ bình thường chăn chính mình đường giọng Hắn khí thức, Khi hơi sức sâu một mặt. một trầm vướt đẹt leo đi i b quát. Hắn biết này con sóng lớn nghe hiểu được ma thú đến thần cấp đều có thể hóa hình h ú n g hồ là đến âm hoàng cảnh giới lang vương tuy rằng không biết nó tại sao không muốn hóa hình thế nhưng rổ đẹp biết mình nói tất cả hắn đều có thể rõ ràng nhân loại ngươi quay dày chúng ta tế bái ta hoàng nghi thức cho nên ngươi không thể rời khỏi nhất định phải lưu lại trở thành tế phẩm đúng như dự đoán chỉ chốc lát sau này con to lớn bạch lang miệng phun nhân nhãn chậm rãi nói rằng âm thanh mang theo một k i a giàn ua trong lòng giật mình cái gì ta hoảng cái k i a trước mắt này một con cự lang là cái gì âm hoàng cảnh giới thực lực đại diện cho cái gì lang vương j o d e s h trầm giọng hỏi không sai ta là lang vương bất quá ta tộc ngàn năm vừa thấy lang vương hôm nay tức sắp xuất thế các người nếu q u á y dày chúng ta tế điện nghi thức liền muốn trả giá nên có cái giá phải trả gật đầu một cái lang vương chậm rãi nói rằng không tốt là lang hoàng đại ca nhanh lên một chút đi lang hoàng đây chính là dương huyền cảnh giới tồn tại có người nói ngàn năm mới có thể xuất hiện một lần mỗi một lần xuất hiện cũng có thể thống nhất toàn bộ lang tộc mang đến một hồi to lớn sóng gió ngàn năm trước đó từng xuất hiện một lần lần kia lang tộc thành lập từ trước tới nay mạnh mẽ nhất gia tộc lang tộc khi đó long tộc cùng hát hoàng bộ tộc thậm chí đều không phải không thừa nhận bọn họ tồn tại không dám mạo phạm mãi đến tận hơn một n g h n năm tiền lang hoàng vô cơ biến mất lang tộc mới giải tán bây giờ lang hoàng lại muốn xuất hiện lang hoàng xuất hiện vương giả trở về một con sói hoàng xuất hiện sẽ làm lang tộc vương giả đồng thời trở về lang hoàng không thường thấy thế nhưng lang vương nhưng là vẫn đều có tồn tại không đi nữa liền thật sự không còn kịp rồi lucy nói không sai l a n g hoàng xuất hiện vương giả trở về một câu nói kia không có chút nào sai mấy vạn năm qua hắc á m nguyên đám người đều nhớ tới một câu nói kia bởi vì mỗi một lần lang tộc hoàng giả xuất hiện đều sẽ mang đến lang tộc hưng thịnh thậm chí có thể xưng là đệ một gia tộc lần trước lang hoàng xuất hiện có người nói chính là tập kết toàn bộ hắc á m nguyên cùng đại lục còn có thần khóc cấm địa mười hai con lang vương lần này đây lần này tụ tập kết bao nhiêu lang vương trước mắt liền có một con xa xa lại có mấy đạo thân ảnh bay nhanh mà đến cũng là lang vương sao rốt cục d ô đẹp phía sau lũ si nghe được tất cả những thứ này kinh hoàng hô lang hoàng dĩ nhiên là lang hoàng xuất hiện không nghĩ tới ai cũng không ngờ rằng lang hoàng sẽ xuất hiện ngàn năm khó gặp lang hoàng vốn cho là là lang vương liền đầy đủ nguy hiểm hiện tại lang vương xuất hiện ý vị như thế nào mang ý nghĩa bọn họ thật sự nếu không rời khỏi liền không có cơ hội đây chính là dương huyền cảnh giới cường giả a chúng ta không phải cố ý quấy dối làm cho chúng ta rời khỏi cũng là biết sự tình không ổn dồ đẹp trầm giọng quát ta hoàng lập tức liền muốn xuất hiện các người đi không được liếm liếm chính mình khoe miệng trước mắt lang vương chậm rãi nói rằng mang theo một k i a khát máu ánh mắt vậy thì không nên trách ta không k h á c h khí hít sâu một hơi dồ đẹp trầm giọng nói rằng ngay sau đó không cho đối phương cơ hội phản ứng một cái lắp mình liền hướng phía trước phóng đi phượng vũ cửu thiên lu xỉ cũng là thả ra trước mắt hắn có thể thả ra mạnh mẽ nhất pháp thuật h ắ t hoàng bộ tộc tuyệt kỹ phượng vũ cửu thiên trong khoảnh khắc toàn bộ trên trời hiện ra một mảnh h ỏ a hồng chiếu sáng ban đêm đen kịt ngay sau đó cấp tốc ngưng kết thành một con to lớn phượng hoàng xoay quanh ở trên trời phát sinh từng trận tiếng kêu to long â m rô đẹp cũng là gầm lên giận dữ t h i t r i ể n ra cường lực chiêu thức long â m hy vọng có thể bước lui đ ị c h nhân trước mắt long â m cường đại tại bây giờ rô đẹp trên tay t h i t r i ể n ra càng là khủng bố trận loại lên chỉ còn lại một đạo bạch quang những khác cái gì cũng nhìn không thấy phượng hoàng xoay một cái phượng hoàng hai t r u y ề n phượng hoàng c ử u t r u y ề n phượng vũ c ử u thiên tại đường tây đoạn dưới sự khống chế tại trải qua phượng hoàng c ử u t r u y ề n sau khi uy lực đạt đến một cái cường thịnh trình độ lập tức hét dài một tiếng mới do thiên mà hàng hướng về phía dưới lao xuống mà đến đáng chết tựa hồ không ngờ rằng nhân loại trước mắt nói đánh là đánh hơn nữa mạnh như vậy đặc biệt là cái kia hỏa hệ ma pháp phượng vũ c ử u thiên đây chính là đứng đầu cấm chú tồn tại dĩ nhiên thi triển ra lang vương trong mắt lóe ra một tia bất an thêm vào trước mắt rô đèn tập kích chỉ có thể hướng về một bên hơi chút tránh được một thoáng thừa dịp trong nháy mắt này rô đèn hóa thành một đạo bạch quang mang theo lũ s ỉ không muốn sống bình thường hướng về bên ngoài phóng đi ngao nô còn lại một chúng bầy sói không cam lòng giống giận đuổi không thể để cho bọn họ chạy trốn lang vương trầm dọng quát dẫn đầu mang theo mấy chục t ố t bạch lang cùng hồng chó sói mới hướng về rô đèn cùng lũ s ỉ đuổi theo còn phía sau phượng vũ cựu thiên đã đi tới bầy sói phía trên bầy sói môn giờ khắc này cảm giác được diệt vong nguy hiểm bắt đầu bất an gầm rú cùng sao động nhưng mà bị vướng bởi hoàng giả sắp xuất hiện uy nghiêm cũng không dám đào tẩu ngao ngô rốt cục một tiếng cực kỳ to rõ tiếng hô đột nhiên truyền đến một đạo bóng người màu bạc từ trên trời giáng xuống trực tiếp nhằm phía phượng vũ cựu thiên sau một khắc phượng vũ cựu thiên cứ như vậy biến mất không còn t â m hơi đúng vậy biến mất không còn t â m hơi phảng phất liền xưa nay chưa từng xuất hiện chương ba trăm mười một phong cốc toàn bộ không gian bình thản cực kỳ chỉ còn lại một đạo bóng người màu bạc ngao ngâu ngay sau đó chỉ thấy chung quanh mấy ngàn con chó sói cùng kêu lên gào thét âm thanh chấn động cựu tiêu nghe tới thê lương gào thét âm thanh giờ khắc này nhưng là tràn đầy không thể làm gì khác hơn là cùng kiên định trong sân b ầ y sói giờ khắc này đồng loạt toàn bộ phủ phục trên mặt đất tứ phương đếm tới thân ảnh t r ợ t lóe lên lần thứ hai đột nhiên xuất hiện mấy con màu trắng cự lang đi tới bóng người màu bạc trước mặt chỉ thấy những n à y cự lang ẩn núp nằm sấp trên mặt đất hoang giả xuất hiện phóng thích cùng bái lang hoàng gia vương giả quy giờ k h ắ c này tứ phương chó sói vương đều là đi tới địa phương này phủ phục ở tại bọn hắn lang hoàng dưới thân chỉ thấy đứng ở gò núi điểm cao nhất cái kia một bóng người chính là làng vương một người thân cao cả người màu trắng bạc mị không thể nói một đôi đen kịt con mắt cho dù là ở cái này đêm đen ở giữa cũng là đặc biệt dễ thấy nhìn phương xa ánh mắt một mảnh không đ ã n g thân thể tựa hồ dung nhập đến thiên địa chỉ thấy giống như vậy không có tản mát ra bất kỳ một tia khí tước đây mới là cường giả phong độ ngao ngô hết thảy bầy sói đều tại thép dài hoan hô bọn họ vương giả trở về hoan hô bọn họ hoàng giả đến giờ k h ắ c này hết thảy bầy sói đều hưng phấn không thôi chúng nó biết bọn họ huy hoàng sắp sửa tái hiện bọn họ đem lần thứ hai lấy đắt đỏ tư thái trở về đến đỉnh tiêm hàng ngũ nhẫn mại thời gian ngàn năm tái tạo ngàn năm trước đó trạng thái đỉnh cao ở tại bọn hắn hoàng giả dẫn dắt đi không người nào dám xem thường bọn họ lang tộc tái hiện vinh quang ngao ngô đáp lại đàn sói tiếng kèn bóng người màu bạc lang hoàng cũng là hét dài một tiếng ngựa đầu nhìn phía chân trời nhìn trên trời mặt trăng hét dài một tiếng dưới dĩ nhiên chỉ thấy nguyện quang còn như thực chất bình thường hướng về nó trên người bao trùm hạ xuống một cái ngân cột sáng từ trên trời giáng xuống đem hắn bao vây ở trong đó mỹ không thể nói hay là đây có thể xương tụng là một cái tươi đẹp cảnh sắc một cái tráng lệ thần tích phương nôn hướng về xa xa nhìn tới lang hoàng tựa hồ biết rồi trước đó sự tình t h ấ p giọng giống lên hống quanh thân bầy sói môn nhất thời run lẩy cảm nhận được hoàng giả tức giận chúng nó liền đầu đều không thể d ơ lên được quanh thân mấy con trắng đ o á n sắc lang vương vào lúc này thấp giọng rít gào tựa hồ đang giải thích cái gì hồi lâu sau lang hoàng lúc này mới an t ĩ n h lại sâu sắc nhìn thoáng qua xa xa sau khi thu hồi chính mình ánh mắt sau một khắc tại hét dài một tiếng sau khi hết t h ể bầy sói đều đứng lên ngửa mặt lên trời cùng nhau thét dài âm thanh truyền khắp toàn bộ tử vong chiến trường một đêm này tử vong chiến trường không bình tĩnh một đêm này tử vong chiến trường chứng kiến một cái hoàng giả sinh ra một đêm này tử vong chiến trường bên trong hết thệ ma thú đều lựa chọn sáng suốt trốn ở chính mình xào huyệt ở giữa thu được xa xa tách ra một mảnh này khu vực hát cá nguyên thậm chí đại lục lịch sử nhất định từ một đêm này bắt đầu viết một cái mới tinh bản chương thét dài hồi lâu sau tất cả quy về bình thản lan hoàng thấp giọng gầm thét vài tiếng sau khi một đường hướng về mặt trái chạy đi phía sau một chúng bầy sói không dám hạ xuống vội vã tùy tùng mà đi mấy ngàn thất cho sói đồng thời tiến lên t h a nơi h thế quần quận, n đi qua không chỗ nào không dám để đạo lang tộc tế điện nghi thức xem như là có một kết thúc dô đès cùng l ũ s ì cũng là miễn cưỡng cùng tử thần gặp thoáng qua thế nhưng nguy hiểm cũng không hề liền như vậy kết thúc phía sau còn có một thất âm hoàng cảnh giới lang vương dẫn theo mấy chục t ố t thần cấp hồng cho sói đang đuổi g i ế t chính mình hơn nữa trong đó không thấp hơn mười thất cho sói thực lực đạt đến thần cấp sao dai thậm chí có thần cấp sao giai đỉnh cao cảnh giới chó sói xuất hiện tất cả những thứ này cũng làm cho dô đès không dám xem thường chỉ có thể hướng về phía trước một đường lao nhanh cũng còn tốt chưa từng xuất hiện cái gì chặn đường ra hỏa lúc này mới thuận lợi đi tới không biết quá bao lâu một trận vang dội tiếng hô chuyển đến phía sau lang vương tại truy kích mình và lũ xỉ đồng thời cũng là một trận giết gạo tựa hồ đang đáp lại cái gì đại ca nhanh lên một chút đi bọn họ lang hoàng xuất hiện bị đuổi theo thì phiền thoái phía sau lũ xỉ âm thanh có một ít sốt ruột mắt thấy bầy sói cùng bọn hắn khoảng cách tại từng giọt từng giọt co vào thêm vào lang hoàng xuất hiện nàng khó tránh khỏi khẩn trương lên một khi để lang hoàng nổi giận tự mình đuổi theo vậy thì không lo khi chuyện nguy hiểm chắc chắn phải chết không nói lang hoàng cái kia dương huyền cảnh giới thực lực liền cái kia mấy ngàn thất cho sói cũng có thể để rổ đẹp cùng lũ s ỉ hai người hải cốt không còn ân biết rồi ngươi nắm chặt một điểm hít sâu một hơi rổ đẹp hướng về lũ s ỉ bàn giao đạo ngay sau đó lần thứ hai gia tốc hướng phía trước phóng đi phía sau bầy sói vẫn như c ũ không nghe theo không đông tha nhìn dáng dấp không đổi tới bọn họ thể không bỏ qua răng d ấ p hai người đã đủ tình huống như thế không biết thâm nhập đến tử vong chiến trường địa phương nào nhưng là có thể khẳng định một điểm đó chính là hai người vào lúc này khẳng định tiến vào tử vong chiến trường vùng đất trung tâm điểm này không thể nghi ngờ bên này âm khí so với bên ngoài đến càng thêm nồng n ặ n g như chất lỏng bình thường xoay quanh ở bên trong trời đất che kín bầu trời khó có thể nhìn rõ ràng đêm lúc này s á t âm phong không ngừng rít gạo tương đợt màu xanh khí thể không ngừng lưu động nhìn qua chính là một chỗ ngục một cái nhân gian địa ngục phía trước là hẻm núi không qua được rồi khi sâu một hơi rô đèn hướng về l u c y nói rằng n ữ khí có một ít lo lắng không thể dừng xông tới nhanh lên một chút mặt sau lang vương rất nhanh sắp đuổi kịp rồi l i ê n tính lang hoàng không đến chỉ dựa vào cái này lang vương cùng mấy chục tốp hồng chó sói nói không chắc cũng có thể để hai người xa vào đến tử địa ở giữa rô đèn hai người không thể không lựa chọn tiếp tục tiến lên coi như là sơn cốc cũng không có thể dừng lại bọn họ bước chân lấy sạch quay đầu nhìn lại phía sau bầy sói khoảng cách càng ngày càng gần joseph vừa n g a n tâm cũng không lo nổi nhiều như vậy chỉ có thể nhắm hai mắt tiền triều vọt tới trước đi đi tới huyền ngai biên thượng thời điểm đấu khí bỗng nhiên bạo phát hướng về đối diện nhảy xuống phía dưới là một cái sâu không thấy đáy sơn cốc phía trước một mặt khác vách núi cự cách cạnh mình gần như có chừng trăm mét khoảng cách nếu như không có gì bất ngờ xảy ra vẫn có thể nhảy qua đi thế nhưng lần này mang theo lù xi g o d e s liền không dám khẳng định rồi hay là chính mình lưu lại còn có liều mạng cơ hội thế nhưng l u c ì khẳng định nguy hiểm vì l u c ì g o d e s lựa chọn phân đấu đi tới huyền ngai biên thượng g o d e s hai chân bỗng nhiên phát lực như nổi giận linh dương bình thường nhảy một cái mà lên thật cao bay lên hướng về đối diện vách núi nhảy xuống vù vù vù vù từng đ ợ t tiếng rít vào lúc này từ vách núi dưới đáy chuyển đến như núi rộng ra miệng không ngừng hấp khí g o d e s chỉ cảm giác mình nhảy dựng lên trong nháy mắt đó một cỗ lực hút cường đại đem chính mình hướng về phía dưới hút đi chính mình không tự chủ được như một tảng đá bình thường hướng về phía dưới cấp tốc giảm xuống mà đi đáng chết vội vàng dưới r ồ đẹp lớn tiếng g ố n g giận có thể là bất luận như thế nào dãy g i a cái kia một cỗ hấp lực nhưng là trước sau dây d ư a chính mình như một cái máy hút bụi đem chính mình hướng về phía dưới cấp tốc kéo đi toàn thân giờ khắc này tựa hồ bị giam giữ lại bình thường không phát huy được bất kỳ tác dụng gì chỉ có thể c h ơ mắt nhìn mình và lũ xỉ hai người hướng về phía dưới nhanh chóng đọa lạc mà đi đại ca cảm thụ giảm xuống trong nháy mắt bên thai truyền đến c u ầ n phong gào thét âm thanh lũ xỉ kinh hoàng kêu lên lucy lần này đại ca hại ngươi rồi tự biết vô vọng dưới j o d e s h cười khổ nói rằng bây giờ giảm xuống thế không thể ngăn cản hẻm núi sâu không thấy đáy không biết phía dưới đến tột cùng là một thế giới ra sao thế nhưng j o d e s h lại biết lần này hai người trên căn bản là xong đời không nghĩ tới vẫn không có tiến vào tử vong chiến trường liền gặp phải chuyện như vậy t ì n h hắn thật sự có một ít không cam lòng vì sao lại như vậy tử vong chiến trường lẽ nào thật sự chính là khiến người ta tử vong địa phương sao nghĩ những này trong lòng có một ít tuyệt vọng cùng phiên muộn không có chuyện gì chỉ cần cùng đại ca ở chung một chỗ đi nơi nào gặp phải chuyện gì đều không quan hệ một cách không ngờ giờ khác này lù xì tâm tính nhưng là bình tĩnh khiến người ta cảm thấy đến kinh ngạc khoe miệng mang theo nhàn nhạt nụ cười chậm rãi nói rằng ánh mắt phiêu hốt tựa hồ đang hồi ức cái gì giống như vậy từ cung dô d e s đệ một lần quen biết hắn trợ giúp quá chính mình cho tới bây giờ từng màn từng màn hình ảnh trong nháy mắt này tại lụ xỉ trong đầu không ngừng xoay quanh nhìn dạng vẻ mặt dô d e s có một ít xuất thần mỗi một lần cùng lụ xỉ ở chung một chỗ chính mình cũng cảm giác thật thoải mái rất dễ dàng bây giờ chính mình đưa nàng dẫn tới địa phương này lẽ nào chỉ có thể như vậy c h ơ mắt nhìn nàng cùng mình cùng chết đi không dô d e s có một ít không cam lòng đồng thời tại rỗ đẹp cùng lũ s ỉ hướng về hẻm núi hạ ngã xuống một khắc kia mặt sau truy kích lang vương cùng hồng chó sói môn cũng là đi tới huyền nhai biên thượng nhìn thấy hiên viên lang vương trong mắt lóe ra một k i a kinh hoàng vội vã dừng lại quan tính mang theo nó trượt ra hảo một khoảng cách sau khi rốt cục ở bên cạnh vách núi trên đ ỉ n h chỉ lại thế nhưng một cái chân cũng đã ở bên ngoài sợ đến lang vương kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người cảm nhận được cái kia một cỗ hấp lực vội vã lùi về sau hắn là dừng lại chính mình bước chân thế nhưng cái khác hồng chó sói cũng chưa có tốt như vậy vẫn may hơn ba mươi t h ấ t hồng chó sói cuối cùng chỉ còn lại mười t h ấ t mượn đồng bạn thân thể đ ỉ n h chỉ lại còn lại hơn hai mươi t h ấ t toàn bộ đều tại một trận gào thét âm thanh ở giữa cấp tốc hướng về hạ phong hạ hạ xuống phong cốc đáng chết nhìn phía dưới hẻm núi lang vương lòng vẫn còn sợ hãi l ầ m b ầ m trong mắt lóe ra một tia kinh hoàng hiển nhiên hắn biết cái này hẻm núi hơn nữa còn rất k i ê n kỵ được rồi bọn họ hết thuốc chữa chúng ta nhanh đi về cung nền ta hoàng Khi hơi, sâu một l a n g vương cũng chút trực cốc cho có còn sống cơ không nhìn núi, nói, phong hắn xuống người không sống thèm hẻm hiểu hạ hạ hội. Phía tới một tiếp biết tuyệt một với đối đối rõ sau là o ạ i sói biết hồng cho sói tựa hồ cũng biết địa phương cũng n tựa địa y liền vội và đầu, đi theo Lang vội đi ngật Vương và theo đầu, rời khỏi địa p h ư ơ nhưng g này. c ấ m nét. Lang v ơ là rồ ờ i khỏi, nhưng là dồ đẹp như t r ư ớ c nằm ở nguy hiểm ở giữa trong lòng không cam lòng cùng phẫn hận buộc phát ra không thể chúng ta không thể liền chết đi như thế vẫn có rất nhiều chuyện muốn làm nhìn lại u suất sau quát. Lucy Lucy muốn c chỉ chốc cứ chết chính tộc vực chính đã đáp ứng chính mình chiến phải đi về cùng bọn hắn sẽ cùng, chuyện y vậy vẻ về, về mặt mang mình đem mang minh mình mệnh, mình làm làm thần lát tiếng thể theo hát thành thể chết đi như thế. rộ bộ đẹp đi, đã đáp đã đáp đã đáp đã đáp đi đều đi phải phải sứ sẽ sao Hắn không như hoàng hoàn hoành, hữu, hắn không như lớn ứng ứng ứng ứng bọn liền l giả gì có có một lần nữa bắt đầu ra sức dây giụa từ rơi xuống đến bây giờ gần như có hơn mười giây dĩ nhiên không nhìn tới dưới đáy bất luận là cảnh tượng gì điều này làm cho r ồ đẹp càng kinh hoàng hơn ngay r ồ đẹp tuyệt vọng một khắc kia ngay hắn bắt đầu ra sức dễ rủa thời điểm trong tay đột nhiên chuyển đến một cô mát mẻ cảm giác là h i ê n viên năng lượng này một c ô năng lượng nhiều lần đã cứu chính mình r ồ đẹp trong lòng vui vẻ đem hy vọng cuối cùng toàn bộ ký thác vào h i ê n viên trên người bây giờ hy vọng duy nhất cũng chỉ có h i ê n viên r ồ đẹp đơn giản ngựa chết coi như ngựa sống ý ôm hy vọng cuối cùng bắt đầu truyền vào đầu khí hướng về hiến viên trong cơ thể điên cuồng truyền vào chính mình đầu khí chương ba trăm mười hai thu hoạch ngoài ý mớn theo dồ đèn đấu khi rót vào h i ê n viên thanh kiếm liên hệ h i ê n viên kiếm linh đồng thời hy vọng kỳ tích xuất hiện tại đấu khi toàn bộ rót vào đi vào trong nháy mắt đó chỉ thấy h i ê n viên thân kiếm bùng nổ ra một đạo trói mắt hào quang trợn l o e lên lập tức chỉ cảm thấy h i ê n viên thân kiếm đột nhiên không còn bất kỳ trọng lực sau đó một cố lẩy lỉ từ h i ê n viên trong cơ thể chuyển đến dồ đèn cảm giác được chính mình giảm xuống tốc độ trong nháy mắt này dĩ nhiên biến chậm vài cái cấp độ càng ngay càng chậm cuối cùng như dẫn theo dù để nhảy bình thường chậm rãi bay xuống trước đó tốc độ hoàn toàn biến mất hiên viên thanh kiếm tựa hồ mang theo một cỗ to lớn trôi nổi lực bình thường trợ giúp hai người hạ thấp hạ xuống tốc độ ngao nô phía trên truyền đến một trận tiếng kèn để rỗ đẹp cùng lũ xì cả kinh ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy hơn mười bóng người bỗng nhiên xuất hiện nhanh chóng hướng về phía dưới rất xuống càng ngày càng nhanh trong nháy mắt liền đã đi tới hai người trước mắt la hông chó sói chúng nó dĩ nhiên cũng rơi xuống điểm này để r ỗ đẹp cùng lũ xì giật mình không nớt ngay sau đó như một trận gió bình thường từ bên cạnh hai người gào thét mà qua hướng về phía dưới tầng tầng ném tới h i ê n viên thánh kiếm càng lạ như dài ra con mắt bình thường trợ giúp hai người tránh né bọn họ trúng kích rất mau tránh ra hơn mười đạo thân hình mơ hồ r ỗ đẹp cùng lũ xì đều nhìn thấy những n à y rơi xuống hỏng chó sói nhìn thấy hai người thời điểm cái loại này khó mà tin nổi cùng không cam lòng ánh mắt ánh mắt ưu h á n nhìn ra hai người cực độ không thoải mái chúng ta không có chuyện gì thoáng như trong ngậu nhìn rô đ è s lucy mở to mắt không thể tin tưởng nói rằng rô đèn nết nết miệng không biết nên dùng vẻ mặt gì để hình dung giờ khắc này tâm tình không kém bao nhiêu đâu nhìn trong tay hiên viên ánh mắt quái dị lên đến cùng còn có bao nhiêu sự tình gạt chính mình tổng thể là có thể tại thời khắc quan trọng nhất mang đến cho mình kinh hỷ hiên viên á hiên viên càng ngày càng thấy không rõ ngươi rồi ở trong lòng rô đèn âm thầm thở dài rô đ è s xem hiên viên t h á n h kiếm thời điểm l u c y làm sao thường không ở xem một thanh này nhìn như cổ phát thần khí đến cùng là cái gì không thể so hắc cám nguyên thập đại thần khí kém bao nhiêu chứ tối thiểu chúng nó khẳng định không có chức năng này hồi tưởng mấy ngày trước đó tại minh vực ở ngoài rỗ đẹp ứng đối lôi kiếp thời điểm cầm trong tay chính là một thanh này binh khí chứ lúc đó nó như n g là lậu hết danh tiếng trợ giúp rỗ đ ẹ x ung dung chống lại hạ lôi kiếp ninh đây đối với một thanh này thần binh lợi khí lù xi là càng ngày càng cảm thấy hứng thú nhìn rỗ đẹp ánh mắt cũng là không giống nhau lên tổng thể là có thể tại lúc tuyệt vọng mang cho mình hy vọng tại ám nguyệt thành cái kia một buổi tối bên trên gò núi bọn họ một chút rơi vào tuyệt cảnh cuối cùng cũng là r ồ đẹp lực lãm sóng to cứu nàng bây giờ hay là hắn dần dần trong mắt toát ra si mê t h ầ n sắc cẩn trọng một chút cái này hẻm núi không đơn giản một mặt khác lấy lại tinh thần r ồ đẹp hướng về l u c y nhắc nhở đến tột cùng là một cái cái dạng gì hẻm núi bên trong có bí mật gì vì sao lại sản sinh một cỗ khổng lộ như vậy hấp lực trực tiếp đem chính mình kéo hạ xuống trong này có bí mật gì một cái như thế hẻm núi làm sao sẽ tồn tại ở tử vong chiến trường ở giữa đến tột cùng sâu bao nhiêu giảm xuống gần như nửa phút đi tại sao vẫn không nhìn tới dưới đáy đây tất cả đều như một cái mê không biết hạ xuống rồi bao lâu thời gian hai người cảm giác được từng đợt khói đen lượn lờ không sai là màu đen sương mù mang theo bàng bạc tử khí cùng bạc khí âm t r ầ m tựa hồ muốn xông vào bọn họ trong cơ thể giống như vậy Kinh hại dưới rổ đẹp vội vã nhắc nhở l u c y lợi dụng ma pháp nguyên tố chống lại còn hắn ngược lại là khá hơn một chút thậm chí sinh ra một cái lớn mật ý nghĩ chính mình đấu khí trong cơ thể ở giữa liền đựng sắc khí oán khí cùng ma khí bên này những năng lượng này có hay không có thể trợ giúp mình làm tiến một bước tăng lên nghĩ tới đ â y biên rỗ đẹp trong mắt loe ra một tia hưng phấn ánh mắt đại nạn không chết tất có hậu phúc nói không chắc lần này mình là nhân họa đắc phúc cũng khó nói rất nhanh hai người đáp xuống trong hạt cốc bên người có mấy than thịt nát lông màu đỏ ngờ ngợ có thể thấy được hiển nhiên là trước đó rớt xuống hồng cho sói nhìn này một bộ hình dạng rô đèn cùng lù xì đều là hít vào một ngụm khí lạnh nếu như không phải rô đèn trong tay hiên viên thanh kiếm thời khắc mấu chốt sản sinh kỳ tích trợ giúp hai người bọn họ lúc này bọn họ hẳn là cũng sẽ là này một bộ dáng dấp đi lù xì bên người không biết lúc nào bay lên hai cái phòng ngự pháp thuật màu xanh biết pháp thuật rô đèn đệ một lần nhìn thấy ngọn lửa màu bích lục không có nhiệt độ thậm chí có một tia lạnh lẽo thế nhưng là có thể làm cho nhân cảm nhận được trong đó khủng bố nhiệt độ trái tim đen đ ũ ám chu tiên c ủ a tui đốt n ẹ t về phần rộ đèn liền cự tuyệt lũ xỉ pháp thuật bảo hộ hắn có thể cảm giác được bên này những khí thể này tựa hồ không cách nào xúc phạm tới chính mình hơn nữa đến bên này sau khi chính mình đấu khí trong cơ thể nhanh chóng lưu chuyển tựa hồ rất hưng phấn tìm được bồn nguyên những cảm giác này càng làm cho rộ đ ẹ p xác minh chính mình suy đoán cùng ý nghĩ trong lòng chính đang kích động người những này phòng ngự pháp thuật tỉnh táo lại Dô đẹp nhìn ưu c nghi hỏi, lửa minh tri hỏa ngươi hẳn phải biết hơn nửa năm trước đó ta tiến vào u minh trong sơn mạch tiếp thu u minh địa ngục hỏa thử thách cuối cùng thành công dung hợp u minh địa ngục hỏa ma pháp này đó là sử dụng u minh địa ngục hỏa diện hóa ra đến u minh địa ngục hỏa trên thế giới tri âm mồi lửa nhiệt độ rất thấp thế nhưng lực s á t thương lại rất lớn tại như vậy âm u địa phương u minh địa ngục hỏa là hay nhất phòng ngự thủ đoạn hơn nữa tựa hồ ưu minh địa ngục hỏa có thể thôn phệ bên này những n à y âm khí trợ giúp nó tráng lớn lên nói rằng bên này lũ sỉ dần dần trở nên hưng phấn nếu như ưu minh địa ngục hỏa lớn mạnh như vậy chính mình thực lực thế tất đạt được tăng lên đây tuyệt đối là một cái hảo tình huống ân rất thần kỳ đồ vật được rồi trước tiên thu rồi những gia hỏa này mà t h u tinh hạch o gật đầu một cái j o s e s h không có một chút nào hoài nghi cũng là vì làm ưu minh địa ngục hỏa âm thầm than thở thế gian vẫn đúng là là đồ vật như thế nào đều tồn tại đồng thời nhìn thấy bên người mấy than thịt nát d o d e s hương phân nói như vậy chuyện tốt bọn họ không muốn nhưng là lãng phí này mấy con ma thú có thể đều là thần cấp sau dai ma thú nghi những này tinh hoạch xuất r a nhưng là giá trị so sánh không nhỏ của cải đối với d o d e s cử động lũ s ỉ có một ít cười khổ không được vẫn là để một lần nhìn thấy người như vậy một phen thu thập hai người thu hoạch không nhỏ lần này mới tính là yên lòng nhìn chu vi giờ khác này bọn họ đang đứng ở một cái trên tảng đá phía dưới vẫn có mấy trăm mét vực sâu dưới thấp nhất mới là hẻm núi chân thực tồn tại xem đến bên này bất quá là một cái lồi ra địa phương đi từng đợt hấp xả lực chuyển đến biểu thị phía dưới có không thể cho ai biết bí mật r o d e s cùng l u c y nhìn nhau hai người cũng không hề dự định lập tức đi xuống ngẩng đầu nhìn coi trọng phương h i ệ n nhiên là lên không được chỉ có thể ở bên này hơi làm nghỉ ngơi sau khi đến phía dưới đi xem xem nhìn có hay không có thể tìm tới đi ra ngoài con đường khoanh chân mà ngồi lucy bắt đầu ở u minh địa ngục hỏa bảo hộ dưới khôi phục nàng pháp thuật năng lượng còn dô đẹp nhưng là bắt đầu khôi phục đấu khí đồng thời thử nghiệm tiếp xúc những n à y âm khí nói không chắc sẽ có cái gì ý không ngờ rằng thu hoạch c h ầ m rãi đem tinh thần lực thu vào đến trong cơ thể bắt đầu dẫn dắt ngoại giới nguyên tố tiến vào trong cơ thể bên này nguyên tố rất mỏng manh không bằng bên ngoài một phần mười thế nhưng trái ngược với trước đây đã tiến vào không gian hư vô mà nói đó chính là được rồi quá nhiều quá nhiều theo nguyên tố tiến vào trong cơ thể mình quả nhiên còn có cái kia một cỗ khiến cho ở giữa mang theo dạy đặc tử khí cùng oán khí vừa tiến vào trong cơ thể liền bắt đầu bừa bãi tàn phá lên hay là người khác giờ khác này đã tẩu hỏa nhập ma hoặc là gặp phải phiền t h i lớn thế nhưng d ô đ ẹ p nhưng là một cái ngoại lệ trong vòng đấu khi cảm nhận được này một cổ hơi thở trong nháy mắt trở nên hưng phấn như hổ như sói hướng về chúng nó đập tới ba lần hai lần liền đem bên trong oán khí cùng tử khí hết mức hấp thu hạ xuống dung nhập đến chính mình năng lượng ở giữa bị chính mình lợi dụng đạt được tin tức này j o d e s h mừng rỡ trong lòng quả nhiên không có đoán sai sau một khắc j o d e s h bắt đầu tận lực dẫn dắt những năng lượng này tiến vào chính mình trong cơ thể như vậy năng lượng tại chỗ khác vẫn thật khó gặp đến thế nhưng bên này là nơi nào nhưng là tử vong chiến trường hơn nữa còn là tử vong chiến trường hạt nhân khu vực như vậy khí thể nồng nặc cực kỳ tại j o d e s h hấp thu dưới điên cuồng tràn vào trong cơ thể đấu khí trong cơ thể càng điên cuồng hơn cùng hưng phấn hết mức tiếp nhận từng lần từng lần một cọ rửa dưới j o d e s cảm giác được chính mình đấu khí tựa hồ đ ộ n g lại một chút màu sắc lại một lần nữa phát sinh biến hóa lúc này đấu khí đã biến thành hắc màu xám ngầm cười khổ chính mình đấu khí tựa hồ chính là tắc kẽ hoa không ngừng biến hóa màu sắc vẫn thật không biết là chuyện gì xảy ra đấu khí tinh hạch cũng là theo đấu khí màu sắc chuyển biến mà chuyển biến không biết quá bao lâu thời gian j o d e s rốt cục cảm giác được chính mình thân thể đạt đến một cái no đủ tình huống lúc này mới thở ra một ngụm t r ọ khí ngưng chính mình tu luyện mở mắt một đạo tinh quang trợt l ó e lên lần này tu luyện đạt được chỗ tốt không thể tưởng tượng dĩ nhiên làm cho mình đấu khí ngưng kết một phần mơ hồ thực lực lần thứ hai chiếm được từng chút từng chút tăng lên như vậy thành quả ở bên ngoài là không dám tưởng tượng tối thiểu không có cái một năm thời gian nửa năm không thể nào đạt được lúc này dô đẹp cảm giác cả người tràn đầy lực lượng sảng khoái cực kỳ không nhịn được có thét dài kích động đại ca ngươi tu luyện được rồi phía sau truyền đến lù xì câu hỏi âm thanh Quay đầu n h ì người lại, Lucy k h ô n biết tu lúc luyện nào đã đ ợ c Chính chính rồi. tại thủ hộ tại chính mình bên n g ư nhìn Zodes có cảm một ít cảm động. Ơn, người đây ộ n g được rồi bên này rất kỳ lạ ta u minh địa ngục hỏa ở chỗ này thật sự có thể trưởng thành liền vừa nãy tu luyện cảm giác được có một chút trưởng thành tuy rằng rất ít một điểm thế nhưng vậy là đủ rồi tại tiếp tục như vậy muốn không được bao lâu nó liền có thể tiến hành đệ một lần lột s ắ c rồi nói rằng tu luyện lucy hưng phân nói ồ như vậy vậy thì tốt ha ha ta phát hiện bên này khí thể đối với ta cũng co trợ rút nếu như vậy liền không cần khẩn trương chuẩn bị một chút chờ chúng ta một chút xuống c h ầ m ngâm một chút r ỗ đẹp hướng về lù xì nói rằng đối với r ỗ đẹp thuyết pháp lù xì không có hỏi tới gật đầu một cái biểu thị tán thành nhìn phía dưới khiến cho lượn lờ d ư ớ i đáy hai người trong lòng khó tránh khỏi bắt đầu bồn trồn sẽ gặp cái dạng gì tình huống đây phía dưới đến tột cùng là địa phương nào vì sao lại sản sinh như vậy lực hút khủng bố Chương m i nhìn Hoa, h n phía dưới bây giờ rô d e s cùng lù xỉ vị trí khoảng cách mức độ khoảng trừng còn có khoảng cách hơn một trăm mét như vậy độ cao xuống có một chút phiền thoái chủ yếu hay là bởi vì dưới đáy cái kia một c ố kỳ quái hấp lực để rô d e s đấu khi phát huy không ra bất kỳ tác dụng gì cứ như vậy nhảy đi xuống nhất định sẽ đang hút lực tác dụng hạ như một tảng đá bình thường trực tiếp nện xuống đi không chiếm được bất kỳ c h ỗ t ố t nghĩ đến hồi lâu rô d e s lần thứ hai đem ánh mắt chú thích ở tại hiên viên bên trên cầu thông hiên viên kiếm linh hy vọng có thể lần thứ hai đạt được nó trợ giúp đối với trước đó tình huống rô đẹp cũng là n g h i hoặc tại sao hiên viên sẽ có như vậy hiệu quả là ngẫu nhiên vẫn là tất nhiên đối với này một ít rô đẹp nhất định phải làm rõ đây cũng là tính mạng du quan sự tình quên đi ngươi đem đấu khí toàn bộ truyền vào vào đi ta mang ngươi xuống tựa hồ cảm nhận được rô đẹp ý nghĩ hiên viên kiếm linh âm thanh ở trong đầu của hắn bồng b ề n thật sự có thể chính mình vẫn đang suy nghĩ muốn làm sao hỏi không nghĩ tới hiên viên trước tiên là nói về để dô đèn có một chút lung túng tiêu hao một điểm năng lượng chính là người nỗ lực tu luyện bồi thường cho ta là tốt rồi bây giờ hiên viên đã cùng dô đèn chính thức ký kết khế ước cho nên hắn năng lượng tiêu hao có thể từ dô đèn trên người thu được bồi thường đối với những này cũng không phải rất lo lắng được cái kia chuẩn bị một chút bọn chúng ta các loại chờ liền xuống đi đạt được xác nhận dô đèn tâm tình tự nhiên cũng là tốt đẹp hướng về hiên viên nói rằng đồng thời nắm thật chặt trong tay n h ê n viên thanh kiếm có thể không có lập tức quay đầu nhìn lù xì hỏi chỉ thấy giờ khắc này lù xì tay cầm một thanh màu bích lục pháp thuật quyền trượng đây là dỗ đẹp đệ một lần nhìn thấy cùng quay chung quanh ở bên cạnh nàng u minh địa ngục hỏa bình thường màu sắc sâu sắc nhìn thoáng qua hán dỗ đẹp hám đạo cái này cô gái nhỏ bí mật có thể cũng thật là không ít ân gần như chúng ta có thể lên đường nghe được dỗ đẹp hỏi rõ lu xì gật đầu trả lời hít sâu một hơi nhìn một chút phía dưới bây giờ bọn họ chỉ có con đường này có thể đi không có lựa chọn nào khác cho dù biết rõ phía dưới tràn ngập nguy hiểm biết rõ phía dưới chính là đầm rồng hang hổ bọn họ cũng không thể không lựa chọn đi tới ở một phương diện khác rô đê s m ơ hồ có một loại cảm giác ưu minh hoa hay là có thể ở chỗ này tìm kiếm được bên này tử khí hoàn toàn không phải mặt trên có thể so sánh với nồng nặc cực kỳ thêm vào vị trí như vậy bí mật địa phương trước đây long tộc cùng vua bọ cạp bộ tộc bọn họ tuy rằng có tìm tòi quá cái này t ử vòng chiến trường không ít địa phương thế nhưng bên này bọn họ nhưng là tuyệt đối chưa có tới quá nói cách khác ở chỗ này tìm tới ưu minh hoa cơ hội to lớn nhất đến trên lưng ta đến nắm chặt hít sâu một hơi chậm rãi thôi thúc đấu khí rót vào hiên viên rộ đ ẹ p hướng về l u c y nói rằng nghe được rộ đ ẹ p lucy khuôn mặt hơi đỏ lên tựa hầu nghĩ tới trước đó rộ đ ẹ p có lấy chính mình rết ra khỏi trùng vây thời điểm hình ảnh trong lòng ấm áp khỏe miệng lộ ra một k i a khó có thể phát hiện ôn nhu nụ cười nhẹ giọng đáp lại một tiếng sau khi đi tới rổ đẹp sau lưng mặc cho rổ đẹp đem chính mình vác lên được hai người ở chung nhất thời lũ s ỉ cảm giác được rổ đẹp trên người tản mát ra một cỗ ấm áp khí t ứ c tại như vậy âm ú địa phương thoải mái cực kỳ túi đầu nhìn trước mắt người đàn ông chăm chú dán g dấp trên mặt tất cả đều là hạnh phúc giờ khác này nàng không có gì lo sợ phía dưới coi như là địa ngục thì lại làm sao có thể cùng mình âu hiếm người đàn ông cùng đi một lần hắn cái gì cũng không sợ coi như là thâm nhập đầm rồng hang hổ thâm nhập mười tám tầng địa ngục lại tính là gì đối với phía sau lũ s ỉ vẻ mặt ý nghĩ cùng vẻ mặt rộ đẹp nhưng là không biết gì cả hắn đem chính mình tâm toàn bộ lo lắng ở tại hiên viên bên trên theo đấu khí rót vào hiên viên kiếm cái kia cổ phát thân kiếm từ từ hiện ra từng chút từng chút vầng sáng cuối cùng bắt đầu b ộ c phát ra như một cái phát quang nguyên giống như vậy tại đen kịt trong hoàn cảnh đặc biệt dễ thấy、đi. Đạt được hiên viên nhắc nhở sau khi đè được đến đại đem đi, đồng được độ. để đào đi. hạ quát một tiếng, hướng phía trước ngày ra. Nhất thời truyền một hốt thời trong tay trợ tốc độ. Như tình theo hướng dưới cường người Như như dưới, người như hướng dưới nhắc sức cảm cố lực cảm giác lực chính cốc hiên nhở khi khẽ phía nhận phía hai hấp hiên không mình huống hai nhảy, viên viên lôi giúp giám ngày xuống ngừng mang sơn xuống vậy về sau ra. kéo kéo rổ mà dù lào âm khí càng ngày càng dày đặc t ử khí cùng oán khí đã còn như thực chất bình thường ngưng k ế t thành màu đen cùng màu xanh sương mù lượn lờ ở trên không chậm rãi bồng bềnh phía dưới âm phong từng t r ợ n sắc bén tiếng rít câu tâm đoạt phách trải qua đầy đủ hơn một phần chủng loại thời gian hai người mới tính là đi tới tối dưới đáy vào mắt một màn để cho hai người đồng thời trận to hai mắt không thể tin tưởng còn lù s ì càng là một tiếng thét kinh hãi chỉ thấy dưới sơn cốc phạm vi trăm dặm phóng tầm mắt nhìn tới tất cả là một mảnh trắng như tuyết b ạ c h cốt toàn bộ đều là xương ma thú nhân loại cái gì xương cốt đều có một cố giày đặc mùi hôi thối đầy dây toàn bộ phía chân trời vù vù hô âm phong điên cuồng gầm thét lên hai mặt đều là hẻm núi còn lại hẻm núi đồ vật quán triệt vừa vạn hình thành một cái cấm khẩu tử vong chiến trường âm phong do mặt đông hướng về phía tây thổi đi trải qua cái này đầu gió càng là không chút k i ê n kỵ tiếng rít khiếp người tiếng lỏng tỉ mỉ quan sát một thoáng dô đ ê S cũng là phát hiện cái kia một cỗ hấp lực nguyên do trải qua sơn cốc này âm phong tại xuyên thấu qua một cái quỷ dị sơn động sau khi tựa hồ tạo thành một ít biến hóa dẫn đến hấp lực sản sinh đối với những này rổ đẹp cũng không phải rất để ý chỉ là chấn động với tình cảnh trước mắt thôi n à y trắng như tuyết bạch cốt tối thiểu vùi lấp mười mấy vạn tính mạng đi danh xứng với thực vạn người khanh đến tột cùng chuyện gì xảy ra bên này đến tột cùng từng có cái dạng gì lịch sử vì sao lại như vậy bi thảm thê lương tại hoàn cảnh nhuộm đấm hạ khiến người ta không khỏi trong lòng cảm giác một trận bi thương khó chịu lên bên người tùy ý có thể thấy được thực chất bình thường t ử khí cùng oan khí quả nhiên là những này vong linh tại quậy phá hít sâu một hơi quay đầu lại nhìn bên người đầu tựa vào ngực mình lũ xi không phải sợ không có chuyện gì rồi ngâm cơi khổ đồng thời cũng lý giải giờ khắc này lũ xì tâm tình đừng nói là nàng coi như là chính mình đệ một chút nhìn thấy tình cảnh này cũng khó khăn miễn có một ít khó chịu thiếu một chút không có nhảy dựng lên huống hồ tiểu nữ từ đây ưu minh địa ngục hỏa ở cái này gầm thét lên âm phong giữa sơn cốc đặc biệt dễ thấy hỏa diễm không ngừng đ ồ n g bền tựa hồ đang hấp thu chu vi tử khí cùng âm khí còn j o d e s h cũng là cảm giác dùng cả mình những này t ử khí cùng o á n khi qua cường đại cường đại đến chính mình cũng có một ít không thích ứng u minh hoa đột nhiên j o d e s h hướng về lũ xì hô không sai đây không phải là u minh đậu phộng trưởng chỗ tốt nhất sao nếu như nói tử vong chiến trường bên trong có khả năng nhất sinh trưởng u minh hoa địa phương đây nhất định chính là bên này bên này nếu như đều không có cái kia còn lại địa phương cũng là không nên nghĩ có nghĩ đến đây j o d e s h trong lòng mơ hồ trở mong hướng về bốn phía nhìn lại tất cả đều là trắng như tuyết bạch cốt cùng một ít đã mục nát binh khí cùng khôi giáp trận kia cuộc chiến của thần ma xem ra tương đương kịch liệt được rồi không có chuyện gì đến chúng ta đi nhìn có thể hay không tìm tới u minh hoa nhìn trong lòng an tĩnh lại lù xì j o d e s h cười nói ân j o d e s h đại ca có thể hay không xem t h ư ờ n g lù xì như vậy nhắc gan nhẹ nhàng trả lời một tiếng lập tức nghĩ đến cái gì giống như vậy lù xì lo lắng nhìn j o d e s h hỏi làm sao có khả năng đừng suy nghĩ nhiều đi thôi vô vô cô gái nhỏ đầu j o d e s nói rằng ngay sau đó mang theo lũ xỉ cẩn thận từng ly từng tí một hướng về phía trước đi đến ở cái này âm u địa phương ở cái này tràn đầy bất ngờ địa phương tất cả đều có khả năng phát sinh nguy hiểm ở khắp mọi nơi để cho hai người không thể không cẩn thận tương đối theo hai người hướng về nơi sâu xa đi đến phía trước trắng như tuyết bạch cốt càng ngày càng nhiều trồng chất t h à n h sơn đầy khắp núi đồi khủng bố cực kỳ không biết bên này đã từng xâm nhiễm bao nhiêu màu tươi lẽ nào liền là trước kia thần ma đại chiến thời điểm dùng để xử lý thi thể địa phương hay là cũng chỉ có này một cái giải thích đi ánh bình minh lúc từ khí lợn ư lờ âm phong từng trận trắng như tuyết bạch cốt nhìn qua có một loại khiến người ta sởn cả tóc gãy cảm giác huống hồ còn muốn đẩy gió mạnh tại bạch cốt khi bên trong hành tẩu dưới chân giấm đều là bạch cốt mỗi một lần giấm xuống cũng có thể nghe được răng rắc răng rắc gãy vỡ âm thanh cảm giác được chính mình chân hãm hạ xuống lucy đã bị rỗ đèn trên lưng sau lưng của chính mình rô đèn biết như vậy dưới tình huống làm cho nàng độc lập đi tới hiển nhiên là một cái chuyện không thể nào vượt qua một đống bạch cốt sau khi hai người đi tới một cái khổng rộng trong sân cốc như thế bên này trồng chất tất cả đều là bạch cốt bất quá nhưng mang theo một cỗ không giống nhau khí thức không có nồng như vậy trọng t ử khí chính đang nghi hoặc thời điểm phía sau nhưng là chuyển đến l u xì tiếng kêu hưng phấn u minh hoa rô đèn đại ca là u minh hoa thấy không vai đó nhanh lên một chút mau mau tới nghe được lũ xì rộ đẹp vội vã ngẩng đầu nhìn lại quả nhiên cách đó không xa đứng sừng sững mấy đoá màu tím đen đoá hoa bay ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm n g á t rất mê người mà thương nó bên người nhưng là không nhìn thấy bất kỳ t ử khí qua xem một chút k h ô n g chế kích động trong lòng rộ đẹp hướng về lũ xì nói rằng con lấy lũ xì cấp tốc hướng về bên kia đi đến đi tới nơi này mấy đoá màu tím đen hoa tươi bên người rộ đẹp bộ mặt co cap cả người đều có một chút run rẩy không sai đó không phải là ưu minh hoa sao màu tím đen nói rõ những n à y ưu minh hoa đã đến thành t h ủ kỳ ưu minh hoa sinh trưởng tại trí âm tử địa ở giữa dựa vào tử khí h o a n khí cùng sát khí mới có thể tiếp tục sinh sống một loại thực vật cực khó tìm có thể nói là có tiền cũng không thể mua được trăm năm khó gặp nay một loại hoa sinh tồn địa phương yêu cầu hà khắc giống như là như vậy vạn người khanh ở giữa mới có thể sẽ xuất hiện một hai đoá có thể nói quý trọng cực kỳ nó trưởng thành quá trình cũng là khiến người ta thẹn thùng cần thời gian mười năm trưởng thành sau khi mới có thể nở hoa bút hoa nhu phải trải qua thời gian ba năm mới có thể thịnh mở một lần mỗi một lần nở rộ có thể duy trì thời gian một năm sau một năm khô héo héo tàn bao quát dễ cây toàn bộ mục nát kỳ lạ cực kỳ cho nên một đoá ưu minh hoa sinh ra nhu phải trải qua mười bốn cái năm tháng cực khó tìm nhìn trước mắt những ngày đoá hoa vì bảo đảm không xuất hiện chuyện ngoài ý m u ố n r ồ đ ẹ p đem lũ xi để xuống hai người vây quanh u minh hoa nở bắt đầu nghiên cứu để xác định nó không giả đồng thời móc ra hai u minh hoa tài liệu chuẩn bị tiếp thu u minh hoa u minh hoa mỗi một đoá to bằng nắm tay tổng cộng thập tam diệp cánh hoa phân biệt hiện ra màu tím cùng màu đen kỳ lạ phân bố dễ cây vì làm màu đen kiên cố chất thể như xương cốt bình thường cứng r ắ n mỗi một đoá hoa cũng có thể tản mát ra nhàn nhạt mê người hương vị yêu diễm cực kỳ cùng giữa thời gian bút hoa như trong miệng hàm r ă n g giống như vậy không ngừng hấp dẫn có thể chặt đứt tất cả lucy ở một bên thì t h ả o nói một bên nghiên cứu rốt cục trong mắt lóe ra hưng phấn không sai chính là u minh hoa đại ca chính là nó không sai được chương ba trăm mười bốn ưu minh hoa vương nhìn trước mắt này mấy đoá yêu diễm đoá hoa d o d e s cùng l u c y trên mặt đều lộ ra hưng phấn nụ cười u minh hoa không nghĩ tới thật sự liền ở chỗ này tìm được hàng thật đúng ra ưu minh hoa hơn nữa còn là nhiều như vậy đ ó á c h ẳ n g trách những ngày hoa chu vi tử khí cùng oán khí rõ ràng ít đi rất nhiều đó là bởi vì chu vi tử khí cùng oán khí tại tụ tập lại đây đệ trong lúc nhất thời đã bị chúng nó cho hấp thu đi cho nên khiến người ta cảm thấy không tới làm sao làm hưng phấn qua đi lũ xì nhìn rô lệ hỏi đối với u minh hoa như vậy kỳ chân dị bảo nàng cũng bất quá là nghe nói qua đây là đệ một lần nhìn thấy khó tránh khỏi có một ít không biết làm sao cẩn trọng một chút dùng cái này lọ chứa trang nếu bên này có chúng ta cũng không nên gấp gáp tới trước nơi nhìn nói không chắc có thể tìm tới càng tốt hơn giờ k h ắ c này j o s e p đem tâm tư bỏ vào ưu minh hoa vương trên người ưu minh đậu phộng trường địa phương là trí âm tuyệt địa như vậy tuyệt địa bình thường còn chưa hết một đoá ưu minh hoa tỉ như trước mắt bên này đã là như thế xem cái này hẻm núi mấy trăm ngàn sinh mệnh ở chỗ này ngủ say ưu minh hoa khẳng định không thể thiếu đã có không ít ưu minh hoa đây nhất định liền có thể có sẽ xuất hiện ưu minh hoa vương u minh hoa vương trái ngược với u minh hoa mà nói càng là khó gặp kỳ chân dị bảo có người nói mấy vạn đoá u minh hoa ở giữa mới có thể xuất hiện một đoá u minh hoa vương hoa vương trưởng thành cần thời gian trăm năm bắt đầu càng là cần đạt đến thời gian ba trăm năm cho nên nói ba trăm năm mới sẽ xuất hiện một lần có thể thấy được kỳ chân tiếp trình độ u minh hoa vương vạn năm tới nay có người nói chỉ xuất hiện quá một đoá hơn nữa còn là một nhân vật thần bí c ầ m trong tay đi ra thế nhưng có thể nói là chấn động một thời đưa tới một phen đại tranh đoạt nếu như có thể tìm tới một đoá u minh hoa vương nhất định có thể đưa đến làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả bây giờ dỗ đẹp cùng lũ xỉ hai người tâm cũng coi như là thả lỏng ra lần này tới đến tử vong chiến trường nhiệm vụ liền là tìm u minh hoa hiện tại đã đã tìm được bây giờ nhu muốn làm chính là tìm một cái u minh hoa vương bất luận tìm được hay không cũng đã không quá quan trọng chẳng qua là mang theo vận may thành phần nhìn thôi xuyên qua dài lâu hẻm núi vượt qua từng đống hải cốt trồng chất thành sân mạch hai người đi tới hẻm núi nơi sâu xa nhất hẻm núi hai bên dĩ nhiên đều là tuyệt lộ bên này chính là một cái đóng kín không gian điều này làm cho rỗ đẹp cùng lũ xì có một ít đau đầu cũng thật là một quyết định chẳng trách bên này có thể sinh trưởng nhiều như vậy u minh hoa mà không để cho người khác phát hiện bởi vì người tiến vào căn bản cũng không có hy nhìn ra ngoài thôi trước mắt chính là một cái phần cuối chỉ thấy tối phần cuối địa phương đen kịt một màu d à y đặc khói đen đã đem toàn bộ hình ảnh che lớp nếu như nói cái này hẻm núi là một cái tuyệt địa như vậy cái này phần cuối có thể xưng là tuyệt địa ở giữa tuyệt địa đi qua xem một chút chấm ngâm một chút r ồ i đẹp hướng về lù si nói rằng ngay sau đó hai người cấp tốc hướng về bên kia chạy đi qua trong giây lát đi tới khói đen trước mặt không được t ử khí quá nặng ta u minh địa ngục hỏa đã không chịu nổi rồi c h í âm u minh địa ngục hỏa đến một bước này cũng đã bắt đầu run rẩy tựa hồ có tắt nguy hiểm lù si vội vàng nói ở nơi này nàng nhất định phải dựa vào ưu minh địa ngục hỏa bảo hộ mới có thể tiếp tục sinh sống bằng không chắc chắn phải chết không giống rô đẹp biến thái như vậy người t ớ i trước mặt sau chờ ta chính mình cẩn trọng một chút ta vào thăm nếu như, như mày rô đẹp cảm giác một thoáng bên này âm khí xác thực rất nặng vẫn hảo chính mình cũng không phải là rất được ảnh hưởng chỉ bất qua có một chút không thoải mái thôi vẫn có thể kiên trì một quãng thời gian đồng thời hắn đối với bên này tràn đầy hy vọng như vậy trí âm địa phương hẳn là sẽ có ưu minh hoa tồn tại mới đúng hít sâu một hơi điên cuồng thôi thúc đấu khí hướng về bên trong phong đi ba bước hai bước liền nhảy vào đến khói đen ở giữa nhất thời j o d e p h chỉ cảm giác mình tiến vào một thế giới khác quanh thân âm phong từng trận thậm chí xuất hiện ảo giác chỉ cảm thấy bên trong đất trời đều là âm hồn đang lượn lờ cùng teo gen từng tiếng thê lương teo gen để j o d e p h tâm tình táo bạo vội vã mặc niệm tu tâm như vậy trạng thái dưới nếu như không cách nào làm cho tâm tình bình tĩnh lại rất có thể sẽ xuất hiện ý không ngờ rằng hậu quả nghiêm trọng t ẩ u hỏa nhập ma hoặc là kinh mạch đứt đoạn đều là rất có thể đồng thời j o d e s h đấu khí vào lúc này vận hành đến một cái cực hạ không ngừng cắn nuốt xâm nhập trong cơ thể khí thể đặt đến một cái bao hòa trạng thái như tình huống như vậy hạ j o d e s h đều khổ không nớt đã không cách nào kiên trì rồi đặt đến một cái cực hạ mạnh mẽ vây vây đầu hít sâu một hơi lại một lần nữa phát lực hướng về bên trong phóng đi làm một lần cuối cùng trúng kích đột nhiên j o d e s h nghe thấy được một cỗ thanh lú hương vị mê người cực kỳ khiến người ta có một ít hoảng hốt u minh hoa ở trong lòng rộ đèn lớn tiếng kêu lên không sai chính là u minh hoa hương vị không sai được tâm trạng đại h ỉ không lo nổi thân thể đạt đến cực hạn hướng về bên trong phóng đi không tới chốc lát thời gian chạy ra khỏi khói đen trước mắt một màn để rộ đèn có một ít không thể tin tưởng chỉ thấy bốn phía khói đen lượn lờ bên này nhưng là một mảnh thanh lưu nơi không có bất luận ảnh hưởng gì phóng tầm mắt nhìn tới phạm vi mấy trăm mét bên trong dày đặc trải rộng mấy trăm đoá u minh hoa trung gian có hai đoá u minh hoa đặc biệt dễ thấy so với bình thường u minh hoa đánh không chỉ một lần thuần cánh hoa màu đen mang theo điểm điểm hơi nước đặc biệt mê người u minh hoa vương dô đẹp không nhịn được kêu sợ hãi quả nhiên là u minh hoa ngoạn cành cây so với bình thường u minh hoa lớn hơn gấp mấy lần hoa thân cũng là như thế lúc này chính đang phiêu tán từng sợi từng sợi màu tím khí thể thậm chí có hai đoá u minh hoa vương đồng thời tồn tại ở bên này chuyện này quả thật chính là một cái kỳ tích ở một phương diện khác cũng là nói rõ bên này tuyệt đối là trên thế giới c h i âm tuyệt địa nơi bình thường có thể xuất hiện u minh hoa liền rất thần kỳ h ư ớ n g chi u minh hoa vương hơn nữa còn là hai đoá v ù v ù thở dốc để tâm tình của chính mình ngưng lại vừa vặn lần này ở lại xứng sờ hai cái lọ chứa lại đây rồi đẹp đem mục tiêu tỏa ổn định ở hai đoá u minh hoa vương trên người hướng phía trước đi đến ngưng lại hơi thở thậm chí toàn thân lỗ chân lông đều có rút lại lên một mặt bị u minh hoa hương vị mê hoặc xảy ra vấn đề đi tới khóm hoa trung gian nhìn hai đoà ưu minh hoa vương rổ đẹp có một ít run rẩy chậm rãi móc ra lọ chứa dựa theo minh vực ở giữa ản rời tư tự nói với mình phương pháp xuất ra một cái đặc thù đồ vật bắt đầu đặt ở ưu minh hoa có một cái đặc điểm đó chính là không thể nhiễm đến thân thể một khi nhiễm lập tức khô héo hơn nữa nhân đều sẽ trúng độc cho nên toàn bộ quá trình chỉ có thể chọn dùng thiên nhiên cực phẩm ngọc khí đến tiến hành thao tác chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm nó bảo tồn đồng thời lọ chứa phải là thiên nhiên cực phẩm mỡ đông ngọc đến cất d ấ u như vậy mới có thể bảo đảm cất d ấ u dưới sẽ không khô héo cẩn thận từng ly từng tí một nhìn u minh hoa vương rồi đẹp một tay cầm lọ chứa một tay cầm mảnh ngọc bắt đầu và hái lao lực sức của chín châu hai h ổ cuối cùng cũng coi như tại mồ hôi như mưa thời điểm đem u minh hoa vương cẩn thận từng ly từng tí một thu vào đến lọ chứa ở giữa ngay sau đó là đệ hai đoá đệ hơn hai đối lập mà nói liền dễ dàng rất nhiều một phen thu thập cuối cùng cũng coi như viên mãn hoàn thành lần này t ử v o n g chiến trường hành trình thu hoạch khá dồi dào nhìn còn lại u minh hoa có một ít đáng tiếc không cách nào mang đi khó tránh khỏi trong lòng có một chút tiếp bối những này đoá hoa tùy tiện một đoá nắm đi ra bên ngoài có thể đều là giá trị liên thành đồ vật đây nhiều như thế c ả m khái địa phương này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì mới có thể đúc cứ như vậy nhiều u minh hoa d ẫ đẹp biết không ra bao nhiêu thời gian hay là lại sẽ có mới tinh u minh hoa vương xuất hiện thậm chí không ngừng một đoá chỉ có thể hy vọng sau đó có cơ hội lại một lần nữa đi tới nơi này biên v ậ t hái đi tất cả thu thập xong hướng về bên ngoài p h ó n g đi lần này r ô đès không có do dự một đường hướng phía trước chạy trốn rốt cục tại cực hạn thời điểm chạy ra khỏi khói đen vây quanh đi tới ngoại giới đại ca như thế nào nhìn thấy r ô đès đi ra dáng vẻ có một ít chật vật ở bên ngoài chờ đợi l ũ s ỉ vội vã đi tới hỏi dò không có chuyện gì quyết định rồi lộ ra vẻ tươi cười r ô đès hưng phần nói thật sự có hoa vương mạng lu xị vội vã truy hỏi ân hai đoá toàn bộ bắt tới lần này xem như là viên mãn thành công nghĩ đến hai đoá hoa vương rổ đẹp chính là một trận hưng ơ phấn thật sự quá tốt rồi không ngoài dự đoán l u xì tại một trận giật mình sau khi lớn tiếng hoan hô được rồi bên này hai con đều là tuyệt địa chúng ta muốn muốn đi ra ngoài xem ra còn cần dựa vào hiên viên kiếm mới được người ta ở chỗ này điều chỉnh một quãng thời gian vừa vặn mượn cơ hội này cố gắng tu luyện một phen sau đó trở lại trầm ngâm một chút nhìn chung quanh một chút rô đès ngửa đầu nhìn phía trên cười khổ nói rằng bây giờ hy vọng duy nhất cũng chỉ có thể ký thác vào h i â n viên thanh kiếm bên trên đồng thời rô đès cũng xác thực dự định ở chỗ này tu luyện một quang thời gian ở chỗ này sinh sống thời gian bốn năm ngày rô đès nhưng là có thể cảm giác được rõ ràng chính mình tu luyện hiệu quả so với bên ngoài mà nói tối thiểu có hai ba năm hiệu quả thậm chí càng nhiều có thể nói là một cái tu luyện địa phương tốt đồng thời lũ xì ưu minh địa ngục hỏa cũng là chiếm được rất lớn trưởng thành từ trước kia màu bích lục đạt đến bây giờ màu xanh biết hừng hực liệt hỏa bất diệt không thôi tráng lớn hơn một vòng ở chỗ này kế tục tu luyện một quang thời gian không chừng liền có thể đạt đến trung cực màu xanh sắm trình độ đến thời điểm cũng coi như là đạt đến một cái viên mãn xem như là cho lũ xì chỗ tốt đi ân cũng tốt ta cảm giác lại có khoảng một tháng thời gian ta ưu minh địa ngục hỏa liền có thể tiến vào thành t h ụ kỳ rồi gật đầu một cái lucy có một ít cao hơn g nói nàng không lo lắng chỉ cần cùng rổ đẹp ở chung một chỗ nàng liền sẽ không lo lắng cho dù là thân ở như vậy tuyệt cảnh ở giữa nàng tin tưởng chỉ cần rổ đẹp tại như vậy tất cả sẽ có hy vọng cái này cũng là nàng đối với rổ đẹp dưỡng thành mù quáng sùng kính cùng t i ế n nhiệm tâm lý đón lấy thời gian một tháng hai người đều ở cái này hẻm núi ở giữa tu luyện theo thời gian trôi đi rổ đẹp đấu khí càng ngày càng chất phác chu vi tử khí tuyệt đối một cái hay nhất đổ bổ d ô đèst h ự c lực tăng lên có thể nói là một ngày n à n dặm thời gian nửa tháng thoáng một cái đã qua trong nháy mắt d ô đ è s liền cảm giác mình đụng chạm đến âm hoàng cảnh giới sau giai biên giới mơ hồ ở giữa liền cảm giác được chính mình một cái chân tựa hồ đã bước vào đến âm hoàng cảnh giới sau giai t ầ n g thứ cảm nhận được điểm này d ô đ è s chính mình cũng âm thầm thẹn thùng tốc độ này không biết nên nói như thế nào ở bên ngoài coi như là chính mình như vậy tốc độ tu luyện muốn đạt đến cấp bậc này phỏng chừng không có cái thời gian mười năm cũng là không thể nào đi bây giờ nhưng là chỉ hao tốn không tới thời gian một tháng có một ít làm người nghe kinh hãi quay đầu nhìn một mặt khác vẫn chìm đắm đang tu luyện bên trong lũ xì rô d e s khẽ mỉm cười đứng dậy hướng về xa xa đi đến cái này hẻm núi tuy rằng l âm t à thế nhưng là là không có, có còn ó c lại sinh vật sinh tồn điểm này này chừng hai mươi thiên thời gian ở giữa đã chiếm được xác m ì n h cho nên đem lũ xì lưu lại nơi này biên tu luyện rô d e s cũng sẽ không có cái gì lo lắng chương ba trăm mười lăm thu hoạch ngoài ý mớn. bay đầu nhìn l ũ s ỉ vẫn đang tu luyện ở giữa hẳn là không có nhanh như vậy có thể tỉnh táo lại thẻ n h ạ t dưới rô đ ẹ p hướng về phía trước đi đến đến phía trước nhìn một chút đến t ậ t cùng đi tới nơi này biên hơn nửa tháng thời gian rô đ ẹ p phát hiện sơn cốc này thật không đơn giản bên này những hải cốt này nhìn qua đã hủ hóa đến cực hạn mức độ thế nhưng tình cờ còn có thể nhìn thấy một ít rõ ràng địa cốt hải h o à n g sợ phát hiện dĩ nhiên là bây giờ hiếm thấy một ít thần thú cốt hải trong đó thậm chí xuất hiện long tộc cùng hát hoàng bộ tộc cốt hải điểm này mới là để dồ d e p nghi hoặc địa phương tại sao long tộc cùng hát hoàng bộ tộc tham dự đến cái này chiến đấu ở giữa hướng phía trước đi ra ra không có bao nhiêu khoảng cách dồ d e p hơi nhữ mày cái kia một loại cảm giác lại một lần nữa c h u y ể n tới chính mình trên người mấy ngày qua chính mình vẫn cảm giác một cố quen thuộc hai rất thân thiết tựa như cùng chính mình có liên hệ gì n à y càng làm cho dồ d e p nghĩ mãi mà không ra vì sao lại xuất hiện như vậy tình hình này một cố năng lượng đến tột cùng là cái gì vì sao lại làm cho mình cảm giác quen thuộc trong đó hàm chứa quá nhiều bí ẩn mấy ngày hôm trước bởi vì đều nằm ở toàn lực tu luyện ở giữa cho nên rô đès không có đi lưu ý cảm giác này ngày hôm nay trong lúc ránh rôi rô đès liền theo này một cỗ cảm giác cẩn thận từng ly từng tí một hướng phía trước đi đến rất nhanh hắn lần thứ hai đi tới lần kia chính mình tìm kiếm được u minh hoa vương địa phương ở cái này ngoại vi hắn rõ ràng địa cảm nhận được này một cỗ lực lượng hiệu triệu tựa hồ đang hô hoàn chính mình tại khói đen ở giữa dồ đẹp âm thầm nhữ mày trong lòng nghĩ làm sao có khả năng khói đen ở giữa vì sao lại có loại cảm giác này chẳng lẽ là u minh hoa vương làm cho mình sinh ra như vậy cảm giác hẳn không phải là a chính mình rõ ràng không cảm giác được u minh hoa vương khí tức do dự chỉ chốc lát sau dồ đẹp vẫn là quyết định vào tham nói không chắc có thể có cái gì thu hoạch ngoài ý liệu cũng nói không chừng vẫn lên đâu khí chầm dai hướng về bên trong đi đến một đường tuần cái kia một cỗ cảm giác quen thuộc đi đến rất nhanh rô đès lần thứ hai trở lại một mảnh này u minh hoa thánh địa trở lại cái này hái được u minh hoa vương địa phương đến bên này cái c ỗ này cảm giác càng làm ánh liệt lên không sai còn như thực chất bình thường đang không ngừng trùng kích rô đès thân thể từng cỗ từng cỗ cuộn sóng bình thường cảm giác không ngừng tiến hành r ộ i rửa nắm chặt trong tay n h ê n viên rô đès tuần cảm giác tiếp tục tiến lên đi tới một mảnh này hoa hải tối vùng đất trung tâm nhìn dưới chân mặt đất rô đès thình lình phát hiện này một cỗ cảm giác chính là từ bên này sản sinh ngay chính mình dưới chân thế nhưng dưới chân đi ra hải cốt ở ngoài nhưng là vật gì vậy đều không có vì sao lại có như vậy cảm giác lẽ nào có đồ vật t h n tại hải cốt ở giữa trầm ngâm hồi lâu r o d e s t chậm rãi ngồi sồn người xuống bắt đầu nghiên cứu lực lượng tinh thần phóng thích mà ra theo hải cốt dưới lan tràn mà đi quả nhiên tại thâm nhập đến khoảng trăm mét chiều sâu thời điểm rốt cục cảm giác được cái kia một cố năng lượng rất rõ ràng này một cố năng lượng tựa hồ cũng là cảm giác được rô đ e s lực lượng tinh thần trong nháy mắt liền dây d ư a tới để joseph sợ hết hồn may m à này một cố năng lượng tựa hồ không có cái gì ác ý cho nên cũng không hề đối với joseph tạc thành thương tổn như thế nào như vậy phát hiện càng là tăng cường joseph lòng hiếu kỳ chậm rãi đẩy ra từng mảng từng mảng hài cốt hướng về phía dưới s i ê u tầm mà đi joseph không biết lần này s i ê u tầm nhưng là để hắn tương lai xảy ra to lớn chuyển biến lần này s i ê u tầm mang đến cho hắn ý không ngờ rằng chỗ tốt trong bất c h i bất giác rộ đèn đã thâm nhập đến hải cốt dưới mấy chục mét địa phương hải cốt trồng chất thành sơn mạch bị đ à o ra một cái to lớn huyệt động phía dưới có một ít tầm ư ớ c thi thể mùi hôi thối càng sâu và năm qua trồng chất mùi múc tựa hồ trong nháy mắt này buộc phát ra để rộ đèn khó có thể chịu đựng nhưng là theo không ngừng tiếp cận cái kia một cỗ cảm giác càng ngày càng c ư ờ n g liệt không ngừng trùng kích rộ đèn thần kinh tựa hồ mang theo một cỗ sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng lực để rộ đèn muốn phải nhanh một chút xuống tìm tòi hư thực T-E-Z-U-I-E-N-V-E-N không biết quá bao lâu thời gian r o d e s cuối cùng là thâm nhập đến chính mình trước đó thăm dò đến cấp bậc kia lúc này này một c h ỗ lực hấp dẫn như ngay r o d e s trước mắt giống như vậy đem cả người hắn đều bao vây lại nhưng là r o d e s cũng không nhìn tới bất kỳ đồ vật ngồi lông mày tồn ở cái này âm vú ấm ức âm vú đầy t ử khí âm khí vô hạn địa phương r o d e s tỉ mỉ nghiên cứu cùng quan sát lên rốt cuộc tại lực lượng tinh thần quét qua dưới hắn đem chính mình lực chú ý tập trung vào một cái đã không nhìn ra màu sắc một cái che ngực trước đó nay một khối tràn ngập mùi hôi thối n g ự bài dĩ nhiên là nó nó mang đến cho mình như vậy hiệu triệu đến tột cùng là vật gì vậy vì làm cái gì có thể làm cho người ta mang đến như vậy cảm giác rô đê càng là tò mò cẩn thận từng ly từng tí một cầm lên vào tay bắt đầu trong nháy mắt liền cảm giác được một cố cường đại trụy xuống lực truyền đến để rô đê thất kinh trọng lượng dĩ nhiên đạt đến trăm cân nặng cái gì che ngực kính lại có thể đạt đến cái này trọng lượng nhìn qua cũng là như mỏng manh sắt lá bình thường độ dày thế nhưng tài liệu nhưng là rất kỳ lạ kiên cố cực kỳ mặt trên tre kín nước bùn cùng rêu xanh dày đặc mùi hôi thối nương theo mà đến thế nhưng cái khối này che ngực kính tại rô đẹp trong lòng nhưng là hương phấn cực kỳ rô đẹp thậm chí có thể cảm nhận được nó t r u y ề n đến tiếng hoan hô cầm đồ vật này rời khỏi cái huyệt động này trở lại trên mặt đất đem trước đào lên trắng như tuyết bạch cốt tại một lần bỏ thêm vào đi vào như vậy sức lao động nhưng là khiến người ta cảm thấy một trận to lớn hề vải ngồi dưới đất vụ vụ thở dốc r o d e s nghiên cứu giả trong tay che n g ự c kính vì sao lại cùng mình có cảm giác quen thuộc tựa hồ đồ vật này cùng mình một chút quan hệ cũng không có chứ nghi hoặc d ư ớ i r o d e s móc ra một khối bố cẩn trọng ý nghĩa đem điều này che n g ự c kính l a o chùi khẩn trương trong n g á y mắt một đạo tinh quang trợt lóe lên Lao sau chùi che ngực khi tinh í n n h h dĩ ê i ệ n ra tế r ắ nhoắn n g màu u sắc, như t y t trắng tinh thuần giống như vậy, kiểm h rảnh. ô n g t ạ hôn ám hoàn cảnh nhưng nhàn nhạt ánh như thế tản từng từng sáng, Nắm trong nào ám mát giác áp, mắt một cảm cấm loại là cỗ cỗ cực có ở giữa trói ra tay kỳ. dù đ ộ tra thời thể một vật tuyệt định chính không gian điểm đối này có đồ phẩm. là là kiểm phản tế cảm thụ này một cỗ cảm giác quen thuộc dồ đẹp tinh tế hồi tưởng trên người mình lẽ nào có vật gì đang hấp dẫn cái thứ này vẫn là nói có vật gì cùng gia hỏa này là bồn nguyên nghĩ đi nghĩ lại dô đẹp đột nhiên trong đầu một đạo linh quang tranh qua ngay sau đó không nhịn được têu to chiến giáp không sai chính là cái kia một bộ kỳ quái chiến giáp cái kia một bộ làm cho mình trước sau không cách nào nghiên cứu thấu chiến giáp từ lúc trước ở trên đại lục đệ một lần thu được nó không còn gì khác đến không gian hư vô từ sổ di nạ bên kia quăng tới không trọn vẹn một ít bộ phận lại tới hắc cá nguyên buổi đấu giá mua được hộ eo tựa hồ còn không phải là rất hoàn toàn vẫn không c h ọ n vẹn một điểm đồ vật khó mà tin nổi nhìn trong tay t r ê ngực n lẽ nào nó chính là chính mình chiến giáp một bộ phận loại cảm giác này lúc trước chính mình tại hắc á m nguyên thời điểm không phải cũng cảm nhận được quá sao lúc trước chính là tìm được không c h ọ n vẹn bộ phận bây giờ đây nghĩ tới đây biên giô đèn hô hấp dày đặt lên trong mắt tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn nếu như là cái kia cũng quá tốt chính mình lần trước tại hắc á m nguyên mua được hộ eo sau khi liền bắt đầu thử nghiệm tổ hợp bộ đồ lại phát hiện còn có một chút đồ vật không trọn vẹn trước sau không cách nào thu thập hoàn toàn căn bản phát huy không ra hiệu quả bây giờ cái này che ngực nếu như cũng là cái kia chính mình tựa hồ khoảng cách chiến giáp hoàn toàn lại tiến một bước nghĩ tới đ â y biên không có nhàn rỗi vội vã đào ra bản thân cái kia một bộ chiến giáp chiến giáp xuất hiện ở rô đèn trong tay nhất thời một cô manh liệt lực hấp dẫn truyền đến chỉ thấy che ngực cùng chiến giáp tại rô đèn ánh mắt bất khả tư nghị ở giữa cư như vậy tổ hợp lên không sai là tổ hợp lên che ngực trực tiếp nạm ở tại chiến giáp nơi ngực giờ k h ắ c này chiến giáp xem ra h uy phong lẫm lẫm sau đó rộ đèn đem tại sổ di nạ cùng hắc cá nguyên hai nơi đạt được đồ vật toàn bộ lấy ra trong nháy mắt chiến giáp nhiều thêm chính mình hộ eo cùng vai xem ra càng thêm hoàn chỉnh nhưng đang tiếc như vậy xem ra tựa hồ còn thiếu thiếu không ít đồ vật này một bộ chiến giáp như trước không đủ hoàn chỉnh nhưng mà ngay cả như vậy lúc này chiến giáp cũng đã hoàn toàn khác nhau càng thêm gió nhẹ mang theo một cỗ bàng bạc sát khí cùng trước kia không thể giống nhau quả thực chính là khác biệt một trời một vực quả nhiên là nhìn thấy tất cả những thứ này d o d e s nuốt một ngụm nước bọt lầm bầm trong lòng càng là kích động dĩ nhiên lại hoàn chỉnh một chút hiện tại hắn càng thêm chờ mong này một bộ chiến giáp toàn bộ tổ hợp s o n g xuôi sau khi đến tột cùng sẽ là một cái cái dạng gì tồn tại đến tột cùng là vật gì vậy ở một phương diện khác cũng là âm thầm nghĩ hoặc tại sao chiến giáp che ngực sẽ xuất hiện ở cái này tử vong chiến trường hơn nữa tại thâm nhập như vậy hẻm núi dưới lẽ nào bộ này hộ giáp có cái gì to lớn bí mật không được đúng rồi lúc trước đạt được này một bộ chiến giáp thời điểm người kia không phải nói này một bộ chiến giáp là một người ở một cái cổ lao chiến trường ở giữa thu được sao lẽ nào cũng là ở cái này tử vong chiến trường c ò n s ố gì nạ đồ vật cùng h ắ cá m nguyên thu được hộ eo hẳn là tất cả đều là tại tử vong chiến trường bên này thu được đi như vậy xem ra này một bộ chiến giáp ẩn giấu bí mật cũng thật là không ít tối thiểu cùng tử vong chiến trường có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ cũng là mang ý nghĩa cùng thần ma đại chiến có không thể phân cách quan hệ như vậy xem ra bộ này chiến giáp lai lịch cũng không nhỏ tựa hồ chính mình trong lúc vô ý đạt được một cái t r í bảo nghĩ tới đây biên rổ đẹp khỏe miệng nở một nụ cười bốn phía lần thứ hai tìm một vòng không có còn lại phát hiện r ồ đẹp chỉ có thể mang theo một tia thất lạc trở lại tựa hồ đang bên này là không tìm được còn lại linh kiện đại ca người đi đâu vậy làm sao hiện tại mới trở về trở lại trước kia chỗ tu luyện lucy bất mãn đoán giận chính mình tu luyện tỉnh táo sau khi không nhìn tới rổ đẹp lâm thanh trong lòng khó tránh khỏi có một chút thất lạc ra đi xem xem ha ha nhìn thấy ngươi tu luyện liền không có quái dày như thế nào cảm giác làm sao khẽ mỉm cười rổ đẹp hỏi không sai mấy ngày này tiến bộ rất lớn ta cảm giác được u minh địa ngục hỏa càng ngày càng thành thục đây lu xị t i ê u miệng cao hưng nói một mặt mừng rỡ hiển nhiên như vậy thu hoạch đối với nàng mà nói là hiếm thấy hơn nữa còn là đáng quý ân như vậy cũng tốt đi chúng ta khắp nơi nhìn nói không chắc có cái gì thu hoạch ngoài ý liệu cũng nói không chừng t r â m ngâm một thoáng nếu vừa tu luyện xong kế tục tu luyện hiển nhiên là chuyện không thể nào đơn giản hướng về l u c y nói rằng kỳ thực dỗ d e a t càng hy vọng chính là ở cái này hẻm núi ở giữa có thể có được cái khác thu hoạch t ỷ như tìm tới còn lại chiến giáp linh kiện chương ba trăm mười sáu lù xì lôi kiếp đón lấy thời gian nửa tháng bên trong rộ death một mặt dành thời gian tại sơn cốc này ở giữa tu luyện ở một phương diện khác nhưng là toàn thân tâm vùi đầu vào tìm kiếm chiến giáp di lạc bộ phận ở giữa t r ờ i không phụ người có lòng cuối cùng cũng coi như tại cuối cùng thời gian mấy ngày bên trong lần thứ hai để rộ đ ẹ p tìm được một cái chiến giáp không trọn vẹn bộ phận hộ đầu gối đến đây chấm dứt chiến giáp còn dư lại hộ khuỵu tay hai cái hộ đầu gối một cái nếu như tập hợp những đồ vật này liền có thể trở về hoàn chỉnh còn cái này hẻm núi rộ đ ẹ p là đã không ôm có bất cứ hy vọng nào này một bộ chiến giáp rất kỳ lạ thậm chí có thời điểm r ô đèn phỏng t r ừ n g lúc trước nó liền chưa hoàn chỉnh tạo thành quá một bộ tử vong chiến trường cái này hẻm núi hay là cũng chỉ là nó đi ngang qua một phần nhỏ thôi toàn bộ hẻm núi tại này thời gian nửa tháng trên căn bản đều bị r ô đèn phiên toàn bộ còn kém toàn bộ hủy diệt thủ hộ cũng cũng chỉ có những này đối với r ô đèn cử động lucy là nghĩ mãi mà không ra không biết r ô đèn đại ca đến tột cùng đang tìm cái gì đồ vật tựa hồ rất trọng yếu này một quang thời gian hắn ngoại trừ tu luyện còn lại thời gian đều đang tìm kiếm ma giống như vậy có đôi khi cũng làm cho lũ s ỉ chính mình cảm giác một trận lo lắng bất quá ở một phương diện khác nàng cũng là hưng phấn rốt cục thì ở cái này hẻm núi phía dưới tu luyện sau một tháng chính mình ưu minh địa ngục hỏa tiến vào một cái thành thục giai đoạn triệt để tiến hóa hoàn thành đồng thời lũ s ỉ cảm giác được chính mình thực lực mơ hồ lần thứ hai tăng lên theo ưu minh địa ngục hỏa rèn luyện chính mình linh hồn lực chiếm được b à n h trướng giờ k h ắ c này hắn va chạm vào âm hoàng cảnh giới bích trướng Cảm nhận được này một ít, Lucy một mình nhận này hiện tiến đã ít, biết, tại Rồi có. về à o phần o à n cảnh g giới thực lực, chỉ lực, rô đen hắn thực lực cũng là chiếm được chất bay vọn rốt cục tại ngày đó hắn một lần bước vào đến âm hoàng cảnh giới sau giai t ầ n g thứ ở trong sơn cốc gâm khí cùng tử khí dưới sự giúp đỡ hắn tu luyện có thể nói là một ngày n à n giảm bất quá tại tiến vào âm hoàng cảnh giới sau d à i sau khi rô đès rõ ràng cảm giác được chính mình tốc độ tu luyện thả chậm lại sơn cốc này bên trong vật sở h ư u đã không cách nào đối với mình tạo thành bất kỳ trợ giúp bây giờ đấu khí trong cơ thể ở giữa toán khí cùng sát khí đã chiếm cứ nửa gian san rô đès cũng là không dám kê tục lung tung tu luyện một mặt đánh vỡ cân bằng dẫn đến không thể tưởng tượng nổi hậu quả đồng thời rô đès cũng là siêu tầm khắp cả toàn bộ hẻm núi lực lượng tinh thần quét qua quá mỗi một góc không có bung t h a một chút ít địa phương xác định không bao giờ tìm được nữa thứ mà chính mình cần hắn biết là nên rời khỏi hẻm núi lúc chuẩn bị xong chưa quay đầu nhìn lucy rô đẹp ngữ khi có một ít nghiêm túc ân chuẩn bị xong đại ca ngươi rời đi trước bên này một thoáng vân vân lại đây nghe được rô đẹp lucy gật đầu trầm giọng nói rằng nhìn bầu trời mang trên mặt một ít nóng trông cùng hưng ơ phấn thật sự không muốn ta hỗ trợ c h ầ m ngâm hồi lâu rổ đẹp vẫn là không yên tâm hỏi không cần âm hoàng lôi kiếp cũng trở thành diệt thần lôi kiếp nếu như đại ca gia nhập sẽ phát sinh biến hóa đến thời điểm lôi kiếp đều sẽ lấy thực lực mạnh nhất người làm tiêu chuẩn phóng thích gấp đôi lôi kiếp mỗi người đều muốn ứng đối một phần cũng không phải được rồi chính ta có thể đỏ mặt lucy cười nói nàng biết rỗ đẹp là tại lo lắng cho mình nhưng là diệt thần lôi kiếp làm sao có khả năng hỗ trợ trăm ngàn năm qua bao nhiêu người cũng là không tin điểm này kết quả cuối cùng đều là đạo trí chí chính bọn hắn chết lôi kiếp chỉ có thể người trong cuộc chính mình vượt qua đồng thời tại độ lôi k i ế p thời điểm cũng là đang tiếp thu giả thiên địa cải tạo độ lôi k i ế p thân thể người tại trong bất chi bất giác tiến hóa đến một cái khác trình độ điểm này mới là mấu chốt nhất không có thân thể tiến hóa liền tính cấp độ bước vào đến âm hoàng cảnh giới cũng hoàn toàn không phải âm hoàng cảnh giới cương giả thực lực cũng tỷ như trước đó nạt gia tộc lao gia tử bị luyện hóa sau khi là tiến vào âm hoàng cảnh giới đáng tiếc hắn không có độ lôi k i ế p cho nên hắn thực lực hoàn toàn không thể xưng là âm hoàng cảnh giới nhiều lắm là thì một cái chuẩn âm hoàng cảnh giới cường giả thôi cái kia chính ngươi cẩn trọng một chút có vấn đề gì tùy theo gọi ta ta ở bên kia chờ ngươi nhìn thấy lù xì kiên quyết như thế ngẫm lại nàng nói cũng đúng không có sai dô đét một tiếng thở dài sau khi trầm giọng nói rằng thoại âm rơi xuống liền hướng về mặt sau thối lui nhìn trên bầu trời không ngừng n g ư n g tụ mây đen sắc mặt trầm trọng hy vọng lù xì có thể thuận lợi vượt qua cái này lôi k i ế p tiến vào đến âm hoàng cảnh giới tròn cua tui vn đứng xa xa nhìn lù xì chỉ thấy giờ k h ắ c này nàng quanh thân ngưng tụ đầy hỏa nguyên tố đồng thời bên trong thân thể u minh địa ngục hỏa cũng là trùng ra ngoài thân thể cháy hưng hực giữa bầu trời mây đen trong nháy mắt đã ngưng kết xong xuôi kèm theo một tiếng lanh lảnh trói t hai tiếng sấm lôi kếp i rốt cục bắt đầu phát huy đệ một tia chớp còn như giống như du long lấy khí thế sét đánh không kịp bưng thai đã hướng về lũ s ỉ xưa nay r ô i đèn tâm cũng kèm theo chớp giật xuất hiện thật cao treo lên ầm ầm ầm tiếng sấm rền dĩ khiến người ta nghe kinh hại không nớt hỏa long thuẫn một mặt khác chỉ nghe lũ xì một tiếng khét đê ơ tại chấp giật đến trước đó nàng trước người đã xuất hiện một cái to lớn hỏa long tâm c h á n hệ hỏa chuẩn cấm chu cấp bậc phòng ngự pháp thuật lực phòng ngự vô cùng cường đại coi như là thần cấp sau giai cường giả muốn công phá cũng muốn tiêu hao to lớn khí lực xem ra lũ xì cũng thật là cẩn thận quả không nhưng chỉ chốc lát sau chấp giật mạnh mẽ nện ở lũ xì bố lên phòng ngự kết giới bên trên nặng nề âm thanh truyền đến xa xa rộ đẹp rõ ràng nhìn thấy hỏa long thuẫn run dậy một thoáng màu sắc cảm đạm thật nhiều lúc này thân ở hỏa long thuẫn bên trong lũ s ỉ vội vàng nặn ra từng cái từng cái dấu tay trong nháy mắt hỏa long thuẫn khôi phục ánh sáng lộng l â y thậm chí càng thêm trói mắt đồng thời quay chung quanh tại lũ s ỉ quanh thân lũ minh địa ngục hỏa tựa hồ cũng là cảm nhận được lũ s ỉ nguy hiểm chủ động dung nhập đến hỏa long thuẫn ở giữa trong khoảnh khắc hỏa long thuẫn hiện ra hồng lục hai loại màu sắc yêu diễm cực kỳ gia nhập lũ minh địa ngục hỏa hỏa long thuẫn rõ ràng không giống nhau lên không còn trước đó bá đạo thế nhưng là càng trầm ổn hơn cùng nội liễm đ ệ hai làn sóng chớp giật vào lúc này đến lần này lụ xị dĩ nhiên dựa vào hỏa long thuận ung dung đón lấy xa xa r ồ đẹp lúc này mới tùng ra một hơi quả nhiên không sai ưu minh địa ngục hỏa gia nhập sau khi hỏa long t h u ậ n năng lực phòng ngự tối thiểu đã đạt đến cấm chú cấp bậc mười vị trí đầu ba chớp giật đối với hắn không tạo được bất kỳ t r ù n g kích không ra r ồ đẹp dự liệu lúc này chớp giật một làn sóng tiếp một làn sóng đến uy manh cực kỳ thế nhưng tại hỏa long thuận trước đó đều là ảm đạm phai mờ lucy đứng ở trung ương nhất nỗ lực duy trì hỏa long thuẫn thua ra bản thân ma pháp nguyên tố đồng thời triệu tập bốn phía ma pháp nguyên tố tham dự đến trong đó trong tay không ngừng biến hóa ra từng cái từng cái kết ấ n tăng cường hỏa long thuẫn uy lực thân thể lúc này có một ít run rẩy quả nhiên không hổ là lôi kiếp cho dù năng lượng bị chính mình ngăn trở đỡ được thế nhưng vẫn có một cỗ tinh khiết cực kỳ năng lượng trực tiếp tiến vào chính mình trong cơ thể chung quanh đi k h ắ p đối với này một cỗ năng lượng lù xì chỉ bất quá tại ngắn ngủi khẩn trương sau khi liền triệt để thanh tĩnh lại này một cỗ năng lượng không phải những năng lượng khác mà là trợ giúp chính mình cải tạo thân thể năng lượng lù xì rõ ràng cảm giác được năng lượng nơi đi qua chính mình thân thể liền như thoát thai hoán cốt giống như vậy đạt được mới tinh sinh cơ thoải mái cực kỳ h u minh hỏa gia nhập sau khi hỏa long thuẫn năng lực phòng ngự vượt xa khỏi rô đẹp tưởng tượng thậm chí lù xì đều có một ít bất ngờ trong bất chi bất giác lôi kếp i đã qua m ộ ư ơ i sáu làn sóng trước mắt liền muốn vượt qua giống như vậy hỏa long thuẫn như trước kéo dài đứng thẳng điều này bảo hộ lucy không có cái gì trở ngại nhìn lucy ung dung vượt qua nhiều như vậy chấp g i ậ t dô đẹp âm thầm thẹn thùng mình là dựa vào biến thái thân thể mới có thể ung dung vượt qua nhưng là lucy nàng có thể là bình thường nhân không có cái gì ưu thế nhưng mà lúc này nhưng là dễ dàng chóng đánh vượt qua đem gần một nửa lôi kiếp kết quả này có một ít d o a người ầm ầm ấm, ấm. cả tòa sơn cốc ở giữa tràn đầy chấp dật dô đèn thậm chí đều hứng chịu tới một ít ảnh hưởng âm thầm kêu khổ bị bức lui một khoảng cách sau khi này mới đứng vững được trời cao tựa hồ cũng bị lù xì yêu nghiệt cho tức giận rồi một tia chấp tiếp một tia chấp hạ xuống mãnh liệt cực kỳ muốn là bình thường nhân hay là vào lúc này đã không chịu nổi đi nhưng là lù xì như trước cúng dung đệ hai mươi làn sóng chấp giật đến thanh âm điếc thai nhức góc xé rách toàn bộ không gian rốt cục tại này một làn sóng chấp giật dưới lù xì hỏa lòng thuận ảm đạm xuống cựu phượng hướng lên trời qua đoán triệt hồi hỏa long thuẫn lucy một tiếng khét ê ơ lần này khiến xuất toàn lực một cái siêu cường hệ hỏa cấm chú phòng ngự pháp thuật c ử u phượng hướng lên trời hung hãn sử dụng trong nháy mắt toàn bộ thiên địa ảm đạm phai mờ trong cả sơn cốc tử khí tựa hồ cũng biến mất không thấy giống như vậy tràn đầy một mảnh an lành khiến người ta cảm thấy thoải mái cực kỳ c ử u phượng hướng lên trời h ắ t hoàng bộ tộc bản lĩnh sở trường tuyệt đối phòng ngự không gian chín con phượng hoàng một tiếng hí dài sau khi trùng mặt đất bay lượn mà đến cuối cùng bao phủ ở tại lù xì bên người chín con v ư ợ n g hoàng hình thành một vòng vây đem lù xì chăm chú bảo hộ ở trong đó ưu minh địa ngục hỏa cũng là không mất thời cơ dung nhập đến ma pháp này ở giữa lại một lần nữa tăng mạnh bây giờ phòng ngự cường độ đạt đến trình độ nào r o d e s không rõ ràng nhưng là có thể khẳng định một điểm hiện tại coi như là mình muốn công phá ma pháp này cũng phải tiêu hao rất lớn một phen khí lực mới được đệ một lần nhìn thấy lù xì hung mánh như vậy thủ đoạn r o d e s bị sâu sắc kinh sợ cái này cô gái nhỏ quả nhiên là thâm tàng bất lộ chủ xem ra chính mình cho tới nay đều xem thường nàng nghĩ tới đây biên có một ít c ư ờ i khổ phỏng chừng cái này cô gái nhỏ tại trải qua ưu minh sơn mạch rèn luyện sau khi thực lực đã tăng lên tới một cái trình độ khủng bố không thể s o a sổ gì nạ cùng l ì l i t kém bao nhiêu đi thậm chí so với bọn hắn còn mạnh hơn tại cựu phượng hướng lên trời cái này tuyệt đối phòng ngự chống lại dưới lũ si kế tục nàng ung d u n g độ lôi kiếp trong nháy mắt ba mươi ba ba sấm xét hung hãn xa qua còn lại cuối cùng ba làn sóng thời khắc tối hậu đến lù xỉ cũng là sắc mặt nghiêm túc không tiêu không nóng nảy không hề có một chút chỉ vì cái trước mắt nhìn cựu phượng hướng lên trời lại là không ngừng nặn ra mấy cái dấu tay trong miệng lầm bầm khó đọc thần chú lại một lần nữa cho tranh cái hướng lên trời tới một lần tăng mạnh ầm ầm ầm như tình huống như vậy đời kế tiếp bằng lôi kiếp uy mãnh cũng là không thể làm gì ai bảo lôi kiếp lực công kích vậy chính là một cái âm hoàng cảnh giới sơ giai võ giả cấp độ đây cho nên lù xì cũng không hề đụng phải phiền toái quá lớn tại c ử u phượng hướng lên trời dưới sự giúp đỡ ung dung vượt qua cuối cùng một đạo lôi kiếp nhìn giữa bầu trời mây đen chậm rãi tán đi rồi đèn t u n g ra một hơi lù xì cũng là chậm rãi triệt hồi c ử u phượng hướng lên trời ma pháp này tại nguyên chỗ thở hồn hển chương ba trăm mười bảy lucy đột phá tán đi c ử u phượng hướng lên trời cái này tiêu hao cực đại cấm chú phòng ngự pháp thuật sau khi lù xì đứng tại nguyên chỗ vù vụ thở hồn hển nhìn trên trời lôi vân đã tiêu tán mà đi dô đẹp vội vàng đi tới lù xi bên người chỉ thấy nàng lúc này sắc mặt có một ít trăng xám hơi dương miệng nhỏ miệng lớn hô hấp hiển nhiên trước đó nhìn như ung dung chống lại nhưng là mang đến cho nàng rất lớn tiêu hao đ ầ u đại mồ hôi theo cái chán chạy xuống trên c h ó c mũi mang theo điểm điểm mồ hôi hột sắc mặt đỏ bừng nhìn qua vô cùng đẹp đẽ tiến lên thanh tiếp ti ở phía sau lúc này lù xi tuyệt đối là lù xì gặp gỡ đẹp nhất nữ tử đại ca nhìn cái gì đấy cảm nhận được dô đẹp ánh mắt l u c y tựa hồ nghĩ tới điều gì hơi đỏ mặt nhăn nhó nói rằng l u c y cảm giác rộ đẹp cái kia nóng bỏng ánh mắt tựa hồ lập tức liền có thể nhìn thấy chính mình trong lòng đi làm cho nàng khó nhịn không không cái gì ha ha mệt mỏi đi khẩn trương đi khôi phục một thoáng củng cố cảnh giới giờ khắc này bên trong cốc một mảnh hỗn độn hài cốt trồng chất núi nhỏ vốn là không tốn sức cố tại sấm x é t tàn phá dưới biến thành điểm điểm bột phấn âm gió thổi qua theo gió lay động này một mảnh đất trong nháy mắt ao ham xuống hiện ra một sơn cốc khổng lồ bốn phía đều là trắng như tuyết bạch cốt ân vậy ta trước tiên củng cố một thoáng vượt qua lôi kiếp chỉ có thể nói là ngươi bước vào cái này âm hoàng cảnh giới cấp độ thế nhưng nhất định phải đúng lúc củng cố nếu như vào lúc này xảy ra vấn đề gì rất có thể sẽ lại một lần nữa rơi xuống thần cấp sau d à i ở giữa vậy thì được không bù nổi mất cho nên lũ s ỉ cũng không có từ chối rộ đẹt hảo ý lúc này tử vong chiến trường bên trong nhưng là hoàn toàn yên tĩnh bên trong chúng mạnh mẽ bao nhiêu ma thú đồng thời nhìn rộ đẹp cùng đường vị trí hẻm núi phương hướng trong mắt nghi ngờ không thôi âm hoàng lôi kiếp dĩ nhiên xuất hiện âm hoàng lôi kiếp chuyện này ý nghĩa là lại có một con ma thú mạnh mẽ sinh ra đến tột cùng là ai tại sao xưa nay chưa từng nhìn thấy hơn nữa phương hướng kia tựa hồ là phong cốc đi bị trở thành tử vong hẻm núi phong cốc ở trong đó lẽ nào có ma thú nào sao đông đảo ma thú tao động không ngừng đồng thời phía bên ngoài khu vực lúc này mấy con màu trắng cự lang cùng một con màu bạc cự lang cũng là hướng về phương hướng kia nhìn lại nghi ngờ không thôi đặc biệt là trong đó một con màu trắng cự lang càng l à lộ ra một tia hoảng sợ ánh mắt chẳng lẽ là nghĩ tới đây biên nó vội vã lắc đầu một cái tựa hồ không muốn tin tưởng sự phát hiện này thực n d i ngươi biết cái gì nhưng là nó cử động nhưng là bị trung gian cái kia một con sói bạc phát hiện ra rồi không ta ta hoài nghi phong cốc bên kia tiến vào âm hoàng cảnh giới ra hỏa kia đến cùng là ai không biết có phải hay không là hơn một tháng trước đó bị chúng ta truy đuổi rơi đến phía dưới đi hai nhân loại k hít sâu một hơi bị trở thành andy bạch lang cười khổ nói rằng chính là hai người kia q u a y dối nhân loại thực lực không sai trong đó một cái đã đạt tới âm hoàng cảnh giới còn có một cái cũng là nằm ở thần cấp sau giai đại viên mãn có thể là bọn họ nghe được andy cường tráng hơi nhíu nhíu mày nói rằng không thể nào phong cốc bên trong không sinh vật điểm này chúng ta hẳn là đều rõ ràng nếu bọn họ rơi xuống liền tuyệt đối không có còn sống cơ hội chắc chắn sẽ không là bọn hắn nd ngươi suy nghĩ nhiều đồng thời một đầu khác lang vương khẳng định nói được rồi chuyện này giao cho nd xử lý ngươi mấy ngày này qua bên kia nhìn có động tĩnh gì đ ể trong lúc nhất thời trở về hồi báo mấy người các ngươi đều chuẩn bị một chút nhân số đến đông đủ liền là kế hoạch chúng ta lúc mới bắt đầu ta lang tộc trầm mặc thời gian ngàn năm hẳn là sắp bị mọi người quên lắng đi là thời điểm để bọn hắn biết được chúng ta tồn tại tổ chức còn lại lang vương lời nói sói bạc trầm ngâm một chút sau khi nói rằng vâng hiển nhiên hắn là bên này thủ lĩnh còn lại bạch lang đều là c ù n g kính đáp ứng không dám chậm trễ chút nào đồng thời nhìn hắn ánh mắt đều là tôn kính cực kỳ đứng xa xa nhìn lũ s ì tu luyện cảm nhận được bàng bạc hỏa nguyên tố tràn vào nàng thân thể rồi đ è t u n g ra một hơi cái kia hồng hào sắc mặt nói rõ nàng thân thể trạng thái chính đang không ngừng chuyển biến tốt thì cũng thôi lần này lôi k i ế p căn bản cũng không có đối với lù xì tạo thành bất luận ảnh hưởng gì sắc mặt nàng sở dĩ trắng s á m cũng chỉ có thể nói là bởi vì ma pháp lực tiêu hao quá nhiều bây giờ khôi phục trở về tự nhiên tất cả liền đều tốt không biết quá bao lâu j o d e s rốt cục cảm nhận được nguyên tố song chấn động đ ỉ n h chỉ lại đồng thời lù xì chậm rãi mở mắt giờ k h ắ c này lù xì trên người tản ra khí tức t h á n h khiết để j o d e s đều có một loại mặc cảm cảm giác này một cổ hơi thở trong nháy mắt lan tràn toàn bộ t ử vong hẻm núi sau đó thu nạp trở về khoe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười đẹp như thiên tiên nữ tử này chỉ ứng trên trời có nhân gian hiếm thấy vài lần gặp căn bản là không nên ra xuất hiện ở nơi như thế này để r o d e s có một ít cảm khái ngay sau đó r o d e s cảm nhận được cái loại này cảm giác quen thuộc bốn phía nguyên tố cùng các loại sinh vật lúc này tựa hồ cũng tại chiều phương hướng này cùng bái mô bái bọn h ắ n vương giả sinh ra âm hoàng cảnh giới rốt cục thành lucy chính thức trở thành âm hoàng cảnh giới cường giả một trong trở thành đứng đầu tồn tại chúc mừng tiến lên một bước đi tới lù xì bên người j o d e s tự đáy lòng nói rằng j o d e s đại ca nói đuồn nhi lù xì không sánh bằng đại ca đại ca thực lực bây giờ lù xì cũng nhìn không ra đây hơn nữa lù xì có ngày hôm nay tất cả đều là gia tộc chiếu cố cùng u minh sơn mạch trợ giút đại ca tất cả đều là chính mình một tay tranh lấy ra chúng ta kém đến rất xa rất xa nghe được j o d e s h lu xì cười khổ một cái lập tức nhìn phương x a t h a m thẳm nói rằng trong nháy mắt này dồ đẹp cảm giác lũ s ỉ thay đổi tựa hồ đã không còn là trước kia cái kia thanh thuần thiếu nữ nàng trong đầu nhiều thêm càng nhiều ý nghĩ a cùng càng nhiều sự tình tối thiểu nếu như vậy nàng trước kia là tuyệt đối không nói ra được gia tộc cho cũng muốn mình có thể nắm chặt mới được ngươi có ngày hôm nay tất cả đều là chính mình tranh với tay cầm không cần k i ê m tốn được rồi ngươi đã đã tiến vào âm hoàng cảnh giới tiếp tục lưu lại bên này liền không có hiệu quả gì chuẩn bị một chút chúng ta nghỉ ngơi một buổi tối ngày mai liền rời đi bên này đi thần khóc cấm địa khẽ mỉm cười rô đè san ủi ân ngày mai chúng ta liền xuất phát lucy sảng khoái nói bây giờ tiếp tục lưu lại bên này chỉ có thể lãng phí thời gian thôi tử vong chiến trường hành trình đến giờ phút này có thể nói là kết thúc tìm được u minh hoa hơn nữa còn là u minh hoa vương đồng thời mình cũng đột phá vào nhập đến âm hoàng cảnh giới có thể nói là một cái hoàn mỹ kết cục đón lấy nên đi thần khóc cấm địa thần khóc cấm địa Tại、tử ạ i t vong chiến trường một đầu khác, v ẫ nguy k h ô n ai chiến có thể từ tử vong chiến trường vong bên này x ê n qua quá k hiểm ứ thậm chí không có mấy có n g ư ờ từng tới thần khóc cấm địa. Bên kia là đại lục một bên hoàn cảnh khác.、So、với cá nguyên còn muốn địa phương nguy với kia đại i khóc khác. hát h cấm lục cá địa, địa là So trung trùm, nhiên sông băng lạnh giá bao cực không ỳ Đồng t ờ trường i chiến hiểm địa dị phương h cũng vong nguy cực là quỷ dị cực kỳ. k Tử vong chiến trường nguy hiểm không cần nói cũng biết phải mặc càng tử vong chiến trường đến thần khóc cấm địa càng là một cái khó càng thêm khó sự tình cơ hội xa vời may mà ngày hôm nay lũ xì tiến vào âm hoàn cảnh giới như vậy hai người mới nhiều hơn một chút cơ hội còn có liều mạng cơ hội nếu như muốn tìm một con đường khác đi thần khóc cấm địa cần nhiễu ra hắc cá nguyên từ trên đại lục đi vào như vậy hành trình quá xa tiêu hao thời gian quá nhiều d o d e s cùng l u c y đều chịu đựng không nổi p h ò n g t r ừ n g coi như là nhanh cũng muốn cái một năm thời gian nửa năm đi mà tử vong chiến trường nếu như thành công từ bên này đến thần khóc cấm địa trang trí nếu không đến thời gian một tháng xem ra hôm nay phải thay đổi một chỗ nghỉ ngơi nhìn chu vi chàng cảnh rô đẹp cười khổ nói rằng một hồi lôi kiếp hạ xuống bên này đã trở thành một khu phế tích càng thêm tăng thêm một ít cảm giác cầm t r ầ m đồng thời khói đen lượn lờ mang theo từng đợt đốt cháy khét m ù i vị ân nhìn chu vi lucy hơi đỏ mặt thấp giọng nói rằng đối với tử vong hẻm núi quen thuộc để cho hai người rất nhanh liền đi tìm một chỗ yên tĩnh địa phương thời gian đã muộn lucy mới vừa tiến vào âm hoàng cảnh giới còn cần tu luyện chốc lát rô đê đơn giản một người l ặ n g lặng nằm ở một khối thanh lý đi ra trên tảng đá cứ như vậy ngưỡng vọng tinh không từ hẻm núi dưới ngắm nhìn bầu trời rô đê cảm giác mình liền nằm ở một cái giếng nước ở giữa như hết ngồi đ á y giếng hết nhìn qua chỉ có thể nhìn thấy một mảnh nho n h ỏ thiên chỉ có hẻm núi lỗ hổng to lớn như vậy cao vóc như thiên vách núi khiến người ta cảm thấy một trận kinh hãi từ bên này đi tới phòng chừng muốn tiêu hao một q u a n g thời gian đi không biết có thể hay không thành công đây mới là rô đê lo lắng nhất địa phương tất cả những thứ này hắn đều không có nói cho lucy chỉ là không hy vọng nàng theo chính mình lo lắng thôi những chuyện này chính mình một người khiêng áp lực chính mình đến gánh chịu là đủ rồi từ bên này nhìn qua chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy mấy vì sao bất quá nhưng đều là óng ánh cực kỳ cảm động đẹp mắt đại ca đang nhìn cái gì đây lucy đi tới rổ đẹp bên người nhẹ giọng hỏi không có chuyện gì nhìn bóng đêm rất lâu không có an tĩnh như vậy nhìn bóng đêm đi ha ha sau đó phỏng t r ừ n g càng thêm không có thời gian rồi một tiếng thở dài rô d ẹ p hai tay gối lên đầu mặt sau thản n h ư n ó i lu c y cùng người xem khẽ mỉm cười lu c y thở ra một hơi nhẹ giọng nói rằng lập tức cũng là nằm ở rô đẹp bên người trong m ũ i truyền đến nhàn nhạt sử nữ hương lù xì trên người độc nhất hương vị truyền vào rô đẹp trong m ũ i để rô đẹp khó tránh khỏi trong lòng nóng lên quay đầu nhìn lại cái này cô gái nhỏ tựa hồ đã trưởng thành không còn là lúc trước cái kia cái gì cũng không biết thanh thuần tiểu thiếu nữ nghĩ tới đây biên r ổ đẹp cảm khái và ngàn nhưng vào lúc này lù xì tựa hồ cảm giác được cái gì cũng là đột nhiên quay đầu nhìn về rô đẹp xem ra ánh mắt của hai người giờ khác này tại không gian tiếp xúc yên tĩnh chu vi hoàn toàn yên tĩnh chỉ có từng đợt thanh phong âm thanh cứ như vậy hai người lẫn nhau nhìn đối phương ánh mắt hình ảnh ngắt quãng chậm rãi tựa hồ có một loại hấp lực để cho hai người không ngừng tới gần rô đẹp cùng lù xì hô hấp vào lúc này đều có một ít giày đặt lên khắc phái tương hấp hai người đầu dần dần tiếp xúc từ từ cảm giác được môi một trận ướt át một trận trời đất quay cuồng lucy nghe thấy được cái kia quen thuộc mùi vị jodes cũng nghe cái kia thanh đạm mùi thơm hai người môi không biết lúc nào dây dưa ở cùng nhau a sau một khắc hai người đều cảm giác một trận địa giật chỉ nghe lù xì một tiếng rít g à o vội vàng hướng về mặt sau thối lui jodes cũng là như thể hồ quán đỉnh bình thường tỉnh táo lại trong mắt lóe ra một vẻ bối rối ngồi dậy nhìn lucy hít sâu chương ba trăm mười tám dạ thoại dưới màn đêm bầu không khí đặc biệt lúng túng lũ xì chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đỏ bừng như một cái chín quả táo đỏ miệng lớn thở dốc đưa lưng về phía r o d e s trên mặt tất cả đều là phức tạp cảm giác nói không ra lời tim đập nhanh hơn nàng có thể rõ ràng nghe được chính mình tiếng tim đập âm gió thổi qua mang đến một tia hàn ý nàng theo bản năng nắm thật chặt chính mình cánh tay ôm chính mình thân thể sắc mặt không ngừng biến ảo ở sau người nàng r o d e s lúc này cũng là một mặt lúng túng nhìn lũ xì không biết mình lúc này là một cái cái dạng gì tâm tình vừa nãy thậm chí có một loại kích động có một loại đem lũ xì nào tới kích động này là xảy ra chuyện gì d ù đẹp nhưng là quên mất hắn chính là một nam nhân một cái nam nhân chân chính như thế chút ngày tết đến sở di không có cảm giác là bởi vì vẫn nằm ở bận rộn ở giữa lúc này an tính lại người đàn ông bản năng dĩ nhiên là thể hiện ra huống hồ là đối mặt lũ xì như vậy đại mỹ nữ nàng nhưng là hắc cám nguyên kim hoa một trong có thể thấy được mị lực làm sao đặc biệt là tại tiến vào âm hoàng cảnh giới sau khi trên người một cách tự nhiên thấu lộ ra một cổ hơi thở càng là sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng không phải không thừa nhận lucy đúng là trưởng thành đã là một cái đại cô nương không còn là lúc trước đệ một lần nhìn thấy tên bé gái kia j o d e s cũng không thể không diện đối với mình là ý nghĩ đối với nàng cảm tình đã không là bằng hữu nữa cũng không còn là huynh hội đặc biệt là này một quãng thời gian sớm chiều ở chung càng làm cho hai người chỉ thấy cảm tình xảy ra biến hóa vi diệu、người ngươi không sao chớ trầm mặc hồi lâu sau rổ đèn thấp g ọ n g hỏi không không có chuyện gì nghe được rổ đèn lucy thân hình dừng lại cấp nói gấp quay đầu nhìn rổ đèn sắc mặt càng là hưởng hảo vừa nãy thật có lỗi nghĩ đến chuyện vừa rồi rổ đèn tâm cũng là khó tránh khỏi một trận nhảy lên không có chuyện gì ngươi không phải cố ý hơn nữa hơn nữa ta ta vậy nói rằng bên này lucy nói không được vừa nay xác thực không thể chỉ trách rổ đèn một người mình cũng có trách nhiệm nếu như không phải là mình khống chế không đủ căn bản không thể nào sẽ xuất hiện chuyện như vậy tình thời gian không còn sớm chúng ta nghỉ ngơi trước đi ngày mai còn muốn xuất phát bốn mắt nhìn nhau không biết nên nói cái gì trầm mặc hồi lâu sau rổ đẹp nói rằng lucy vẫn là giống nhau ngày xưa không có từ chối rổ đẹp yêu cầu chỉ bất quá trong mắt nhưng là lóe lên một tia khó có thể phát hiện thất lạc cũng không biết tại sao nghe được câu này thời điểm nàng sẽ có cảm giác mất mát không biết tại sao mơ hồ có một ít khó chịu ở cái này hòn đá trên hai người đưa lưng về phía nằm ở chỗ này đều nghĩ đến từng người trong lòng sự tình trong lúc nhất thời vô cùng an tĩnh còn lại chỉ có nhẹ nhàng tiếng hít thở cùng âm phong gào thét âm thanh chan chọc chờ mình một đêm này nhất định hai người đều muốn mất ngủ một đêm này nhất định hai người đều mang theo tâm sự tại giày vỏ một đêm này nhất định là một cái bước ngoặt vẫn không có ngủ không biết quá bao lâu thời gian j o d e s nghe được lù xì tại chính mình phía sau hỏi ân người đây Quay đầu, nhìn lucy rô đẹp hỏi một cái ngu xuẩn cực kỳ vấn đề bất quá giờ khắp này hai trong lòng người đều có ý nghĩ cho nên cũng không có chú ý tới thôi tiến hành ngu nốc bình thường hỏi không có ngươi cũng không có ngủ nhìn thấy rô đẹp nhìn mình lucy mặt lại một lần nữa hồng nhuận lên thế nào có chuyện gì sao nhìn thấy l u c y vẻ mặt rô đẹp nghi ngờ hỏi không không có ngươi ngươi như thế nào cũng ngủ không được sao dần dần tâm tính bình tĩnh lại sau khi hai người nằm ngang nhìn trên trời càng sáng cùng tinh tinh đối thoại không biết tại sao ngủ không được trò chuyện đi lucy không biết nên nói cái gì là hảo không thể làm gì khác hơn là đem đ ề tài đưa cho j o d e s ngày mai sẽ phải đi thần khóc cấm địa ha ha tử vong chiến trường không có ai xuyên qua qua chứ có lòng tin sao j o d e s cũng là tự nhiên rời đi đề tài để tránh khỏi hai người kế tục rơi vào tại lúng túng ở giữa có chỉ cần cùng đại ca ở chung một chỗ đến địa phương nào lụ xỉ đều có lòng tin gật đầu một cái lụ xỉ kiên định nói rằng lại một lần nữa lộ ra tiểu cô nương kia tư thái để rổ đẹp rợ khóc rợ cười lucy đối với mình tín nhiệm để rổ đẹp áp lực càng thêm trầm trọng thân khóc cấm địa hai đại cấm địa một trong nhi nghe các tiền bối nói bên kia so với hắc cá nguyên nguy cơ hiểm hơn nhiều chỉ có ma thú nhu n h ư ợ c tộc hơn nữa ma thú rất ít thế nhưng đều cường đại dị thường trung niên sông băng bao trùm lạnh giá cực kỳ vẫn có rất nhiều ẩn dấu chúng ta không biết nguy hiểm chúng ta đi bên kia muốn tìm cái gì đến nay mới thôi lũ s ỉ còn không biết đi thần khóc cấm địa muốn tìm đồ vật gì thế nhưng r ồ lét đi nàng nhất định sẽ việc nghĩa chẳng từ nan đi theo đồng thời nàng như trước rõ ràng nhớ tới tại minh vực bên trong chính mình tiến vào nguyên tố không gian lúc tu luyện đột nhiên xuất hiện cái kia láo tiền bối hắn đối với mình nói làm cho mình muốn cố gắng trợ giúp dô đèn đi tìm mấy món đồ bây giờ tử vong chiến trường u minh hoa là tìm được cái kia thần khóc cấm địa đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết bảy màu băng tinh nghĩ tới đây biên lủ s ỉ trong lòng một đột rất có thể chính là cái này bảy màu băng tinh đây cũng là thần vật ta so với u minh hoa càng thêm ít ỏi tồn tại có người nói ngàn vạn năm qua cũng chỉ xuất hiện quá một lần hơn nữa còn là không hoàn chỉnh bảy màu băng tinh chỉ có một phần mười to nhỏ thế nhưng liền là như vậy nhưng đã khiến cho khắp nơi cấp d i ậ cuối cùng gây thành đại họa bảy màu băng tinh có người nói chỉ có thể tại trên thế giới rét lạnh nhất địa phương mới có thể dựng dục đi ra hơn nữa dựng dục tỷ lệ rất nhỏ nhu phải trải qua l ệ n h giá nơi mấy chục ngàn năm thậm chí là mấy trăm ngàn năm mang thai dục mới có thể xuất hiện một khối mỗi một khối đều là nghịch thiên tồn tại đặc biệt là đối với thủy hệ nguyên tố người tu luyện mà nói tuyệt đối là như thần tồn tại chỉ cần một phần mười liền có thể trợ giúp một người trực tiếp đột phá mang âm hoàng cảnh giới đồng thời không có bất kỳ di chứng này chẳng qua là trong đó một cái công dụng đồng thời sử dụng bảy màu băng tinh người hắn đem sẽ biến thành thiên tứ thùy thân tại sao khi tu luyện con đường ở giữa thông thuận cực kỳ không sẽ phải chịu bất kỳ nz n cản nói cách khác một cái người bình thường sử dụng bảy màu băng tinh đồng thời tu luyện thuộc tính thủy đấu khí hoặc là thuộc tính thủy ma pháp hắn có thể một đường thông suốt không gặp đến bất cứ phiền phức gì tiến vào âm hoàng cảnh giới đồng thời linh hồn cường độ có thể đạt đến dương huyền cảnh giới va chạm nhau đánh dương huyền cảnh giới đ ặ t xuống rất tốt cơ sở có thể thấy được nó biến thái này mới chỉ là trong đó một năm mười có thể tưởng tượng được ra bảy màu băng tinh c h â n quý chẳng trách sẽ đưa tới vô số người phân tranh đương nhiên chỗ tốt có người nói vẫn không chỉ chừng này còn lại chỗ tốt chỉ có thể để người sử dụng chính mình đi thăm dò đều là mấy vạn năm qua duy nhất một cái sử dụng bảy màu băng tinh người sau đó có người nói trở thành dương huyền cảnh giới đứng đầu tồn tại đại lục đệ một cường giả kém một ngày đột phá vào nhập thần thoại bình thường huyền hoàng cảnh giới bảy màu băng tinh đồng dạng j o s e p cũng là sửng sờ một hồi lâu sau khi lung túng nói rằng đây quả thật là có một ít làm người khác khó chịu bảy màu băng tinh dễ tìm như vậy liền sẽ không tuyệt thế hiếm thấy quả nhiên là bảy màu băng tinh xem ra có một chút phiền t h o i đây không nghĩ tới chính mình suy đoán vẫn đúng là trở thành hiện thực lù s ỉ cười khổ nói rằng giờ khác này liền ngay cả nàng cũng là có một ít không có lòng tin yên tâm đi qua xem một chút lại nói thử thời vận chúng ta có thể tìm tới u minh hoa hơn nữa còn nhiều như vậy cuối cùng càng là chiếm được u minh hoa vương đã nói lên trời cao đối với chúng ta quan tâm nói không chắc sẽ ở quan tâm chúng ta một lần l i ê n tính không tìm được cũng nên làm là đi học tập một chuyến nhìn thấy lù xì vẻ mặt rô đ è p san ủi ân chỉ cần cùng rô đ è p đại ca ở chung một chỗ chuyện gì lù xì đều không sợ sệt gật đầu một cái âm thầm nắm lên quả đấm nhỏ lù xì kiên định nói rằng theo đề tài rời đi hai người trước đó lung túng biến mất không còn t ă m hơi bầu không khí lại một lần nữa ôn hòa lên vừa nói vừa cười mãi đến tận lúc đêm khuya hai người này mới cảm giác được vẻ vẻ vải lâm vào ngủ say ở giữa một hồi khó có thể hóa giải lúng túng liền dễ dàng như vậy bị hóa giải khiến người ta có một ít khó có thể tin thanh phong t ừ n g trận sắt trời từ từ hôi mông che lại dần dần thái dương từ đường chân trời bay lên đến mở mịt phía chân trời xuất hiện một tia hà hồng dần dần mở rộng cuối cùng như b ọ t nước bình thường ghế c u ố n tới nửa bầu trời từ từ bị nhiễm phải hà hồng kế tục quyết tán khi thái dương rốt cục hoàn toàn lộ ra trong nháy mắt đó tử vong chiến trường lần thứ hai nên tiếp tới hắn lại một cái ban ngày về phần lúc này rỗ đẹp cùng lù x ỉ vị trí hẻm núi ở giữa vẫn như c ũ là một mảnh m ở mịt ánh mặt trời không có nhanh như vậy đến địa phương này trong hạ cốc mỗi ngày hừng đông thời gian chỉ có đáng thương không tới năm giờ còn lại thời gian đều nằm ở trong bóng tối phong cốc phía trên giờ khác này một con to lớn bạch lang ở bên cạnh vách núi trên đi một vòng sau khi mang theo vẻ thất vọng nhìn liệt nhật hướng về mặt sau thối lui endy đại vương ta nói bọn họ khẳng định chết rồi ngài vẫn lo lắng cái gì a tại bạch lang bên người một con hồng chó sói bất mãn nói không sợ nhất vạn chỉ sợ vắn nhất hiện tại ta hoàng trở về đệ một lần phái cho nhiệm vụ bọn ta tuyệt đối không thể xuất hiện d i a ăn ngươi phái người luân phiên canh chừng bên này một khi có động tĩnh gì đệ trong lúc nhất thời đến cho ta biết nhớ kỹ muốn đệ trong lúc nhất thời vô vô chính mình đầu bạch lang miệng nói tiếng người nói rằng ngay sau đó thì t h ả o thoán giận đáng chết đau đầu phong cốc bên trong không sinh vật thật sự sẽ sống đi ra một bên l ầ m b ầ m một bên hướng về mặt sau đi đến lưu lại một mặt không cam lòng hồng chó sói cùng còn lại mấy thất hơi nhỏ một vòng hồng chó sói cùng thanh chó sói chuẩn bị xong chưa ngay bạch lang rời đi một khắc kia tại hẻm núi dưới r o d e s cùng lũ xì hai người ngẩng đầu nhìn trên đỉnh vách núi lộ ra vẻ một tia hưng phấn thần tình r o d e s nhẹ dọn g hướng về lũ xì hỏi ân chuẩn bị xong đại ca chúng ta thật sự có thể đi ra ngoài có một ít chờ mong nhìn rô đès lucy hỏi dù sao tại như vậy trắng như tuyết bạch cốt ở giữa ở lại s ơ n g sờ như thế một quãng thời gian là người đều sẽ hướng về đi ra ngoài đặc sắc sinh hoạt nếu không phải vì tu luyện phỏng chừng l u xì đã sớm muốn rời đi cái này địa phương quỷ quái đi chương ba trăm mười chín gian nan bun ba không thành vấn đề vân vân ôm c h ặ ta t nhớ kỹ không muốn buông tay gật đầu một cái joseph kiên định nói đến thoại âm rơi xuống tựa hồ ý thức được cái gì mặt liền biến sắc một mặt khác lũ xì sắc mặt sớm đã là một mảnh đỏ chót thấy cảnh này d ỗ đẹp tựa hồ mới ý thức tới cái gì sắc mặt cũng là khó tránh khỏi xuất hiện một điểm lúng túng trong lúc nhất thời bầu không khí lần thứ hai cứng gắc hai người cũng không biết nên nói cái gì hảo ân ta biết rồi đại ca yên tâm đi hồi lâu sau lũ xì dùng hầu như khó có thể nghe rõ âm thanh nhỏ giọng nói được cái kia chuẩn bị một chút chúng ta nên rời khỏi nói rằng rời khỏi Zodesk quay đầu lại sâu sắc nhìn thoáng qua cái này cuộc sống mình hơn một tháng địa phương cười khổ một tiếng trong lòng tại sao có một loại khôn kể không hư cái này làm bạn chính mình hơn một tháng địa phương cái này làm cho mình tiến vào âm hoàng cảnh giới sau giai địa phương cái này làm cho mình chiếm được u minh hoa vương địa phương cái này làm cho mình tìm được chiến giáp lưu lại bộ phận địa phương tựa hồ khiên vòng quanh quá nhiều quá nhiều tình cảm có đôi khi nhân quá có cảm tình cũng không là một chuyện tốt nói thí dụ như j o d e s lúc này nghĩ đến muốn rời khỏi địa phương này thậm chí có một điểm khốn cùng cảm giác cho dù bên này chất đầy h ả i cốt cho dù địa phương này âm khí dày đặc suốt ngày khói đen lượn lờ cho dù địa phương này thiếu một chút muốn chính mình mệnh thế nhưng một khi ở chỗ này an ổn sinh sống sau một khoảng thời gian rộ đẹp đã đem nó cho rằng là chính mình một cái ra lúc này muốn rời nhà mà đi khó tránh khỏi có một ít khổ sở quay đầu nhìn lucy cái này cô gái nhỏ giờ khắc này cũng là có một điểm không nỡ bỏ rất khó tưởng tượng một cô bé hơn nữa còn là xinh đẹp như vậy bé gái dĩ nhiên sẽ lưu niệm như vậy địa phương đại ca ngươi chúng nói chúng ta còn có cơ hội về đến bên này sao chỉ chốc lát sau lù xì nhẹ d ọ n g hỏi có đôi khi nàng càng muốn vẫn ở chỗ này biên không để ý tới mở ra như vậy liền có thể cùng d ỗ đẹp đại ca hai người đơn độc ở chung ở cái này hai người thế giới ở giữa cũng là một kiện sự tình đẹp đẽ ân có cơ hội lúc nào ngươi nghĩ đến chúng ta là có thể lại đây đương nhiên này phải chờ tới chúng ta đem sự tình làm x o n g sau gật đầu một cái rổ đẹp đương nhiên nói rằng thật sự sao nhưng là lù xì sợ sệt đến thời điểm rổ đẹp đại ca không để ý tới lù xì đây lóe lên một tia nét mặt hưng phấn lập tức cấp tốc trở nên t r ầ mặc m lù xì thăm thẳm nói rằng hắn biết đại ca có một cái ý trung nhân đang đợi hắn như vậy đến thời điểm nhìn thấy người kia lúc hậu đại ca còn có thể ký được bản thân sao làm sao có khả năng liền tính không để ý tới bất luận người nào cũng sẽ không không để ý tới l u c y ngươi yên tâm đi được rồi thời gian không nhiều chúng ta bắt đầu đi ngày hôm nay tranh thủ nhiều đi một điểm lộ trình nhặt lên dưới chân mấy ngày này tìm kiếm được một thanh đen tui lưới dao sắc jodes hướng về l u c y nói rằng kiếm đồ vật này tự nhiên có chỗ hữu dụng cao như vậy vách núi không thể nào một ngày có thể đi tới liền tính nghĩ jodes cũng là hữu tâm vô lực hiên viên cũng không thể chịu đ ự n g được cho nên chuyện này sẽ là một cái không ngắn quá trình còn lưỡi dao sắc đem ra tự nhiên là ở bên cạnh vách núi trên trống trải sử dụng trống trải để bọn hắn tạm thời nghỉ ngơi điều dưỡng địa phương từ vong hẻm núi ở giữa bất luận là một binh khí nào đều không đơn giản coi như là những này đã mục nát đến không ra hình dạng gì đồ vật nói không chắc tại mấy chục ngàn năm trước cũng là một cái danh chấn tứ phương bảo vật còn này một cái có thể bảo tồn lâu như vậy càng không cần nhiều lời rồi hắc á m thuộc tính binh khí mang về cho sổ gì nạ hẳn là một cái không sai lễ vật, Zodes n âm thầm nghĩ đến. Lucy đỏ mặt, đi tới r o d e s bên người, thẹn t h ù n g ôm lấy r o d e s hai người chăm chú kể lấy, trong nháy mắt, r o d e s cảm giác được một cái mềm mại kiểu mị thân thể, một cỗ nhàn nhạt hương vị truyền đến, thay lòng đổi dạng. Lucy cũng là sắc mặt đỏ chót cảm thụ r o d e s trên người truyền đến nhiệt độ, có một loại khôn kể cảm giác tràn ngập trái tim. ngâm cười khổ, r o d e s vội vàng mặc nghiệm, tu tâm, làm cho mình tỉnh táo lại, hít sâu một hơi. nhìn một chút sắc mặt đỏ chót lucy há miệng không biết nên nói cái gì cuối cùng hóa thành không còn gì để nói đi một tiếng q u á t nhẹ chỉ thấy hắn ôm lũ xì hướng phía trước phóng đi đi tới một cái trên nham thạch thời điểm bỗng nhiên phát lực trong nháy mắt toàn bộ thân hình như diều hâu bình thường phóng lên trời đồng thời kèm theo rô đèn nhảy lên mà lên một c ố lực hút cường đại cũng là vào lúc này bày ra tử vong hẻm núi dưới hấp lực dẫn đến rô đèn nhảy ra không có mười mét độ cao liền thiếu một chút rơi xuống hảo vào lúc này h i ê n viên dựa theo dộ đèn bàn giao bình thường tại dộ đèn đấu khí r ố t vào dưới bắt đầu phát lực đem dộ đèn chăm chú kéo lấy hướng về phía trên từng điểm từng điểm lôi kéo mà đi tốc độ rất chậm h i ê n viên thân kiếm phát sinh long long long âm thanh kịch liệt chống lại rút r ẩ y lúc này nó chính mang theo dộ đèn cùng lũ xỉ hai người cùng phía dưới lực hút cường đại làm kịch liệt chống lại một hồi không có khói thuốc súng chiến đấu tại vô hình ở giữa đã triển khai đầy đủ thời gian nửa giờ rổ đẹp cùng l u c y hai người ni h cũng bất quá là tăng lên không tới sáu khoảng cách mười mét đệ một cửa mục tiêu là trước đó bọn họ rơi xuống thời điểm đã từng nghỉ ngơi quá cái khối này to lớn lồi ra trên tảng đá ngày hôm nay cũng chỉ tính toán trước đi vào địa phương kia trước mắt khoảng cách bên kia khoảng chừng còn có bốn năm khoảng cách mười mét cho nên rổ đẹp chỉ có thể cắn răng kiên trì đấu khí tại điên cuồng phóng thích mà ra rổ đẹp trên c h á n b ư ớ c lên đ ầ u đại mồ hôi ôm thật chặt nàng l u c y n h ư không vĩ hùng bình thường thiếp ở trên người hắn nhìn rô đ ẹ p r ă n g rớp trong mắt có một ít lo lắng cũng có một chút đau lòng đại ca người người không sao chớ nhìn rô đ ẹ p sắc mặt đỏ chót lộ ra một k i a vô lực lù xì biết đây là đấu khí tiêu hao quá độ biểu hiện cho nên không nhịn được lo lắng hỏi dưới cái nhìn của nàng cho dù xuất hiện đang tìm kiếm cùng đào móc ra một chỗ đến nghỉ ngơi cũng là có thể không sẽ trở ngại bọn họ bước tiến nhiều lắm dùng nhiều cái thời gian mấy ngày đến mặt trên thôi không có chuyện gì vẫn có thể kiên trì ngươi ôm chặt hít sâu một hơi r o d e s lấy sạch nói rằng đấu khí điên cuồng phát ra ngăn ngắn thời gian nửa giờ đã tiêu hao hắn sáu tầng khoảng t r ư ờ n g trái phải đấu khí hơn nữa còn là tại có bổ sung điều kiện tiên quyết làm chuyện như vậy đấu khí tiêu hao thực sự quá cường đại nếu như giờ khắc này chính mình vẫn nằm ở thần cấp sau giai đại viên mãn phòng trừng cũng sớm đã không được rồi đi coi như là nằm ở âm hoàng cảnh giới sơ giai giờ khắc này cũng đã đạt đến một cái cực hạn r o d e s chỉ có thể may mà chính mình đã đạt đến âm hoàng cảnh giới sau giai trình độ từng chút từng chút kéo lên so với ốc x e n leo tốc độ còn chậm hơn hơn nữa càng biến thái chính là rỗ đẹp phát hiện theo khoảng cách tăng lên không có trong tưởng tượng hấp lực giảm nhỏ ngược lại là vẫn bảo trì ở một cái cân đối trạng thái như vậy xem ra phòng trường trở lên bộ phận cũng vẫn cũng sẽ là như thế đi xem ra đón lấy một quãng thời gian bọn họ gặp qua đến rất gian nan đầu khi cấp tốc trôi đi rỗ đẹp sắc mặt cũng bắt đầu dần dần trở nên trắng bệnh rỗ đẹp âm thầm tê u khổ lúc này nếu như có lựa chọn hắn tình nguyện lựa chọn sảng khoái tràn trề chiến đấu mấy chàng cũng không muốn đối mặt như vậy g i ằ n vặt thế này sao lại là mất công sức quả thực chính là muốn mệnh cũng thiệt thòi chính mình có h i ê n viên nếu như đổi là một m người coi như là dương huyền cảnh giới cường giả p h ò n g chừng cũng không có bất cứ hy vọng nào có thể chạy ra bên này đi không biết quá bao lâu thời gian do đẹp phảng phất cảm giác mình dậy vào một thế kỷ bình thường tự viễn cuối cùng cũng coi như tại kiệt sức một khắc kia hắn cảm giác bắt được cứu sống thảo giống như vậy chăm chú bắt được trước mắt nham thạch dùng hết toàn thân chút sức lực cuối cùng bò lên nham thạch đặt đến chính mình mục tiêu giờ khác này bọn họ khoảng cách hẻm núi dưới đ ấ y có gần như khoảng cách trăm mét vù vù hô thân thể đạt đến một cái cực hạn rỗ đẹp tại đi tới trên nham thạch sau khi đã không lo nổi rất nhiều cứ như vậy nằm trên mặt đất vù vù thở dốc trận t r ó n mắt bên trong khi đã tiêu hao không còn một ngống quả thực liền so với giết hắn còn khó chịu hơn đại ca Người! người không sao chớ nhìn rổ đẹp dáng dấp lù xì đã không có lúc trước thẹn thùng vội vàng đi tới rổ đẹp trước người ôm hắn khẩn trương hỏi mang theo tiếng khóc n ư ớ c nở nhìn dáng dấp rổ đẹp dáng dấp ngược lại là đưa nàng sợ đến không nhẹ đại ca người nói chuyện với người a ta nhìn thấy rổ đẹp không hề trả lời lù xì viền mắt đều đỏ k h á i k h á i khục không không có chuyện gì ngươi yên tâm đừng khóc giống kiểu gì to lớn như vậy người không sợ bị người chê cười Thấy lucy khóc dồ đẹp sốt ruột khóc Lucy đẹp n ó i rằng, h ắ n không sợ thấy máu, không sợ gặp sinh tử, ngược lại là nước mắt không không sinh nhân nhưng là không thể gặp. Đại ca, người nói, người nói phải ngược nước nữ ngươi nói, ngươi nói gặp gặp. sợ lại Đại tử, của ca, Lucy là là là có rô ấ t v dụng hay không, nhìn hay chỉ thể có đẹp ạ i cái ca lực, Lucy được, suất làm gì không đều nói chuyện lucy lúc này mới đem nỗi lòng lo lắng bung ra lập tức nhìn r ồ đẹp t h a m thẳm nói rằng phối hợp với k h o e mắt biên mang theo một giọt nước mắt bộ rắn kia để ai nhìn đều đau lòng chớ nói chi là rô đèn không ngươi nghĩ gì thế sẽ không yên tâm lù xì tác dụng có thể lớn hơn ngươi pháp thuật liền mạnh hơn ta không có ngươi phối hợp ta làm sao có thể đi tới địa phương này đừng có đoán mò nhìn vẫn rơi lệ không sợ bị người chê cười rô đèn vốn là không phải một cái rất sẽ thảo nhân niềm vui người chỉ có thể nghĩ đến cái gì nói cái gì an ủi thật sự ừ đại ca đường gà ta còn có ta mới không sợ người khác chê cười nhi bên này chỉ có ta và ngươi không có người khác tại rô đèn liền khuyên mang h ư n g giới lucy cuối cùng cũng coi như nín khóc mỉm cười này có thể để rô đèn mạnh mẽ tùng ra một hơi được rồi vậy ngươi nghỉ ngơi một chút ta khôi phục một thoáng ngày hôm nay chỉ có thể đi tới bên này ngày mai chúng ta kế tục trầm ngâm một chút sau khi rô đèn nói rằng nhìn phía trên không thấp hơn mấy ngàn mét độ cao dựa theo cái tốc độ này còn không biết hầu niên mã nguyệt có thể đi ra ngoài xem ra còn muốn muốn một điểm mới biện pháp mới được ân đại ca nghỉ ngơi cho tốt lucy hộ pháp cho ngươi gật đầu một cái lucy nhu thuận nói rằng nhìn thấy lucy này một bộ dáng dấp d o d e s t cuối cùng là lộ ra nụ cười lúc này mới khoanh chân mà ngồi tiến vào tu luyện đồng thời tại bên cạnh hắn hiên viên kiếm cũng là bắt đầu tự mình chữa trị n à y thời gian một giờ cũng không so với một trận chiến đấu đến ung dung mang theo hai người trọng lượng cũng không có đưa nó mẹ chết đệ hai ngày buổi sáng j o e d e s t i n thần sảng khoái đứng ở l u c y trước mặt biến thái sự khôi phục sức khỏe để l u c y nhìn mà than thở là người khác phòng chừng lần này khôi phục không có cái ba năm ngày không thể nào nhưng là hắn một buổi tối thời gian là tốt rồi điểm này thực tại làm người bội phụ c được rồi đi ngày hôm nay chúng ta nhiều đi một điểm khoảng cách chuẩn bị một chút nhìn bên cạnh l u c y joseph e tâm tình thật tốt nói rằng ngay tối ngày hôm qua trong lúc vô tình hắn nghĩ tới rồi một cái biện pháp hay là có thể phát huy được tác dụng nếu như có dùng như vậy ngày hôm nay bọn họ tiến lên khoảng cách tối thiểu có thể khoách lớn gấp đôi chương ba trăm hai mươi d u n g chuyện lucy lần thứ hai mắc cỡ đỏ mặt chăm chú nằm n h ò i rỗ đẹp sau lưng mặc cho hắn một cái tay tại chính mình cái kia tu nhân vị trí kéo chính mình cảm thụ rỗ đẹp trên người truyền đến khí tức đầu lẳng lặng kề sát ở hắn vai như vậy cảm giác để lù xỉ có một ít mê cầm thanh kiếm này chờ ta một chút cho ngươi khảm thời điểm ngươi liền chặt còn đang ngẩn người ở giữa l u c y nghe được dỗ đẹp vội vã quay đầu lại theo tiếng sắc mặt nhưng là càng h ồ n g ân biết đại ca yên tâm đi trước đó dỗ đẹp liền đối với mình giới thiệu quá ngày hôm nay chuyện cần làm h i ê n viên kiếm như trước phụ trách mang hai người tăng lên trên còn l u c y nhưng là gánh vác nổi lên một cái nhiệm vụ trọng yếu đó chính là tại dỗ đẹp bọn họ tăng lên trên đến nhất định độ cao thời điểm cần dùng bên này bảo kiếm chém sắt như chém bùn tạc ra một hai cái có thể chống đỡ r o d e s phát lực ránh như vậy r o d e s thỉnh thoảng còn có thể lợi dụng chính mình khí lực trợ giúp nhảy lên một ít độ cao kể từ đó tin tưởng ngày hôm nay kéo lên độ cao tối thiểu sẽ không so với ngày hôm qua thiếu thuận lợi gấp hai đều có khả năng được vậy chúng ta bắt đầu gật đầu một cái r o d e s trầm giọng nói rằng đấu khí truyền vào tại r ồ i r à o đấu khí truyền vào dưới h i ê n viên thánh kiếm thân kiếm lần thứ hai tuân ra cái kia hảo quang màu xanh quang minh l ấ m liệt sau đó dồ đ è s hướng phía trước bỗng nhiên chạy ra vài bước sau đó đột nhiên phát lực cả người hướng về phía trên chạy trốn quả nhiên dự liệu không sai cùng ngày hôm qua như thế mới nhảy ra khoảng cách hơn 10 mét cái kia một cỗ hấp lực liền bắt đầu triệt để đem dồ đ è s lôi kéo trụ h i ê n viên vào lúc này bắt đầu tạo tác dụng chầm chầm tăng lên trên ở giữa dồ đ è s cùng lũ xi tốc độ càng ngày càng chậm theo đấu khí tiêu hao đang bay lên 40, 50 mét cao độ sau khi tốc độ rõ ràng chỉ còn lại có trước đó một nửa không tới bắt đầu chính là vào lúc này trong lòng âm thầm nghĩ r o d e s hướng về l u c y hô ân nghe được r o d e s lucy gật đầu một cái không có bất kỳ che giấu nào d ơ lên trường kiếm ma pháp nguyên tố bắt đầu ngưng tụ nàng không thể khiến dùng pháp thuật một mặt đối với mình tạo thành thương tổn pháp thuật lực trùng kích rất có thể để hiên viên chịu ảnh hưởng cuối cùng hai người đều ngã xuống cho nên chỉ có thể mượn ma pháp nguyên tố đến giúp giúp chính mình tăng lên lực lượng tuy rằng không bằng đ ấ u khí thế nhưng tổng thể so với không có hảo giờ k h ắ c này bọn họ tăng lên trên tốc độ hầu như chỉ còn một phút sau một mét trình độ cho nên lũ xỉ có đầy đủ thời gian làm ra một cái phát lực điểm cho rổ đẹp sử dụng len k e n d i n g mạng không trương pháp bổ ra m ớ y kiếm ánh lửa c h ấ p động âm thanh trói thai thật lâu ở cái này hẻm núi ở giữa vang vọng lại hít một hơi lucy thừa dịp vẫn có thời gian lại là liên tục vung ra m ớ y kiếm đao quang kiếm ảnh đốm lửa lóng lánh đá vụn tung tóe tử vong bên trong cốc binh khí quả nhiên không tầm thường một thanh này kiếm nếu như nắm đi ra bên ngoài tối thiểu cũng muốn cũng coi là một thanh thần binh lợi khí đi chém sắt như chém bùn đối phó những này nham thạch cũng là có thể ung dung giải quyết bất quá nếu như bị người khác nhìn thấy như vậy bảo kiếm bị như vậy trà đạp phỏng chừng muốn n ệ ngược dậm chân đi được rồi thu hồi trường kiếm nhìn thấy nham trên thạch bích xuất hiện một cái rãnh đầy đủ một cái chân đứng thẳng lù xì lớn tiếng hướng về rổ đẹp nói rằng ân nam chặt nhìn một chút tại chính mình phần e o vị trí rãnh gió đẹp gật đầu một cái vậy là đủ rồi đặt đến chính mình yêu cầu hít sâu một hơi duy trì đấu khí đồng thời phân ra một ít đi tới chính mình dưới chân cảm thụ thân thể chậm rãi tăng lên trên từ từ danh đi tới chính mình đầu gối vị trí chính là hiện tại nhìn thấy bên này gió đẹp trong lòng hét lớn một tiếng đ ỗ n g nhiên u ố n lượn chính mình bắt đùi bàn chân rất nhanh sẽ đạp đến cái này danh ở giữa vững vàng đứng vững sau đó đấu khí đ ỗ n g nhiên mà phát thân thể mỗi một khối bắp thịt vào lúc này đồng thời phát lực cả người như chim diều hâu giống như vậy vọt ra ngoài lần này nhảy lên để rỗ đẹp lại là tăng lên khoảng cách bảy tám mét sau khi có thể xem lần thứ hai hoàn chậm lại thành công đ ể một lần thí nghiệm chiếm được viên mãn kết quả rỗ đẹp lộ ra hưng phấn nụ cười ân thành công lucy thấp giọng nói rằng nhìn cự cách mình càng ngày càng gần vách núi đỉnh chót nhưng là không cao hứng nổi túi đầu nhìn rỗ đẹp nàng thật hy vọng như vậy quá trình cứ như vậy tiếp tục kéo dài kéo dài cả đời được kế tục bắt đầu ổn định dáng người rô đẹp hướng về l u c y tiếp tục nói hay là chuyện như vậy tình cũng chỉ có rô đẹp có thể làm được phải nói chỉ có tại hiên viên dưới sự giúp đỡ mới có thể làm được để người ngoài biết hai người kia giờ khắc này nằm ngang ở tử vong bên trong cốc d â y r i ụ a rơi xuống chẳng những không có tử hiện tại còn muốn muốn đi ra ngoài hơn nữa leo xuất ra mấy trăm mét độ cao phỏng c h ừ n g sẽ làm cho tất cả mọi người đem con mắt của chính mình đều ném ra đi đây tuyệt đối là xưa nay chưa từng có sự tình theo đệ một lần phối hợp lần này rõ ràng so với lần trước thuần thục một ít lu xỉ cũng là càng thêm vào tay như tình huống như vậy hạ rất nhanh rộ đẹp bọn họ khoảng cách lại là ở một cái nhảy lên dưới tăng lên sắp tới mười mét liên tục mấy lần sau khi rộ đẹp cuối cùng cũng coi như đạt đến một cái cực hạ thời khắc quan trọng nhất đến vách núi này trung gian vị trí căn bản cũng không có điểm dừng chân cho nên còn phải dựa vào lũ xỉ hơi chút tạc ra một cái huyệt động đến mới được lúc này lũ xỉ đỏ mặt như không vĩ hùng bình thường chăm chú nằm nhoài rỗ đẹp phía sau hai chân kẹp lấy hắn phần eo quả thực chính là một đứa bé làm lũng rô đẹp đằng ra cái tay còn lại cầm lấy hắt kiếm vận may bắt đầu tạc động ba lần hai lần đá vụn tung tóe liền xuất hiện một cái vừa vặn đủ hai người dung thân huyệt động tiến vào bên trong hai người đồng thời tùng ra một hơi lần này lũ xỉ cũng là đầy người đại hán thở hưng hộp hiển nhiên ngày hôm nay như vậy cách làm đối với l ũ sỉ gánh nặng cũng không nhỏ bất quá thành quả vẫn là rất h i ề n hách hai người tại cộng đồng nỗ lực dưới dĩ nhiên tăng lên khoảng cách hơn 200 m é t đây cũng là ngày hôm qua gấp hai có thửa nhưng mà này còn là đệ một ngày jordan tin tưởng thời gian sau này bọn họ tăng lên trên khoảng cách sẽ càng ngày càng to lớn giờ khác này hắn tràn đầy tự tin cùng hy vọng trong cơ thể đấu khí tự nhiên lại một lần nữa trở nên trống rỗng không dám k i n h thường vội vã khoanh chân mà ngồi tiến vào tu luyện trạng thái bổ sung chính mình đấu khí lũ xỉ cũng là không có nhàn rỗi cũng bắt đầu khôi phục chính mình mà pháp nguyên tố nd vẫn không có người nào đi ra chúng ta là không phải có thể đi tử vong hẻm núi không có sự sống điểm này mọi người đều biết coi như là thần ngã xuống cũng không có cơ hội sinh tồn n g ư ờ i không cần lo lắng rồi liên tục tại tử vong hẻm núi bên cạnh chờ đợi cùng thời gian nửa tháng n à y một quãng thời gian không có phát hiện bất kỳ động tĩnh cùng sinh lợi phụ trách chờ đợi ở chỗ này hồng chó sói thủ lĩnh quay về lang vương a n d y nói rằng nghe được hồng chó sói a n d y cẩn trọng đi tới huyền nhai biên thượng hướng về phía dưới nhìn lại đen kịt một m à u một cố lực hút cường đại để nó vội vã rời khỏi vài bộ mới ổn định thân thể ân chúng ta đi thôi trở lại hướng về ta hoàng bầm báo túi đầu châm ngâm một thoáng lang vương a n d y cũng sau khi gật đầu đáp ứng xác thực từ vong hẻm núi mấy ngàn năm qua không có đi ra bất luận cái nào sinh vật ngã xuống không ít cừng giả nhưng đáng tiếc không có một cái sống s ó t tới sâu không thấy đáy hẻm núi tựa như hồng chó sói thủ lĩnh nói như vậy coi như là thần tiên ngã xuống cũng muốn chết huống hồ là hai cái âm hoàng cảnh giới cừng giả hay là chính mình quá lo lắng đi một tiếng thở dài mang theo một chúng chờ đợi nhân viên hướng về mặt sau thối lui này một khối vách núi lần thứ hai khôi phục đến quặng cu é、e、trạng thái ai cũng không ngờ rằng vừa lúc đó hai cái ngoan cường sinh mệnh đang theo phía trên từng chút từng chút kéo lên mà đến đi càng không ngờ rằng cuối cùng thật sự sẽ có người từ t ừ vong hẻm núi ở giữa sống sót mà đi ra ngoài ma tộc bên kia có động t í n h gì tại hát cá m nguyên á m nguyệt thành bên trong một nam tử hạ thấp giọng hướng về bên người mấy người nói rằng ở đây ba nam một nữ bất luận cái nào đều là tại hát cá m nguyên bên trong vang vọng danh tiếng nhân vật lúc này mỗi người sắc mặt nhưng đều là trầm trọng vô cùng lít lít ngươi có được cái gì tin tức sao trầm ngâm chốc lát nam tử kế tục hỏi bốn người này đó là lúc trước rộ đẹp sau khi rời đi long tộc cùng hắc hoàng bộ tộc phái ra giám thị ma tộc chủ chiến phái người lilit sojina hắc ngân cùng hắc rượu bốn cái thần cấp sau giai cường giả đặc biệt là sojina từ minh vực sau khi đi ra hắn hầu như đã đi vào âm hoàng cảnh giới tuyệt đối có thể đứng ở hắc cá nguyên đứng đầu hàng ngũ t e z u i en t ui vn giao bộ tộc cùng rót gia tộc này một quãng thời gian hướng về trên đại lục phái ra không ít cường giả Tử nhất Dương cũng bị phái đi ra. phỏng chừng đại lục bên này gần lục có bị phái đi đại ra, sẽ Ma ộ t trận chiến. đại giờ Bây m tộc ở ba ê n k i đã t h à năm h theo phía lập một một tiểu vương quốc, đang theo 4 phía khuyết tán, cái quốc, vương đang n qua trước ừ đầu đến lần cuối hiệu quả, không này có cái gì hiệu quả. Lần này xem a Ma là quyết tâm rồi. Ma Tộc t năm rồi. r đó cũng đã ở trên đại lục thành lập một cái tiểu vương quốc vậy chính là rỗ đẹp tiến vào hắc ám nguyên thời điểm bọn họ liền đã có chính mình vương quốc nhưng là làm sao từ khi thành lập tiểu vương quốc sau khi bọn họ gần như là không có cách nào lại tiến vào nửa bước đại lục tập trung lượng lớn cùng tồn tại phong tỏa hắc cám vương quốc bốn phía lấy giáo hội dẫn đầu triển khai phòng thủ phản kích chiến để ma tộc chịu nhiều đau khổ rằng có mấy năm qua ma tộc xem ra đã mất kiên trì cho nên lần này phái ra lượng lớn tiếp viện bộ đội trước tiên đem tin tức kia bẩm báo trở lại sẽ tiếp tục lưu ý chủ chiến phái phương diện động tĩnh hắc cám nguyên đoạn thời gian gần đây cũng có thể là phát sinh dung chuyển trầm ngâm chốc lát hắc ngân thấp giọng nói rằng không sai gần nhất xuất hiện lang hoàng tứ phương lang vương tập kết xem ra lang tộc lại muốn tái hiện năm đó hùng phong rồi hắc diệu lo lắng nói năm ngày trước đó bọn họ rốt cục nhận được tin tức tứ phương lang vương trở về lang tộc thống nhất bây giờ lang tộc đã hướng về hắc cá nguyên bước ra đệ một bước chỉ hy vọng bọn hắn sẽ không nháo xảy ra chuyện gì muốn quật khởi chúng ta không phản đối có thể hòa bình ở chung là tốt rồi l ý l i ệ c a o mày t h ấ p giọng nói rằng nhưng là ở đây mặt người sắc đều tốt xem thường đến lang hoàng xuất hiện ý vị như thế nào bọn hắn đều rất rõ ràng cái nào một lần xuất hiện lang hoàng sẽ tốt như vậy nói chuyện nắm một lần xuất hiện lang hoàng sẽ không có dã tâm đặc biệt là lần này lang hoàng đã biểu hiện ra dã tâm thậm chí toàn bộ hắc cá nguyên cũng không đủ dung nạp hắn dã tâm đi tại rổ đẹp rời khỏi này một quãng thời gian hắc cá nguyên xảy ra long trời lở đất biến hóa toàn bộ thế cuộc dung chuyển không nớt đại chiến hết sức căng thẳng bây giờ hắc cá nguyên c ó vẻ đặc biệt nặng nề chương ba trăm hai mươi mốt thần khóc cấm địa thượng không biết rổ đẹp bên kia thế nào rồi hát cá nguyên bên trong hoàn cảnh càng ngày càng phức tạp s ô di nạ cùng l ý lịt mấy người không khỏi nghĩ đến rô h đê gia hỏa này đi ra ngoài sắp hai tháng một chút tin tức cũng không có có thể hay không đã xảy ra chuyện đặc biệt là tại tử vong chiến trường như vậy địa phương nguy hiểm khó tránh khỏi khiến người ta lo lắng phải biết tử vong chiến trường coi như là bốn người bọn họ cũng là không dám dễ dàng tiến vào địa phương hát ngân cùng hát rượu nhưng là càng lo lắng hơn lù xì cái này hát hoàng bộ tộc tương lai vương giả hát hoàng bộ tộc tương lai hy vọng hẳn là sẽ không có việc ngươi vẫn không biết hắn có thể xảy ra chuyện gì đối với sổ gì nạ lo lắng lì lìt nhưng là an ủi mặc dù mình cũng lo lắng thế nhưng nàng hay là đối với dô đẹp tràn đầy tự tin tối thiểu hắn chưa từng có làm cho mình thất vọng quá ứ minh hoa không có dễ tìm như vậy hít sâu một hơi hát diệu cười khổ nói rằng ứ minh hoa nếu quả thật dễ tìm như vậy cũng sẽ không xuất hiện có tiền cũng không thể mua được tình h u ố rồi hãy c h ờ xem bọn họ trở về liền biết rồi chấm ngâm chốc lát sổ gì nạ trầm giọng nói rằng tiếp theo mấy người đem đón lấy nhiệm vụ phân phối một thoáng một hồi loại nhỏ hội nghị xem như là đến đây là kết thúc này một quãng thời gian bọn họ nhiệm vụ chính là giám thị chủ chiến phái động tĩnh đồng thời càng để bọn hắn lo lắng chính là trung lập phái bên kia tựa hồ cũng có một chút động tác chỉ là cho tới bây giờ còn không biết bọn họ đến t ộ n cùng muốn phải vì cái gì trung lập phái ma tộc ba cổ thế lực ở giữa một c ổ cũng là thần bí nhất một cổ thế lực thực lực không ai có thể nhìn rõ ràng bất quá có thể khẳng định một điểm chính là bọn họ thực lực tuyệt đối không kém hơn người chống lại muốn so với người chống lại càng cường đại hơn lên một tiếng quát tầm tại tử vong hẻm núi phía dưới chuyền đến một bóng người nhanh chóng hướng về mặt trên nhảy vọt đến trong nháy mắt thân hình tựa hồ đ ộ n g lại bình thường dừng lại ở giữa không trung tăng lên trên tốc độ lần thứ hai trở nên chậm chạp lên một lần cuối cùng lần này chúng ta tranh thủ minh thiên lao ra ổn định thân hình sau khi rộ đ ẹ p hướng về sau lưng l u c y nói rằng hai người này chính là lũ xỉ cùng Jodes, trải qua sắp tới hai mươi ngày leo lên hai người cuối cùng là tiếp cận vách núi đỉnh chót này một quãng thời gian Jodes tiến bộ có thể nói không nhỏ mỗi thiên đấu khí tiêu hao cả t ị n h sau đó lại khôi phục khảo nghiệm như vậy không phải người bình thường có thể chịu đựng thế nhưng chịu đựng hạ xuống nhưng là mang đến vô tận chỗ tốt Jodes mơ hồ cảm giác được chính mình thân thể lại muốn có đột phá dấu hiệu đồng thời đấu khí cũng là đạt đến âm hoàng cảnh giới sau gia đ ỉ n h cao trình độ tất cả những thứ này đều là người khác không dám tưởng tượng liên quan lũ s ì đều tăng lên không ít t ỷ hỉa gây cận âm hoàng cảnh giới sơ giai đỉnh điểm mức độ đồng thời hai người này một quang thời gian nỗ lực cùng phối hợp ngày càng thành thục mỗi ngày có thể kéo lên độ cao từ ban đầu một trăm m đạt đến ngày hôm nay sáu trăm m khuyết đại gia sáu lần có thừa tăng lên thật nhiều bọn họ kéo lên tốc độ vách núi này độ cao đang kéo lên ở giữa cũng là để rổ đẹp thẹn thùng không nớt bước đầu dự tính tối thiểu tại vạn m é t bên trên vượt sâu như vậy chẳng trách sẽ trở thành tử vong chiến trường tuyệt đối tử địa xác thực không có bất luận người nào có thể sống tới h ú n g hồ còn có cái kia một cô hấp lực tác dụng nếu không có n h ê n viên phòng trừng rô đất cùng l u c y cũng sớm đã đã biến thành bên này mở ra xương khô đi liên tục mấy lần nhảy lên mắt thấy vách núi ngay chính mình phía trên khoảng cách hẳn là không tới một trăm mét trong cơ thể đấu khí còn lại không có mấy rô đất cùng l u c y tìm một chỗ tạc ra một cái huyệt động dàn xếp đi nghỉ ngơi một chút tranh thủ trước ngày mai trùng lên vách đá nhất định phải bảo lưu một ít đấu khí mới được mặt trên chính là tử vong chiến trường nếu như đi tới thời điểm đấu khí tiêu hao hầu như không còn bọn họ rất khả năng muốn đối mặt sự uy hiếp của cái chết sau một ngày hét dài một tiếng tử vong hẻm núi xuất hiện kỳ tích một màn chỉ thấy hai bóng người phóng lên trời cuối cùng vững vàng rơi vào tử vong hẻm núi huyền trên vách đá một nam một nữ lúc này có một ít chật vật lẫn nhau nhìn đối phương vù vù thở dốc khoe miệng nhưng là mang theo nồng đầm ý cười thỏa thích hưởng thụ ánh mặt trời chiếu rọi đã bao lâu đại khái thời gian hai tháng không có tiếp thu quá như vậy chiếu rọi đi vào đông ánh mặt trời không có ngày mùa hè cùng ngày mùa thu ánh mặt trời mang đến độc ác ấm áp khiến người ta cả người thoải mái gió lạnh thổi qua không khí thanh tân hai người trong nháy mắt liền cảm giác đi tới thiên đường giống như vậy dòng d ã hai mươi mốt thiên nỗ lực sau khi rốt cục tại vừa nãy hai người chạy ra khỏi tử vong hẻm núi trở lại trên mặt đất đi rời khỏi bên này nhìn chung quanh một chút hoàn toàn hoang lương dồ đẹp hướng về phía l u c y nói rằng ngay sau đó hai người cấp tốc dựa theo địa đồ hướng về tử vong chiến trường một mặt khác đi đến cũng là đi thông thần khóc cấm địa phương hướng đi tới ngàn thanh m é t khoảng cách đi tới một cái bờ sông nhỏ rất khó tưởng tượng ở nơi tuyệt điệp như thế này ở giữa dĩ nhiên sẽ có như thế một cái trong suốt sông nhỏ tại hẻm núi phía dưới ở lại sững sờ dài như vậy thời gian hai người không có tẩy qua táo bây giờ nhìn thấy sông nhỏ khó tránh khỏi hưng phấn đặc biệt là l u c y bé gái vốn là yêu thích sạch sẽ nhìn thấy sông nhỏ mang ý nghĩa có thể rửa mặt một phen tự nhiên là có một ít vui mừng bất quá cho dù như vậy hai người cũng là không có nhàn g rỗi tại bốn phía chu toàn đọ sức một tuần xác định không có ma thú nào qua lại sau khi rộ đèn mới để cho l u c y đi rửa mặt chính mình nhưng là thối lui đến bên ngoài trăm mét đưa lưng về phía sông nhỏ cẩn trọng cảnh giới phong thích nhìn phía xa rộ đèn lucy sắc mặt một mảnh đỏ chót do dự hồi lâu hít sâu một hơi cấp tốc bỏ đi chính mình quần áo nhảy vào trong suốt dòng sông ở giữa bắt đầu rửa mặt lên rất lâu hồi lâu sau d o d e s nghe được phía sau chuyển đến l ũ s ỉ tiếng tê ơ quay đầu nhìn lại thân thể không khỏi sửng sốt lúc này l ũ s ỉ thân mặc một thân trắng loan xiêm y dì tiến lên thanh ti bay là tả ở phía sau đang tắm sau khi mang trên mặt một điểm hơi nước ánh mặt trời chiếu xuống sáng l o à nho nhỏ miệng hai mắt thật to mỡ đông bình thường da thịt đẹp không sao tả xiết nghiêng nước nghiêng thành đại ca ngươi n g ư ơ i làm sao vậy nhìn thấy rồ đẹp như vậy nhìn mình đi tới lù xì hơi đỏ mặt thấp giọng hỏi không không cái gì ha ha n g ư ơ i tẩy được rồi cái kia trước tiên nghỉ ngơi một chút ta đi rửa mặt một thoáng bọn chúng ta các loại chờ mau chóng rời khỏi bên này v â quá thần la đức l u n g t u n g nói rằng đoạn thời gian gần đây đối với lù xì sinh ra một loại cảm giác khác thường thường thường nhìn nàng dung nhan chính mình sẽ sững sờ xuất thần rồ đẹp tuy rằng không biết đây là nguy hiểm bắt đầu nhưng cũng biết tiếp tục như vậy sẽ không có chuyện tốt gì cho nên đều tận lực tách ra vòng qua lù xì hướng về mặt sau đi đến đi tới bờ sông nhỏ một phen quen thuộc cảm giác sảng khoái cực kỳ nước mắt lưu ấm áp ánh mặt trời nhàn nhã sinh hoạt nhân sinh mạc không gì hơn cái này quen thuộc sau khi nhất thời cảm giác tinh thần sảng khoái đổi một đời siêm y màu đen cả người tinh thần gấp trăm lần nhìn thấy rỗ đẹp thời điểm lù xì sắc mặt bỏ bừng trong mắt loe ra một tia dị thải lúc này rồ đẹp thân thể thẳng tắp c ủ hấu rõ ràng trên khuôn mặt mang theo một tia tăng thường nhưng càng thêm hiện ra hắn đặc biệt nam tính mỹ lệ kiên nghị ánh mắt như một cái hố đen làm cho người ta vô hạn lực hấp dẫn thẳng tắp thân thể tại màu đen trường sam tôn lên dưới càng là tinh thần gấp trăm lần xem l u c y như mê như say thế nào chúng ta nên rời khỏi nhìn thấy l u c y nhìn mình cằm chằm sững sờ xuất thần dồ đèce trong lòng nóng lên vội vàng ấn xuống chính mình ý niệm hướng về nàng nói đến nghe được dồ đèce lu xì hơi đỏ mặt vội vàng túi đầu đáp ứng một tiếng dỗ đẹp đối với nàng sức mê hoặc tựa hồ đã đạt đến một loại khó có thể khống chế mức độ hai người sóng vai mà đi tấn nhanh rời đi địa phương này bất luận một nơi nào tại thiếu hụt nguồn nước dưới tình huống có thủy địa phương đều là châu nguy hiểm nhất bởi vì bên này sẽ thu hút đến vô số ma thu cùng sinh vật cho nên tại tử vong chiến trường như vậy địa phương bờ sông tuyệt đối là nguy cơ trùng trùng địa phương thái dương từ từ rơi xuống giữa sườn núi sắc trời bắt đầu hôn ám d ô đẹp cùng lũ xì hai người càng là tăng nhanh bước tiến đi tới lần này bọn họ lựa chọn càng đơn giản hơn đi tới phương thức d ô đẹp cùng lũ xì hai người đem toàn thân khí tức đều thả ra đồng thời triệu hồi ra phần thiên phần thiên trên người tản mát ra uy nghiêm khí tức thêm vào hai người bàng bạc khí tức ba cổ hơi thở tạo thành uy áp khổng lồ chu vi ma thu cảm nhận được này ba cổ hơi thở trên căn bản đều không sẽ đi qua quấy dối một ít không biết sống chết ra hỏa lại đây cũng là bị d ô đẹp cùng lũ xì ung dung hấp thu như tình huống như vậy hạ chỉ cần không gặp đến cường đại ma thú bọn họ căn bản sẽ không có bất cứ phiền phức gì đi tới con đường thuận lợi đến kỳ lạ trong nháy mắt trước lúc trời tối rộ đẹp cùng lũ xỉ thâm nhập sắp tới khoảng cách 1 0 0 0 0 mét hai người đi tới tử vong trung tâm chiến trường mặt khác một bên vậy chính là tiếp cận thần khóc cấm địa địa phương tìm một người cái an toàn nơi hai người dàn xếp đi sau khi trời tối liền không phải là bọn hắn tiến lên thời gian lúc này đổi thành mặt khác một làn sóng ma thú hoạt động thời, gian. Đồng thời ngay đó tử vong chiến trường không bình tĩnh r o d e s cùng l ũ sỉ còn có phần thiên ba cỗ khí tức mạnh mẽ đưa tới vô số ma thú quan tâm dẫn tới một ít tiểu ma thú khủng hoảng cùng một ít đại ma thú lo lắng nguyên bản như vậy hành vi là tuyệt đối phải bị đến trừng phạt bọn họ như vậy phóng thích khí tức bằng lại giống như cái này địa bàn vương giả thị uy nhưng mà hai người nhưng là không có làm ra cái gì khác người động tác dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi không có cảm giác đến ác ý cho nên những n à y cường đại ma thú cũng không muốn t r e o chọc hai người cho nên mới không có tiến hành truy cứu đương nhiên càng chủ yếu chính là hai người tại tử vong hẻm núi phía dưới sinh sống đem thời gian gần hai tháng thân thể khí tức tại trong bất chi bất giác xảy ra thay đổi lộ ra dày đặc cơm khí để bọn hắn có tử vong chiến trường sinh vật đặc tính càng là cho hai người mang đến to lớn trợ giúp một đêm nghỉ ngơi lạ kỳ không có ngộ đến bất cứ phiền phức gì hai người không biết bọn họ khí tức ở buổi tối hôm ấy cứu vãn bọn họ bao nhiêu lần đệ hai ngày hai người lần thứ hai y theo trước đó phương pháp hết tốc độ tiến về phía trước c h ỉ an khí tức dưới sự che giấu cũng là một đường thông thuận nếu như là người khác làm như vậy không biết muốn chết bao nhiêu lần cũng chỉ có thể nói là hai người vận khí tốt đi rốt cuộc tại đệ năm ngày thời điểm hai người đi tới tử vong chiến trường một biên giới khác khu vực đi tới tử vong chiến trường cùng thần khóc cấm địa tiếp xúc khu vực chương ba trăm hai mươi hai thần khóc cấm địa hạ chỉ thấy trước mắt trắng loá như tuyết đi tới bên này chu vi nhiệt độ trong khoảnh khắc hạ dạ đến một cái trình độ khủng bố gió lạnh gào thét tuyết trắng mênh mang r o d e s cùng lũ xì cũng nhịn không được có một ít r u n r ơ dậy quả nhiên rất lạnh cái này chẳng lẽ chính là thần khóc cấm địa bên l i n giới nhìn trước mắt tuyệt nhiên không giống cảnh sắc r o d e s cùng lũ xì hai người nhìn chăm chú lẫn nhau nhìn đối phương trong mắt tràn đầy chấn động tử vong chiến trường cùng thần khóc cấm địa có một đạo rõ ràng ngăn cách mang sau này đi một bước chính là tử vong chiến trường bên thiết như trước vẫn duy trì mùa đông nhiệt độ từ khí dày đặc hướng phía trước đi ra một bước bên này nhưng là mặt khác một bộ cảnh tượng nhiệt độ đột nhiên chỉ thấy giảm xuống 20, 30 độ gió lạnh gào thét cùng thì không có bất cứ gì một tia âm khí cùng từ khí làm cho người ta một loại thánh khiết cảm giác phân biệt đặc biệt rõ ràng nếu như không phải là mình tận mắt nhìn thấy tin tưởng không có ai sẽ tin tưởng bên này thậm chí có như vậy cảnh sắc sở sông ngân giới phân đến rõ ràng như vậy là thân khóc cấm địa hồi lâu sau từ chấn động ở giữa tỉnh táo lại lù xì hướng về j o d e p h khẳng định nói không sai ngoại trừ thần khóc cấm địa trên đại lục đúng là cũng lại tìm không ra một chỗ như vậy ân không sai được chuẩn bị một chút chúng ta ngày mai xuất phát nhìn s á c trời đã dần dần ám châm xuống j o d e p h hướng về lù xì nói rằng nhãn đạt tới t r ư ớ c thần khóc cấm địa tất cả lạ kỳ thuận lợi thậm chí để hai người bọn họ đều có một ít không thể tin tưởng thu hồi phần thiên j o d e p h nhìn bầu trời âm thầm cảm khái. đây là tuyệt đ ị a tử vong chiến trường sao nhìn phía sau tử vong chiến trường chính mình cùng nhau đi tới dĩ nhiên không có gặp phải nguy hiểm nói ra phỏng c ư ừ n g đều sẽ không có người tin tưởng đó cũng không phải nói tử vong chiến trường lãng phí hư danh ngược lại dô d e s cảm giác được cùng nhau đi tới hắn cảm giác được ít nhất không thấp hơn ba mươi c ố khí tức mạnh mẽ không có chút nào so với mình kém khí tức nếu như nói đạo âm hoàng cảnh giới khí tức dô d e s bước đầu đoán chừng một chút ước chừng có hai trăm nói vậy chính là mang ý nghĩa tại nho nhỏ tử vong chiến trường ở giữa dĩ nhiên tồn tại hai trăm con trở lên âm hoàng cảnh giới ma thú thực lực có thể thấy được chút ít được gọi là tuyệt địa không một chút nào vì l à n g quá bên này năng lượng xác thực có thể hủy diệt bất luận là một người nào bất quá tại sao không có đến tìm chính mình gây phiền toái rô đ ẹ p sư liền không biết được đoán chừng là xuất hiện chuyện gì đi trong đó to lớn nhất khả năng chính là lang hoàng xuất hiện lang hoàng xuất hiện hay là phá vỡ tử vong chiến trường vốn có cân bằng cũng khó nói bất quá này hết t h ả đều đã trở thành quá khứ bây giờ dô đèn cần nghĩ tới chính là làm sao tiến vào trước mắt thần khóc cấm địa ở giữa thần khóc cấm địa đại lục hai cái tuyệt địa một t r ò n g cùng hắc cá nguyên cũng xưng hai cái tử địa thậm chí tại hắc cá nguyên đám người xem ra thần khóc cấm địa so với hắc cá nguyên càng thần bí hơn càng nguy hiểm hơn có thể thấy được thần khóc cấm địa không bình thường nơi đây có người nói năm là ngàn vạn năm trước thần ma đại chiến chủ chiến trường chủ chiến thần cùng chủ chiến ma môn đều ở chỗ này quyết đấu còn hát cá nguyên tử vong chiến trường chẳng qua là giữa song phương tầng nhân vật cùng binh sĩ chém giết sân b a i thôi chân chính thần ma chiến trường mới là cái này thần khóc cấm địa ở chỗ này ngã xuống tối thiểu tám tầng trở lên nhân vật chủ yếu lúc trước có thể nói là máu nhuộm thành sông sở dĩ bị trở thành thần khóc cấm địa là bởi vì bên này để vô số thần ma gào khóc địa phương cho nên tên là thần khóc cấm địa bên trong dấu giếm vô số bí mật ngàn vạn năm qua không có bất luận là một người nào có thể thâm nhập đến nơi sâu xa nhất đi cho dù h ắ t cá nguyên đám người cũng không thể nào thậm chí muốn đi vào đều là một cái siêu cấp chuyện khó khăn thần ma đại chiến sau khi không biết nguyên nhân gì thần khóc cấm địa dĩ nhiên không có hướng về tử vong chiến trường bình thường t ử khí trung thiên ngược lại thánh khiết cực kỳ từ cái kia sau khi càng là trung niên bị băng tuyết bao trùm có người nói đây là thần ma đại chiến ở giữa mọi người pháp lực dẫn đến kết quả cũng có người nói đây là băng tuyết nữ thần cùng tuyết ma cộng đồng kế tác bọn họ đóng băng cái này khiến người ta gào khóc chủ chiến trường không khiến mọi người nhìn thấy trong đó đến tột cùng bất kể là thuyết pháp gì có một chút nhưng là có thể xác định đó chính là ba thần khóc cấm địa là toàn bộ đại lục gâm lanh nhất địa phương t ỷ như hiện tại d o d e s cùng lũ xỉ chỉ là đứng ở nó biên giới liền có thể đủ cảm nhận được thấu xương lạnh giá cả người j u n lầy bẫy cũng còn tốt hai cá nhân thực lực không kém đấu khí có thể hộ thân thêm vào đến trước đó d o d e s làm tỉ mỉ chuẩn bị chuẩn bị tốt tất cả chống lạnh đồ vật này mới khiến hai người có thể miễn cưỡng thích đứng hạ xuống bên này nhiệt độ p h ò n g trừng tối thiểu đã đạt đến ra lệnh hai mươi độ về phần trung tâm j o d e s đã không dám tưởng tượng nhìn bên người lù xì j o d e s lo lắng nhất đó là nàng lúc này lù xì thân mang toàn thân áo trắng tại trời đất ngập tràn băng tuyết ở giữa phảng phất dung nhập rồi bên trong đất trời giống như vậy mỹ không thể nói trắng non da thịt lúc này có vẻ càng thêm non mềm tựa hồ có thể chảy ra nước giống như vậy tại gió lạnh ở giữa quyền thân thể dáng dấp càng làm cho nhân có một loại kéo vào trong lòng kích động đi tới lù xì bên người theo bản năng đưa nàng kéo vào chính mình trong lòng hai người rút vào với nhau lẫn nhau sửa ấm trong n g á y mắt cảm giác tựa hồ hết t h ể lạnh giá đều bị đuổi tàn g ra bị rô đèn kéo vào trong lòng lù xì thân thể rõ ràng cứng ngắc một thoáng bất quá rất nhanh liền thả lỏng ra thỉnh thoảng ngẩng đầu trộm liếc mắt nhìn rô đèn nhìn hắn xuất thần rắn g rớp không khỏi có một ít thất vọng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ càng là giúp nàng tăng thêm vài phân tư xác ngày mai tiến vào lúc thần khóc cấm địa có thể kiên trì sao không biết quá bao lâu Dô đẹp hướng về l u c y nhẹ giọng hỏi hai người vào lúc này đã tựa s á t tìm tới một sơn động trốn ở trong đó tránh rét có thể chỉ cần cùng đại ca ở chung một chỗ l u c y nơi nào đều có thể đi gật đầu một cái l u c y tràn đầy tự tin nói rằng không thể không nói tử vong chiến trường một phen hành trình để l u c y tự tin chiếm được vô hạn bành trướng đồng thời đối với dô đẹp tín nhiệm cũng là đạt đến một cái mức độ không còn gì hơn ha ha vậy thì tốt nghe được l u c y dô đẹp hơi sững sờ cười khổ nói rằng nàng đều nói như vậy tựa hồ chính mình vẫn đúng là không thể để cho nàng thất vọng bóng đêm bao phủ toàn bộ đại địa trắng loa như tuyết tại n g u y ệ t quang chiếu dọi xuống càng thêm cảm động toàn bộ tràng cảnh tại tuyết địa chiếu dọi hạ có thể thấy rất rõ ràng tựa như mặt trời ban trưa thần khóc cấm địa cảnh đêm có một phen đặc biệt tư vị gió lạnh gào thét tuyết trắng lay động thế nhưng dô đét lại phát hiện những n à y tuyết dù như thế nào trồng chất tổng thể là sẽ không tăng cường tuyết địa độ dày này là xảy ra chuyện gì nghĩ mãi mà không ra bây giờ j o d e p h cũng không muốn làm rõ những đồ vật này hắn không phải gạch ra hắn chỉ hy vọng mau chóng đạt được chính mình cần bảy màu băng tinh sau đó rời đi cái này địa phương quỷ quái trở lại hắc cá nguyên đi cũng không biết bên kia tình hình hiện tại làm sao cũng không biết chủ chiến phái bên kia là phủ có động tính gì như thế một quang thời gian đặc biệt là này một quang thời gian lang hoàng gia trước tiên không biết hắc cá nguyên đám người sẽ làm ra cái dạng gì phản ánh đây lang tộc có hay không đã tái hiện lúc đầu huy hoàng ở một phương diện khác Zodes nhưng là nghĩ tới vua bọ cạp bộ tộc minh vực sau khi đi ra tuy rằng hữu tâm đi vua bọ cạp bộ tộc một chuyến đem sự tình làm rõ thế nhưng không có rút ra thời gian nhìn dáng dấp chỉ có thể chờ đợi đến lần này thần khóc cấm địa sau đó lại nói lao già còn sống đây là hay nhất tin tức đồng thời d o d e s mơ hồ cảm thấy dạ oanh bọn họ hẳn là cùng vua bọ cạp bộ tộc cũng có liên hệ nói đơn giản một điểm chính là cái kia thần bí tổ chức cùng vua bọ cạp bộ tộc có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ liền như chính mình tại minh vực khi chung được đến tin tức cái kia sau nửa đêm nhiệt độ lại một lần nữa giảm xuống j o d e s cũng nhịn không được cảm giác được dùng cả mình nắm thật chặt trong lòng ngủ say l u c y nhìn cái này cô gái nhỏ khỏe môi n ế t lên ngọt ngào ý cười j o d e s trong bất chi bất giác thậm chí có một điểm ngây dại n g à y tốt mỹ cảnh thêm vào không ai ở bên ha ha hay là không biết bao nhiêu người đều tha thiết ước mơ trải qua như vậy hình ảnh đi j o d e s â m thầm nghĩ đến đồng thời nhìn lũ xì ánh mắt lại một lần nữa trở nên ôn nhu lên khi nào thì bắt đầu chính mình dĩ nhiên đối với cái này cô gái nhỏ có khắc tình cảm là lúc nào nàng tại chính mình trong lòng chiếm cứ trọng yếu như vậy địa vị là lần kia nàng dứt khoát rời khỏi mình nói muốn đi tu luyện sau đó giúp mình chia sẻ tất cả thời điểm sao vẫn là nói tại minh vực thời điểm hay hoặc là nói là tiến vào tử vong chiến trường hai người đồng sinh cộng tử thời điểm tất cả những thứ này dù đẹp đều không rõ ràng cảm giác tới là không thể đỡ được giờ khác này rồ đèn đã là như thế một đêm này có vẻ gian nan cực kỳ rồ đèn tâm càng là không ngừng xoắn suýt hồi lâu sau sắc trời dần dần sáng lên thái dương từ đường chân trời bay lên đến một trận tuyết lớn cuối cùng là có một kết thúc không còn lông ngỗng giống như tuyết lớn phóng tầm mắt nhìn mênh m ô n g vô bờ ngàn dặm đóng băng vạn dặm tuyết phiêu trắng p h e o p h e o một mảnh vô cùng đẹp đẽ kích thương triều dương chiếu rọi nhiều ra một tầng hà hồng sắc thái thiên địa tựa hồ trị an trong nháy mắt này nối liền một đường lạng lạng thưởng thức như vậy khó gặp mỹ cảnh r o d e s cảm giác cả người đều không tự chủ được dung nhập đến bên trong đất trời giờ k h ắ c này r o d e s tâm tình trong bất chi bất giác lại một lần nữa chiếm được tăng lên quay đầu lại nhìn bên người l u c y r o d e s thất kinh chỉ thấy giờ k h ắ c này l u c y khoe môi nết lên nhợt nhạt nụ cười nhắm mắt lại sắc mặt vui vẻ cực kỳ chu vi nguyên tố sóng năng lượng dị thường xôi trào mãnh liệt nhưng đã đến nàng bên người thời điểm nhưng l à ôn nhu cực kỳ hết thể nguyên tố đều quay trùng quanh ở bên cạnh nàng xoay tròn vui sướng cực kỳ j o d e s h thậm chí có thể cảm nhận được những này nguyên tố tâm tình nguyên tố độ khế hợp siêu cường hắn đông nhiên ý thức được một chuyện lập tức lộ ra mừng như điên thần sắc nhìn l u c y thiên nhân hợp nhất nàng dĩ nhiên tiến vào đến như vậy cảnh giới ở giữa kim hôm sau l u c y nhất định sẽ phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt tối thiểu nàng tương lai tu luyện con đường đều sẽ bằng phẳng rất nhiều đặc biệt là đối với ma pháp sư mà nói nguyên tố độ khế hợp tăng lên đối với bọn hắn mang đến trợ giúp không thể đo đếm tối thiểu thực lực có thể lần thứ hai tăng lên một cấp bậc đi đúng như dự đoán như vậy cảm giác mình trải qua hai lần d o d e s sẽ không nhìn lầm chăm chú chờ đợi đang đợi lù xỉ tỉnh táo lại lúc này lù xỉ cảm giác mình thân ở một cái kỳ diệu thế giới ở giữa bốn phía đều là nguyên tố thân thiết cực kỳ mình có thể rõ ràng cảm nhận được những này nguyên tố tồn tại cùng tâm tình có thể thuận lợi cùng chúng nó giao lưu tựa hồ du n g nhập rồi một loại mỹ hảo thế giới ở giữa đ ồ nguyên thời thân thể cũng tại h cũng c ị được n g u tố từng chút từng chút tạo. Nguyên tố Nguyên cải khế ước cảm nhận được tất cả những thứ này lu xí lộ ra vẻ mừng như điên lầm bầm nàng biết đây chính là trong truyền thuyết nguyên tố khế ước mấy vạn cái ma pháp sư hiếm thấy xuất hiện một người có thể làm được nguyên tố khế ước ma pháp sư cao nhất vinh dự cùng chỗ tốt nguyên tố khế ước chính mình dĩ nhiên ở chỗ này muốn ký kết nguyên tố khế ước rồi nghĩ tới đây biên không dám có chút bất cẩn vội vàng toàn thân tâm vùi đầu vào cái này trạng thái ở giữa câu thông nguyên tố chương ba trăm hai mươi ba nguyên tố khế ước ở bên ngoài do đe sứ l ặ n g lặng chờ đợi hắn biết vào lúc này không thể đánh nhiều l ũ sỉ bằng không rất có thể sẽ dẫn đến nàng kiếm tuổi ba năm t i ê u một giờ thiên nhân hợp nhất cảnh giới thật sự là quá khó khăn đạt được một khi thành công dung nhập thiên địa đạt được chỗ tốt không thể đo đếm vào lúc này chính mình ngu muốn làm chính là giúp l ũ sỉ hộ pháp còn lại tất cả phải dựa vào chính nàng bốn phía nguyên tố không ngừng hướng về lù xì tụ lại lại đây đây không phải là lù xì tận lực mà làm mà là những này nguyên tố tự động áp sát tới lúc này lù xì đang cùng những này nguyên tố câu thông giờ khác này nàng liền thân ở nguyên tố hải dương ở giữa chính mình dung nhập rồi thiên địa chính là mình thiên địa ở giữa một phần tử lù xì có thể ung dung cảm nhận được bên người nguyên tố môn tâm tình thậm chí lù xì cảm giác mình cũng là này một phần tử vô hình ở giữa nàng cảm giác mình nguyên tố độ khế hợp không ngừng tăng lên trên Cảm giác đại ư ợ c chính mình pháp lực chu chậm mình pháp không Không thời ngừng tăng lên trên. gian, nguyên tán ma mới bao quá lâu Lucy l biết tố trở rãi vi đi, hiện h t ự ca ở g i ữ mà chu vi hỏa vi n giúp u đầu u y ê n nhưng đến tố từ ố là c không có tảng ra. Khi、Lucy、khôi phục như nháy những hỏa thể. nháy chính mình pháp thuật tảng trong này nguyên toàn nàng trong Trong năng lượng cấp dâng lên. giác g có Lucy cũ cơ Lucy cảm được cấp đó, mắt tố trào mắt, ra. ca, Đại i vào bộ cự ta hộ pháp mở mắt hừng hực khai báo một thoáng lù xì vội vã khoanh chân mà ngồi tiến vào minh tưởng trạng thái ở giữa nàng cảm giác được chính mình muốn đột phá từ thiên nhân hợp nhất cảnh giới ở giữa đi ra nàng liền cảm giác được chính mình muốn đột phá cấp bậc này tiến vào đến âm hoàng cảnh giới trung dai đây cũng là ký kết nguyên tố khế ước chỗ tốt chẳng những là cùng nguyên tố độ khế hợp gia tăng thật lớn càng là có thể làm cho mình cảnh giới tăng lên do đó thực lực cũng đạt được to lớn thăng hoa chu vi hỏa nguyên tố còn như thực chất bình thường tràn vào lũ xỉ trong cơ thể trong cơ thể nàng u minh địa ngục hỏa vào lúc này thể hiện ra đến quay chung quanh tại lù xỉ bên người bảo vệ nàng trong lúc nhất thời chu vi nhiệt độ tựa hồ cũng bắt đầu dâng lên nồng nặc hỏa nguyên tố đến để chu vi băng tuyết bắt đầu có một chút hỏa tan dấu hiệu nhìn lucy d o đẹp chăm chú giúp nàng thủ hộ nhìn b ụ n phía rất sợ vào lúc này có cái gì tên giá hỏa có mắt không chồng trước tới quấy dối may m à như vậy tình huống cũng chưa từng xuất hiện hồi lâu sau lù xỉ trong cơ thể đột nhiên tản mát ra một cố bàng bạc khí tức phóng lên trời bá đạo cực kỳ đột phá cảm nhận được tất cả những thứ này d ô đ ẹ p lẩm bẩm nói có một ít hoảng sợ lại có thể tại âm hoàng cảnh giới trực tiếp đưa nàng cất cao một cấp bậc như vậy hiệu quả cũng là quá biến thái một chút mặc dù nói bây giờ lũ xỉ đã thân ở với âm hoàng cảnh giới sơ giai đỉnh điểm trạng thái nhưng là muốn dựa vào chính mình đột phá đến t r u n g giai cấp độ phỏng chừng không có cái một năm thời gian nửa năm là không thể nào hơn nữa tiền đề vẫn nhất định phải lũ xỉ thiên phú rất tốt có thể thấy được độ khó nhưng là bây giờ nghĩ rô đê lắc đầu c ư ờ i khổ xem ra chính mình luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ tu luyện tựa hồ cũng chỉ có như thế cái kia một cổ hơi thở một phát vừa thu rất nhanh lần thứ hai trở lại lù xì trong cơ thể biến mất không còn t ă m hơi như chưa từng xảy ra cái gì giống như vậy chỉ là khổ phụ cận một ít tiểu ma thú bị này một cổ hơi thở sợ đến run lẩy bẩy chậm rãi mở mắt lù xì rõ ràng cảm giác được chính mình thực lực tăng lên âm hoàng cảnh giới chung dai quả nhiên không sai chính mình thật sự đột phá trong lúc nhất thời trên mặt tràn chê tất cả đều là nét mặt hưng phấn nay một chuyến cùng rô đ ẹ p đi ra đầu tiên là phá tan âm hoàng cảnh giới gông s i ề n g ngay sau đó nhảy vào đến bây giờ âm hoàng cảnh giới t r u n g d à i tiền tiền hậu hậu bất quá hao tốn hơn hai tháng thời gian quả thực chính là một cái kỳ tích lúc này lụ xì thậm chí đang suy nghĩ nếu như mình cái này tốc độ tiến bộ để trong gia tộc những lao gia kia hỏa biết rồi bọn họ có thể hay không thật sự đem mình làm một cái yêu nhật đây giờ k h ắ c này lucy tâm tình có thể nói là vui sướng cực kỳ về phần một mặt khác j o d e s nhìn lucy ánh mắt phức tạp triệt để tiến vào t r u n g giai trạng thái một mặt vì làm l u c y vui vẻ ở một phương diện khác cũng là than thở l u c y vận may đồng thời vì làm l u c y biến hóa có một ít không nói gì tiến vào âm hoàng cảnh giới t r u n g giai lucy toàn bộ nhân tinh thần trạng thái tựa hồ lại một lần nữa phát sinh ra biến hóa càng thêm xuất trần cùng mờ ảo không giống nhân gian nữ tử ngược lại giống như một cái thiên giới hạ phạm tiên nữ bình thường cảm động xem d ô đès như mê như say quên mất chính mình giờ khắc này tình cảnh đại ca mãi đến tận lũ s ỉ phát hiện rô đès ánh mắt sắc mặt đỏ chót nũng nịu kêu một tiếng d ô đès lúc này mới lúng túng ý thức được chính mình trước đó cử động lúng túng không biết nên nói cái gì cho phải cũng may lũ s ỉ không có truy cứu bằng không thật không biết nên giải thích như thế nào khí thế d ô đès lại biết đâu rằng lũ s ỉ kỳ thực nhưng là rất yêu thích bị chính mình như vậy xem đây chúc mừng ngươi âm hoàng cảnh giới t r u n g g i a i rất mạnh thở ra một hơi Zodes mỉm cười nói rằng ân vận khí tốt vừa nay ký kết nguyên tố khế ước lù xì cảm nhận được nhi hiện tại ta nguyên tố độ khế hợp so với t r ư ớ c cao hơn không biết bao nhiêu sử dụng ma pháp uy lực mới có thể đạt được hai phần trăm mười tăng cường nghe được r o d e s lucy cũng là hưng phân nói hai phần trăm mười nghe được cái này tăng cường hiệu quả r o d e s không biết nên nói cái gì cho phải có để cho người sống hay không trước đó pháp thuật uy lực liền có thể nói khủng bố bây giờ đạt đến âm hoàng cảnh giới t r u n g g i a i càng không cần phải nói hiện tại ngược lại tốt trực tiếp lại tới một người hai phần trăm mười tăng cường nếu như tính l u ô n l ư u minh địa ngục hỏa mang đến tăng cường j o s e p không dám nghĩ tới tựa hồ như vậy tới nay coi như là âm hoàng cảnh giới sau giai mình và nàng giao chiến cũng có phiền toái rất lớn yêu nghiệt quả nhiên là yêu nghiệt j o s e p chỉ có thể ở trong lòng lớn tiếng hô hoán vậy thì tốt ha ha cảm nhận được lũ xì nhìn mình cái loại này nghi hoặc ánh mắt dĩ ô không đẹp đại được đại đã đi tới cấp bậc này, vốn định có thể đuổi theo đại cấp vội vàng vào vốn với hồi nói nơi tiến giới dài, giờ tới giờ mới phát hiện đại biết nhiêu. nào, là hoàng là này, lung túng rằng, lường nhì, rằng cảnh trung nhưng nhưng mạnh không thu tâm tư thực trước thể theo phát cho sâu Lucy âm bây bây lúc là Lucy Lucy có so bao ca ca bậc ca ca sự nhiên không nhìn ra đại ca sâu cạn đại ca ngươi tiến vào âm hoàng cảnh giới sau dai đi trái ngược với rô đẹp phức tạp trong lòng lụ xì tại hưng phấn sau khi tâm tình càng là phức tạp không ai có thể lý giải giờ khắc này nàng cảm thụ cho tới nay nàng đều hy vọng có thể đuổi theo dỗ đest bước tiến cùng hắn cùng nhau đối mặt tất cả thế nhưng làm sao bất luận chính mình chiếm được cái dạng gì chỗ tốt cùng trợ giúp nhưng dù sao là lạc hậu cái này đại ca một bước ngày hôm nay ký kết nguyên tố khế ước nguyên bản nghĩ tiến vào âm hoàng cảnh giới trung dai thời điểm có thể đuổi theo đại ca biết đâu rằng vừa nhìn dưới thất kinh dĩ nhiên không nhìn ra sâu c ả lần này l u c y thiếu một chút không có tiêm gọi ra phát sinh tình huống này chỉ có một cái khả năng đó chính là r ỗ đẹp thực lực đã vượt qua chính mình làm sao có khả năng chính mình tiến độ đã được cho yêu nghiệt chưa từng có ai sau này không còn ai làm sao có khả năng như trước lạc hậu hơn đại ca muốn biết mình này một quãng thời gian tu luyện nhưng là vẫn chịu đến lũ minh địa ngục hỏa trợ g i ú p tốc độ nhanh đến kinh người thêm vào ngày hôm nay ký kết nguyên tố khế ước tuyệt đối không ai có thể vượt qua chính mình nhưng là bây giờ nghĩ tới đây biên lũ si tâm tình phức tạp và phần như đánh đổ ngũ vị càng làm cho nàng kinh ngạc chính là đại ca có thể có đã tiến vào âm hoàng cảnh giới sau giai người này môn ngưỡng vọng độ cao coi như là mình muốn đạt đến cấp bậc kia cũng không biết vẫn cần bao nhiêu thời gian đi mà đại ca nhìn như đơn giản nhưng là đã bước vào đến cấp bậc này hắn bây giờ theo đuổi đã cùng chính mình không lại một cấp bậc lên đi trước đó vui sướng lập tức bị hòa tan lù xí nhìn rỗ đẹp ánh mắt cũng là quái gì, không biết cái này đại ca đến tột u cùng gạt chính mình bao nhiêu đồ vật sâu không lường được quả nhiên là sâu không lường được ha ha nói đùa vận khí tốt thôi vận may vận may ngươi chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo đại ca đến thời điểm siêu việt đại ca nhưng đừng thủ tiêu đại ca là tốt rồi bị lù xì nói như thế j o d e p h cũng là khiêm tốn nói rằng hai người vừa nói vừa cười bầu không khí cuối cùng là từ từ hóa giải mở lù xì tâm cũng là dần dần ngưng lại ngược lại vừa nghĩ j o d e p h đại ca thực lực tăng lên không phải một cái rất tốt sự tình sao tại sao mình phải có dưới loại tâm lý đây nghĩ tới đây biên chính là một trận ảo não cùng tự trách chính mình hẳn là vì làm d ô đẹp đại ca vui vẻ mới đúng a được rồi nghỉ ngơi một chút điều chỉnh tốt chúng ta liền bắt đầu đi tới t r â m ngâm một chút rô đẹp hướng về l u c y nói rằng đ ê m này một phần vui sướng tạm thời vùi lấp lên sắc trời đã sáng t r a n g hai người bất cứ lúc nào đều có thể tiến vào thần khóc cấm địa ở giữa nhưng là l u c y bây giờ vừa r ụ c phá cần ổn định một thoáng trạng thái để tránh khỏi xuất hiện cái gì bất ngờ cho nên hai người không thể làm gì khác hơn là tiếp tục lưu lại bên này nghỉ ngơi thời gian nửa ngày nhìn lucy tiến vào tu luyện trạng thái d ỗ đẹp r i ê n tĩnh ngốc ở bên cạnh hắn vì nàng hộ pháp để tránh khỏi xuất hiện chuyện ngoài ý m u ố n dòng dã một buổi sáng thời gian lucy mới tính là từ tu luyện ở giữa khôi phục trở về trạng thái chiếm được ổn định giờ khác này lucy như thánh khiết nữ thần chuẩn bị một phen hai người hướng về thần khóc cấm địa đại lục này thần bí nhất châu nguy hiểm nhất bước ra bọn họ bước tiến ngày đó nhất định phải bị hậu thế ghi vào sử sách nhất định phải thành làm một người quang v i n h t h ắ n g ngày hai người thâm nhập từ không có người thâm nhập quá thần khóc cấm địa tìm kiếm tuyệt thế chân bảo b ả y màu đông tuyết theo thâm nhập hai người rõ ràng cảm giác được nhiệt độ không ngừng giảm xuống lũ xỉ thỉnh thoảng thi triển ra một cái hệ hỏa phòng ngự pháp thuật tuy rằng có thể trợ giúp chống đỡ gió lạnh thế nhưng vẫn tiếp tục như vậy tổng thể không phải một cái vấn đề quá tiêu hao ma pháp lực cùng thể lực đừng đến thời điểm chuyện gì đều không có làm tốt chính mình bị mệnh chết đi được vậy thì làm trò cười cho người trong nghề Zodes cũng coi như là biết tại sao thần khóc cấm địa không người nào nguyện ý đi vào cũng không vào được hay là bên này nhiệt độ bản thân liền là một cái to lớn nhất khiêu chiến không có thần cấp sau giai đại viên mãn thực lực rất khó chống lại bên này lạnh giá cẩn trọng cảnh giác b ố n phía thần khóc cấm địa một cái như thế tuyệt mà không thể có thể an t ĩ n h như vậy càng là yên tĩnh trái lại càng là để j o d e s trong lòng không đáy tối thiểu hắn biết ở nơi này tồn tại hai loại mọi người đều biết cường đại ma thú băng hùng cùng băng điểu hai loại viễn cổ ma thú cường đại mọi người đều biết sinh hoạt ở ngoại v ì chúng nó thường thường bị mọi người phát hiện làm sao có khả năng ngày hôm nay không thấy được một con đây j o d e s cảm giác trong này khẳng định có gì đó cổ quái địa phương chương ba trăm hai mươi bốn băng nguyên nguy cơ nguy cơ thường thường ẩn nút tại an t ĩ n h nhất bề ngoài dưới chó cắn người sẽ không gọi sẽ gọi chó không cắn nhân một câu nói kia đó là từ xưa danh ngôn không một chút nào sai giờ khác này j o d e s cùng l u c y đều cảm giác được không đúng hai người đã thâm nhập thần khóc cấm địa khoảng cách ngàn mét ngàn mét này một quãng thời gian hai người lăng là không có có phát hiện bất kỳ không đúng địa phương bốn phía hoàn toàn yên tĩnh thậm chí không nhìn thấy bất cứ sinh vật nào cài bóng chỉ có một mảnh trắng như tuyết tuyết trắng cùng một ít bị tuyết đọng bao trùm cây cối phóng tầm mắt nhìn tới trắng loá như tuyết không có bất kỳ t ạ p s á c hai người sắc mặt đều đặc biệt ngưng trọng tại này một phần yên tĩnh dưới che giấu bao nhiêu nguy hiểm bọn họ không biết nhưng là có thể khẳng định một điểm trong này khẳng định có vấn đề bây giờ yên tĩnh bất quá là báo tắp đến trước yên tĩnh thôi h u minh địa ngục hỏa trước sau quay chung quanh tại lũ s ỉ quanh thân bảo hộ nàng đồng thời phần thiên cũng bị rô đ è t kêu gọi ra bảo vệ chính mình lũ s ỉ vẫn thả ra một cái pháp thuật kết giới tại hai người quanh thân bất cứ lúc nào phòng bị khả năng xuất hiện nguy hiểm thân khóc cấm địa rất lớn hẳn là không thể so h ắ t cá n g u y ê n tiểu hai người muốn ở chỗ này tìm tới bảy màu băng tinh không thể nghi ngờ chính là trong b i ể n rộng m ò chân khó khăn cực kỳ duy nhất tin tức chính là muốn thâm nhập đến thần khóc cấm địa trọng yếu nhất khu vực đến trí âm trí hàn địa mới vừa có k i sẽ tìm được cái này hy thế chân bảo thâm nhập ngàn mét sau khi hai người rõ ràng cảm giác được bầu không khí giảm xuống mức độ lớn giảm xuống ở chỗ này giờ khắc này nhiệt độ tối thiểu đã đạt đến ra lệnh ba mươi lăm độ trở lên mỗi đi ra một bước đều cần tiêu hao trong cơ thể to lớn nhiệt năng cùng đầu khí đi ra như thế khoảng cách ngàn mét hai người đã thở hồng hộc có một ít vất vả nhìn chung quanh một chút d o d e s cùng lũ s ỉ tìm được một viên to lớn băng thụ dự định tại dưới đáy nghỉ ngơi chốc lát thời gian đi tới thụ hạ hai người xuất ra sớm liền chuẩn bị xong đồ vật trải trên mặt đất đ ặ t mông ngồi xuống vù vù thở dốc đáng chết lại bắt đầu hạ tuyết lớn d o d e s không nhịn được án giận quỷ thiên khí này cồn phong từng trận thổi đến mức nhân không mở mắt ra được đến x ư ơ n g lạnh giá kèm theo gió lạnh mà đến